ai hh vậy ta tiếp tục đi làm việc rồi lệ hồng mai phất phất tay rời đi phòng nghỉ lúc này to lớn đại sảnh chỉ còn lại có lâm nhàn nạ tạ xạ cùng mỏ dị hỉ rộ hạ nạ còn có một con mèo mỏ dị hỉ rộ ngươi chừng nào thì cũng bắt đầu nuôi s ủ n g vật lâm nhàn nhìn sang mỏ dị hỉ rộ hạ nạ trong tay nắm chặt con mèo ngươi như thế cầm nó là sẽ làm bị thương đến mèo nó chân thụ thương ta mang nàng đi trị liệu lâm đại đội trưởng cứu mạng m g è o đang gần hoa phảng phất nhìn thấy cứu tinh nhưng nàng căn bản không dám lên tiếng cũng không dám giải trừ biến thân bởi vì tại biến thân hoặc là kêu cứu quá trình đã đầy đủ để nàng vặn gãy cổ của mình đối một con mèo mà nói chủ quản là sẽ không bắt đầu dùng e xệ c ụ tỉ hòn bù lệ cơ chế lại nói coi như mình thành công biến thành hình người trước mặt mỏ gì hỉ d ỗ hạ nạ cũng chỉ là khôi lỗi ai biết nàng có sợ e xệ c ụ tỉ hòn bù lệ hay không sớm biết liền không tiến hành hoàn toàn ngụy trang lần này xong đ ợ i m è o hoàn toàn ngụy trang tức giống như lúc ấy lâm nhàn ngụy trang thành nạ tạ biến mất chính mình thợ săn huy chương nhưng biến mất huy chương tác dụng phụ sẽ đem thực lực á p chế đến vật ngụy trang thực lực nói cách khác nàng hiện tại thật sự chỉ là một con mèo ô sớm biết liền trí ít đem thợ săn huy chương hiện ra như thế ta cũng có thể phát huy một điểm thanh đồng cấp thực lực mèo khóc không ra nước mắt đàm vẩn hoa bị mò dị hì rỗ hạ nạ dẫn theo phần gáy làn r a từng bước một đi hướng duy sinh khoang thuyền ta sẽ bị làm thành đồ ăn sao không muốn ao mèo nhìn xem kịch liệt dãy rỗ mèo lâm nhàn cũng không nghi ngờ cả người hắn hám tại ghế sofa bắt đầu nhắm mắt d ư ỡ n g thần chờ chút lúc này nạ tạ xạ lên tiếng không cần tôn công ta có thể chỉ hết chỉ là vung tay lên nạ tạ xạ liền chữa khỏi đàm vần hoa trên đùi xương gãy thấy tình huống như vậy m ọ gì thì r ồ hạ nạ chỉ có thể ngừng lại hoa là thiên sứ mèo tiểu nữ hải là thiên sứ mèo ta sẽ để cho ngươi sở viên thịt của tam è o đàm vần hoa đều m u ố n khóc lên cho m ọ gì thì r ồ hạ nạ thuận theo đem mèo đưa cho nạ tạ xột xoa xột xoạt nạ tạ xạ vui vẻ sờ lấy m è o cái cảm mèo kỳ quái là con m è o này l ắ c l ắ c đầu không cảm kích chút nào liền từ trên người nàng nhảy xuống tới sau đó đi hướng mỏ gì hỉ rộ hạ nạ biến mất phương hướng cái gì h a không có chút nào hiểu được cảm ơn nạ tạ xạ bĩu m ô i ra m è o là như vậy lâm nhàn mở ra một con mắt sau đó đánh một c á i n g áp không không phải như vậy m è o đ a m g ầ n hoa một mặt hoảng sợ nàng phát phát hiện mình đi phương hướng là duy sinh khoang thuyền khu vực Ta không thể thể. không khống chế cơ、thể. đây là Đây là khôi lỗi khôi Khó thuật mèo. r á cái h hỉ hạ nạ như thế thuận theo cho h mỏ mà đem gì giao cho người rổ nạ ta k c Nguyên l a là lần này trước ta thật cho chú, khi hạ đi o n gì đời đuôi đi đàm Đây... Đây liền tiến sinh cái mèo. Nhắm mắt theo trong hoa vào khoang ẩn thuyền chốc khu lát, duy g vực. Đây, đây là cái gì? trong duy sinh khoang thuyền bồi hồi một cái cự đại mà vặn vẹo b ó n g ma hai cái giống nhau như lúc m ọ gì hỉ r ổ hạ nạ đứng bên cạnh nó trong đó một cái mang theo ngốc trệ mà một cái khác thì một thanh nhắc lên đàm ẩ n hoa quả nhiên là mèo a ý ý ý ý ý ý ý ý ý muốn bị ăn sạch bất quá trong dự liệu ngược mèo sự kiện cũng không có phát sinh m ọ gì thì dồ hạ nạ ôm mèo đi hướng cỗ kia vặn vèo bóng người người trông thấy đi nguyên liệu nấu ăn chế tác toàn bộ hành trình mèo tựa như khôi lỗi của ta đồng dạng bọn chúng mỗi một cây mạch máu đều là ta tự mình bệnh ra tác phẩm nghệ thuật mèo đúng ta còn không có nói cho ngươi biết tên thật của ta đi m ọ gì thì dồ hạ nạ cười đem mặt tới gần đàm v ư n hoa đàm tiểu thư tên thật của ta là triệu vô nhan chương ba trăm mười tám thì tại đồ mì nạ tỏ ta người này rất thú vị bởi vì ta có hai cái cha ruột mà lại trong đó một cái còn tâm tâm niệm niệm muốn giết ta triệu vô nhan khẽ vuốt lưng đàm vần hoa trên mặt làm ỉ m cười rực rỡ ngươi đang phát run à đàm tiểu thư nàng hít mắt khoe miệng t u é t ra một cái ưu nhã đường cong nếu như ngươi còn dám run một chút ta lập tức lột d a của ngươi đem ngươi hòa vào phần này nguyên liệu nấu ăn ôm e o lần này liền đúng nha triệu vô nhan dùng xinh đẹp gương mặt thuyết minh lấy một cô dấu ở mỉm cười mặt sau điên cuồng chỗ này hai người bữa tiệc chính là ta đưa cho lâm đội trưởng lễ vật a b ẹ o phạ dở tim chủ phòng nghỉ bà dì đang cùng phạ dở tim các đội viên đánh lấy bài bộ kẹ hắn nhìn sang trong tay bài về sau nói đ à m ẩn hoa sao còn chưa quay về sẽ không là xảy ra chuyện gì đi nói chơi câu này xong bà dì liền đứng lên ném đi trong tay là bài ta đi tìm nàng một cái vạn nhất xảy ra chuyện liền không tốt uy đội trưởng ngươi bộ này nát bài ngươi là sợ thua mới tìm lấy cớ đi chắc hẳn một chút xuyên thủng bạ dì ý nghĩ mặt khác đang chơi tân nhân cũng nhẹ gật đầu bạ dì đội trưởng ngươi đã thua ba trăm sáu mươi hai điểm tích lũy mời kết toán x o n g sổ sách lại đi chơi x a n h a có lẽ ta thân yêu đồng đội đang gặp nạn ta làm đội trưởng không thể ngồi yên không lý đến bạ dì tựa như không nghe thấy hắn nghĩa chính ngôn t ử trách trời thương dân di chuyển bước chân uy trước tính tiền chắc hẳn bắt lấy bạ dì ông quẩn liều mạng không để hắn đi cá nhân sự tình sao có thể áp đảo đoàn thể phía trên ta nhất định phải cứu người trong nước lửa chắc hẳn g vung tay ra đừng muốn trốn nợ trả tiền ủng hộ quét mã ngay tại cả đám cãi nhau hầm ĩ thời điểm chắc hẳn g đột nhiên ôm lấy đầu của mình té ngã xuống đất hắn thống khổ chu lên không hề đứt đoạn dùng đầu đụng vào sàn nhà và a a a h a bà dì nhìn n ố c hắn tranh thủ thời gian đi ra phía trước khống chế lại điên cuồng chắc hẳn g ta trả tiền ta lập tức liền trả còn không được sao đừng đụng ta lập tức liền đem điểm tích lũy cho ngươi đến lúc này bà d ì mới nhìn rõ chắc hẳn con mắt vằn v ệ n tiêm máu con ngươi điên cùng chấn động bệnh si không phải điểm tích lũy tinh thần sóng điện có địch nhân đang thao túng can thiệp tinh thần của ta chắc hẳn nói được xong câu đó hắn liền hai mắt trắng ra hôn mê đi thanh âm của ngươi quá nhỏ ta nghe không rõ bà d ì đem lỗ thai bỏ vào bên miệng chắc hẳn ngắn ngủn một lát sau chắc hẳn lại mở ra vằn v ệ n tiêm máu con mắt hắn đối bà dị nói ra câu nói đầu tiên chính là mi life o r you i n f o r m a t i o n team chủ phòng nghỉ nguyên bản nhắm mắt dưỡng thần lâm nhàn đột nhiên đứng lên hắn nhìn c h ầ m c h ầ m đỉnh đầu trần nhà như có điều suy nghĩ c ô này cảm giác là chuyện gì xảy ra bất an nôn nóng đã xảy ra chuyện gì sao lâm nhàn đi ra phòng nghỉ đi tới khu t h u dụng hành lang i n f o r m a t i o n team đám thợ săn còn đang tham dự công tác cũng chưa phát hiện dị dạng dù nợ m ọ gì ả cạn đang kiểm tra vũ khí của mình nàng trông thấy lâm nhàn liền lên tiếng c h à o đội trưởng nghỉ ngơi tốt sao lâm nhàn lắc đầu hắn chỉ vào đỉnh đầu thường tiểu thư n g ư ơ i biết information tim ngay phía trên là cái gì sao ngay phía trên dù n ở mọi gì ạ cạn nghi hoặc ngầm đầu đây không phải là cần chôn tim sao đúng cần chôn tim ngươi không có cảm giác được cái gì dị dạng lâm nhàn lời nói vẫn chưa nói xong một cô kịch liệt sóng s u n g kích liền từ bộ môn đỉnh đầu thổi qua trực tiếp khuếch tán đến toàn căn cứ nhận đến sóng s u n g kích ảnh hưởng mặc kệ là văn chức vẫn là thợ săn toàn bộ đều có quắp ngã xuống đất mất đi ý thức bao quát còn đang cùng lâm nhàn đối thoại s ù n ở mọi gì ạ cạn thấy tình huống như vậy lâm nhàn lập tức kích hoạt mì mì cờ dì mầm thịt đại lượng mạch máu hình dạng sợi mỏng bao trùng hắn bệnh thành màu đen e g o ngày cuối cùng bọn hắn rốt cuộc xuất thủ lúc này vô luận là hôn mê vẫn là thanh tỉnh chỉ cần là nhân loại như vậy trong đầu đều quanh quẩn cùng một đạo thanh âm bé h oan và trượt g ì đem trong đầu ông ông t ạ m thơm đổi u ra ngoài sau đó lâm nhàn kích hoạt hai kiện mì mì cờ dì trang bị xông về phòng nghỉ trên ghế s a lon nạ tạ xa ngây ngốc nhìn xem lâm nhàn trong tay nàng cầm lấy một cây súng lục chính chống đỡ lấy c ẳ n của mình g sau m s s t e r a khi nói xong câu đó nàng không chút do dự bóc cỏ bình nóng hổi viên đạn lập tức xuyên thấu đầu góc của nàng b ì n h nạ tạ xạ ngã vào ghế salon lại không có tiếng động đáng chết nàng cũng bị k h ô n g chế lâm nhàn chạy đến cạnh nạ tạ xạ ôm lấy nàng xông vào duy sinh khoang thuyền may mắn nàng này có được thương hại thiên phú không cách nào tổn thương đến bất kỳ người nào bao quát tự sát lâm nhàn bóc ra mị mị cờ g i đem bản thân mình m à c â u phục thời ra hắn đem mất đi ý thức nạ tạ xạ trói gô lại ném vào duy sinh khoang thuyền t ố t dạng này hẳn là có thể để nàng ngừng nghỉ một chút nhìn xem phiêu phủ ở duy sinh khoang thuyền sau khi tỉnh lại vớt vách k hoang lại không cách nào động đậy nạ t à xạ lâm nhàn có chút đau đầu đáng tiếc nếu như nàng hoàn toàn thanh tỉnh y sư t ị n h hóa loại hình kỹ năng hẳn là có thể giải trừ tinh thần k h ô n g chế không còn đi quản tạm thời an toàn nạ t à xạ lâm nhàn nhấc chân chuẩn bị rời đi nơi này thì tại đồ mỹ nạ tỏ tâm linh máy kiểm soát chẳng lẽ có người đem cọ mặt ảm cụ cỡ ở gs r ven siêu cấp vũ khí chuyển tới đây cảm giác của ta không sai kẻ cầm đầu quả nhiên là cần t r ô n tim không hổ là cần t r ô n khống chế lòng người rất phù hợp danh sưng này bọn hắn thừa dịp cuối cùng một ngày làm khó dễ đoạn thời gian này từng cái bộ môn bởi vì nội q u â n tiêu hao thợ săn số lượng đã mười không còn một cần t r ô n tim giờ phút này đến một chiêu rút tuổi dưới đáy nổi t u y ệ t kỹ may mắn còn sống sót thợ săn hoàn toàn không đủ để tổ chức phản kháng lực lượng lâm nhàn thu thập xong vũ khí cùng trang bị sau đó hắn chuẩn bị tiến về cần chôn tim tìm hiểu tình báo những cái kia người sợ lạ v ị kế hoạch phi thường k í đáo một khi máy móc bại lộ chính là nhất kích tất sát liền ngay cả bạch ngân cấp nạ tạ xạ cũng bị khống chế đoán chừng bạ dỉ bọn hắn không tất cả thợ săn cùng kịch bản nhân vật đều đã l u ô n hãm lúc này trừ khi giống ta có được khống chế kháng tính vậy đoán chừng cũng không có mặt khác người tự do quyết định quyết tâm xong lâm nhàn chuẩn bị xuất phát mà đúng lúc này hắn mới phát hiện duy sinh khoang thuyền khu vực dị dạng huyết dịch thịt nát đang phiêu p h ù ở trong nơi hẻo lánh mấy cái duy sinh khoang thuyền có ai dùng qua những duy sinh khoang thuyền này không đúng loại trình độ này thì nát quả thực chính là t o i thi lâm nhàn tới gần duy sinh khoang thuyền lồng thủy tinh màu da cam dịch dinh dưỡng đã toàn bộ nhuộm đỏ tất cả đều là da thịt informerson team nhân viên đều không có ai trọng thương vậy thì là ai sử dụng qua bọn chúng lâm nhàn ý thức được việc can hệ trọng đại hắn hai mắt nhắm lại hai tay hắn lấy duy sinh khoang thuyền huyết chất cảm giác ngược dòng truy nguyên tại h cám t ê tầm mắt một đạo huyết sắc khí vụ rõ ràng như thế tựa như là cố ý dẫn đạo lâm nhàn cảm giác đi tiếp đạo này khí tức vị trí Điểm cuối cùng cần là ở trên o n Trường nhân gian đại hành giả. GES Me life for g giả. tim. Master. t đại life Me for r G.E.S. đường đi lâm nhàn gặp phải người sống đều giống như khôi lỗi trong miệng của bọn hắn thì thầm、g. là chủ nhân của ta tính mạng của ta hiến cho dù g lời nói thậm chí có ít người đọc lấy đọc lấy liền điên cuồng cười một tiếng đem bản thân tại chỗ giải quyết may mắn là lâm nhàn phát hiện information tim đám thợ săn cũng còn hoàn hảo không chút tổn hại chỉ là mất đi tự chủ ý thức bọn hắn đang sàng trọn văn chức đã đại lượng tự sát t h lâm nhàn lại dừng bước hắn trông thấy cách đó không xa đang đối thi thể ăn như gió cuốn hạ vệ nó mạ lìt sạch nhóm tin tức tốt là hẹo phạ dở tim cùng information tim đội viên còn sống trong thời gian ngắn sẽ không tự sát Tin tức、xấu. Chết nhiều i như vậy văn chức nhân chức xấu. vậy v ê n nên trốn Normalices, toàn bộ hiện ra. Chỉ mong, chủ quản còn không bị khống chế đi đã A.P. Chỉ chủ bộ Hệ dìn trong tay nắm lấy chén sứ m ả n h vỡ hắn nhìn trên màn ảnh một mảnh huyết sắc thẳng đến bàn tay tràn ra máu đều không có cảm giác vì cái gì vì cái gì tất cả nhân viên trị số tinh thần toàn bộ về không lâm vào không thể khống trạng thái tại tổng khống bộ chủ quản có thể lấy thanh máu Thanh m ạ n nạ đến trực quan phân tích nhân viên sinh lý cùng tâm lý trạng thái trước mắt lệ dìn nhìn thấy hết thẻ mọi người đại biểu tinh thần lực thanh m ạ n nạ đã biến thành không chủ quản ng la chỉ chỉ màn hình d ị biến phát sinh ở cần trong tim ngài nhìn kỹ một chút t ỏ a kêu máy móc lệ dìn là trải qua sóng to gió lớn h à n g người h ạ n tại ngắn ngủi phẫn hận xong liền khôi phục lý trí trông thấy hình dáng trái trứng máy móc ở giữa có một cái màu đỏ quả cầu ánh sáng tinh thần lực sóng ánh sáng liền từ nơi này khuếch tán ra cuối cùng lệ dìn còn bổ sung một câu liên c u n g bờ l ù u sờ ta tương tự ng la nhẹ gật đầu vì để tránh cho chủ quản bị công tác sinh ra có hạ ẻn kệ phạ l ỉ n tổn thương tổng thống bộ vách tường khai thác ego h vật liệu ngăn cách tất cả bước sóng tinh thần can thiệp bởi vậy ngài mới có thể ý thức rõ ràng chứng kiến công ty hủy diệt ezin ngồi trở lại ghế sắc mặt trầm tĩnh không cần chế nhạo ta hết thể sẽ ở hôm nay kết thúc nhưng không phải lấy hủy diệt phương thức dây sốt hắn đã tiến về hạ chật t h tủ tim ng la mở mắt sắc mặt có chút đậu sipop l i t u r rốt cục muốn nảy mầm sao cần chôn tim thu dụng hành lang h ừ văn chức bảo hộ hiệp hội đều đi ra sao ở lâm nhàn bên cạnh đã nằm xuống ngổn ngang lộn s ộ n ạ p nọ mạ lịt xèt thi thể Bí thầy một n nó lỉnh bè bồ sớ mì khi công ty tử vong nhân số quá nhiều n h ữ n g ạ p nọ mạ lịt xèt này tựa như là nghe được mùi thối con rồi sẽ lập tức đột phá thu dụng triển khai ác thú thị n hiến phía trước chính là cần chôn tim không thể để cho bọn hắn tiếp tục tản mắt tâm linh khống chế như vậy cục diện liền sẽ càng thêm không thể khống lâm nhàn đi vào cửa cách ly đi tới điện quang hỏa lóe cần t r ô n tim chủ phòng nghỉ d ư ơ n g mắt nhìn lên cái thứ nhất đập vào mi mắt chính là là chất đầy toàn bộ không gian xì、si、tái đồ mi nạ tỏ lúc này công suất toàn bộ triển khai xì、si、tái đồ mi nạ tỏ tản ra mãnh liệt đ i ệ n lưu đem tất cả người có ý đồ đến gần ngăn cách ở ngoài đồng thời lâm nhàn còn trông thấy một cái người quen n g ư ờ i là m ọ gì thì dồ hà nạ đã lâu không gặp lao sư gần nhất bề b ộ n nhiều việc a triệu vô nhan bên cạnh đã cải tạo hoàn tất phương uy túi đầu đứng ở nơi đó ở hai người phía trước còn đứng vững một cái cao tiếp cận ba mét khối thịt trông thấy giống nhau như lúc hai cái mỏ dỉ h ì r ỗ hạ nạ lâm nhàn cũng biết sự tình vượt qua đón trước lao sư người rốt cuộc là ai ta lao sư chẳng lẽ quên đi a thật nhân tâm triệu vô nhàn sờ sờ môi dưới xinh s ắ n thẻ lưỡi ta biết ngươi cần một chút kích thích đến khôi phục ký ức nói xong nàng một phát bắt được khôi lỗi phương uy quần áo trực tiếp đem nó xé rách trông thấy thân thể này ngươi hẳn là nhớ tới đi thanh xuân n h ụ thể tùy tiện phát tiết lấy mỹ hảo cùng dụ hoặc nhưng đối mặt lộ ra trọn vẹn trẻ tuổi nữ nhân lâm nhàn lại cao chặt lông mày ngươi có ý tứ gì ngươi là hành vi nghệ thuật đặt ra ý tứ chính là triệu vô nhan nguyên địa xoay một vòng nàng từ trên thân móc ra một cái kéo một tay cầm nó đâm vào khôi lỗi nhục thể k e n k e n k e n lao sư ngươi nhớ tới sao nhìn xem khôi lỗi v ặ n mẹo thống khổ khuôn mặt triệu vô nhan nét mặt tươi cười càng thêm thuần chân lúc trước là lao sư dạng này từng chút một địa đâm vào thân thể ta đem bụng ta q u ấ y đến dối loạn sau đó càng là xẹt qua cổ của ta giống như là quảng dưa hấu đem đầu của ta ném xuống mặt đất dùng hai chân đ ạ p lên triệu vô nhan khuôn mặt hiện ra say mê thần sắc nàng một bên kéo ra khôi lỗi r a thịt một bên ngâm nga bài hát đem nó cắt thành hồ điệp hình dạng a dư vị quá khứ thật sự là một đoạn mỹ diệu thời gian linh lan ta không nhớ rõ ta có nhận biết loại này tên điên là ta mất trí nhớ đoạn thời gian kia người quân sao trốn linh lan trốn đây là linh lan lần thứ nhất dùng kịch liệt như thế ngữ khí ở lâm nhàn bên thai gầm rú nàng là triệu vô nhan nói tục lưu phục hưng t h ằ n g ngu này vì sao lại để nàng còn sống trốn mau trốn nàng là đỡ gột nhân gian đại hành giả là dẫn dắt nhân loại đi hướng hủy diệt tiên điên ngươi bây giờ căn bản không có biện pháp đối kháng nàng đại hành giả đã thật lâu chưa từng nghe qua xưng hô đâu triệu vô nhan chặt đứt cổ khôi lỗi giật xuống đầu của nàng ôm cũng hôn lấy t r ư ơ n g này cùng mặt mình giống nhau như lúc khuôn mặt ta thích loại này tuyệt vọng thống khổ vẻ mặt lại đến nhiều một chút nhìn xem chính mình tuyệt vọng khuôn mặt thật sự là đủ để cho ta đạt đến đỉnh phong hạnh phúc t lâm nhàn không do dự hắn dựa theo linh lan dặn dò có cảng liền chạy đại hành giả linh lan n g ư ơ i muốn chỉnh cho ta bao nhiêu danh từ mới a sau khi h o á t đi cần t r ô n tim lâm nhàn sắc mặt chưa hề có ngưng trọng như thế qua đập vào mặt áp lực cơ hồ khiến người khí tuyệt cần t r ô n tim đã toàn diệt đi nhớ lại vừa rồi hình tượng lâm nhàn vẫn là ký ức còn mới mẻ toàn bộ cần t r ô n tim giống như là dựng lên đèn m à u hội đèn lồng đại lượng dây đỏ từ trần nhà rủ xuống liên tiếp đến bộ môn các nơi trên những cái này mảnh như tơ tuyến dây đỏ răng đèn kết hoa treo từng đống quả lớn kể ra màu đỏ tươi sợ hãi nàng có được cường đại dịch d u n g may vá cải tạo nhân thể luyện thành một loại kỹ năng cần trôn tim nhân viên đã bị hủy đi hết mạch máu cùng thần kinh trở thành dây đỏ nội tạng cùng khối thịt trở thành đèn lồng thật đúng là một trận máu me đầm địa hội đèn lồng a mặc dù không muốn thừa nhận nhưng bây giờ lâm nhàn nhất định phải tạm thời tránh mũi nhọn nguyên lai、like, người ở đây a trốn ở gian nào đó thu dụng đơn nguyên lâm nhàn đột nhiên nghe tới sau lưng chuyển đến triệu vô nhan thanh âm hắn không chút do dự rút đao trực tiếp một chặt nhưng lại v a hụt triệu vô nhan từ vách tường chui ra nửa người nàng ôm lấy mặt lâm nhàn mỉm cười hôn lên chương ba trăm hai mươi thợ giáp tơ đao quang loại lên gào thét mỉ mỉ cờ dị cự kiếm trực tiếp đem triệu vô nhan chém thành hai đoạn thật nhân tâm đâu rõ ràng đây là nụ hôn đầu của ta giống như là trang giấy tới lui triệu vô nhan lưới lao dán sát vào vách tường nhân vật chính của hôm nay cũng không phải ta à lập tức món chính liền muốn lên trận để ta trước tiên đem cẩn trôn tim vướng bận giá hỏa toàn bộ thanh trừ hết đi liếc mắt đưa tình về sau triệu vô nhan dung nhập v á t h tưởng biến mất không còn t â m tích thiếu nữ bờ môi ôn nhuận xúc cảm vùng đi không được nhưng càng lớn hơn điên cuồng còn giấu ở nụ hôn này ô h ẹ lâm nhàn xoa xoa bị triệu vô nhan hôn bờ môi hắn ho kịch liệt từ trong mồm phun ra đại lượng mượt mà móng tay những thứ này là chính nàng móng tay cái lâm nhàn hé miệng phun ra đầu lưới của mình tại màu da đầu lưới có đại lượng móng tay đang một mực mọc ở phía trên bọn chúng tựa như là đầu lưới lúc đầu bộ phận cùng huyết n ụ c hòa làm một thể g i a n g d ắ c lâm nhàn đem mỉ mỉ cờ dị hóa thành dao cạo tại tiếng vang lanh lảnh về sau hắn kéo lưới ra trực tiếp đem phía trên hòa làm một thể móng tay toàn bộ vớt xuôi đến máu me đồng địa lâm nhàn đầu lưới nháy mắt máu thịt bé bét lạch cạch lạch cạch những cái kia bôi lên sơn móng tay móng tay rơi xuống đất phản xạ ra mê nguyễn quang trạch vừa rồi nàng dùng miệng đem những móng tay này đưa vào trong miệng của ta một bộ phận bị ta phun ra một phần khác thì bị nàng may vào trên đầu lưới của ta lâm nhàn cảm giác đầu váng mắt hoa hắn rửa lưng vào vách tường miệng lớn thở hồn hển thật sự là ác thú vị nhưng không thể không nói nàng rất mạnh đem nhân loại thân thể tổ chức tùy ý khâu lại năng lực thật sự là chưa từng nghe thấy một cước dấm nát móng tay sau đó lâm nhàn chưa khỏi đầu lưới của mình linh lan ngươi nên giải thích một chút đi ta rốt cuộc ở nơi nào chọc tới tên điên này tuy thấy lâm nhàn chất vấn nhưng linh lan vẫn là không nói một lời việc này khiến hắn thật động nóng tính muốn dâu diếm không có vấn đề nhưng bây giờ ta đã bị cường địch truy đến góc chết ngươi thật còn suy nghĩ không nói cho ta cái kêu tên là triệu vô nhan kẻ điên rất rõ ràng nhận biết ta còn đối ta có rất lớn trách nhiệm nếu như không khai thác biện pháp vậy ngươi sẽ hại chết chúng ta chớ quấy dày linh lan tâm tình hiển nhiên cũng rất kém cỏi ta đang suy nghĩ làm như thế nào nói với ngươi qua một hồi lâu linh lan mới sâu kín bắt đầu tự thuật triệu vô nhan nàng là đờ gột ở nhân gian đại hành giả thay thế thần chỉ hành xử quyền năng nàng lại được xưng là thợ giáp tơ am hiểu xe chỉ luận kim đem các loại vật sống linh hồn và nhục thể may và cùng một chỗ thậm chí có thể bảo trì nhiều cái ý thức cùng tồn tại nói cách khác cái kêu huyết nhục khôi lỗi là thật còn sống lâm nhàn lắc đầu hắn thực tế không cách nào tưởng tượng ý tổ tắc hội cùng trương thanh tài là gặp như thế nào tra tấn đúng vậy triệu vô nhan thích tra tấn linh hồn người khác trông thấy người khác thống khổ chính là nàng cao nhất sung sướng kỳ thật nàng muốn nhìn nhất vẫn là chính mình tuyệt vọng nhưng điểm này rất khó thực hiện thế là nàng liền đem bại tướng dưới tay cải tạo thành chính mình hình dạng sau đó tra tấn bọn hắn khi nhìn thấy trên mặt mình hiện hiện thống khổ nàng sẽ có được cực lớn thỏa mãn đây là bản thân nàng giới thiệu hiện tại ta muốn nói là triệu vô nhan người này nơi phát ra linh lan hít sâu một hơi trong giọng nói mang theo mãnh liệt căm hận nữ nhân này cũng không phải là người nơi này nàng cùng lưu phục hưng đồng dạng đến từ tương lai thế giới tuyến tương lai lâm nhàn cảm giác rộng mở trong sáng hắn lập tức lý giải triệu vô nhan nàng gọi ta lão sư ta của tương lai chẳng lẽ cùng nàng có khúc mắc cho nên nàng mới nói ra ta không nhớ rõ nàng cần kích thích ký ức một chút không sai tương lai ngươi chính như nàng nói dạy nàng nhân sinh triết lý cuối cùng lại đem nàng tháo thành t ă n g khối nghiền xương thành cho lâm nhàn khôi phục một chút thể lực hắn mở ra đại môn đi ra thu dụng đơn nguyên đây là lỗi của ta sau đó nàng liền nhớ thương ta cho nên mới sớm c h ả m thảo trừ căn nàng phải nổ cỏ tận gốc làm sao còn thả ngươi còn sống nàng cùng ngươi quan hệ không chỉ có riêng một câu cửu nhân là khái quát được linh lan cười lạnh một tiếng bất quá ngươi yên tâm đây cũng không phải lỗi của ngươi nàng tuyệt đối là địch nhân của ngươi cũng là toàn nhân loại địch nhân chỉ giáo cho triệu vô nhan lún đồng tiền để lâm nhàn như nghẹn ở cổ họng hắn còn là lần đầu tiên gặp được có thể để mình cảm thấy tim đập nhanh địch nhân đờ gột cố sự ngươi cũng biết đờ gột chọn tín đồ ký sinh để bọn hắn trở thành sơ cấp nhất sứ đồ nhưng người với người khác biệt thế giới tinh thần cũng không hề giống nhau có người tinh thần phi thường phù hợp đờ gột ảo m ộ n cảnh nhưng có người lại phi thường kháng cự đây liền giống như là thuyết hữu thần đám người cùng thuyết vô thần đám người cá nhân thế giới quan quyết định ý chí cường độ nếu như dùng s a nghỉ tỉ giá trị đến bình phán vậy s a nghỉ tỉ giá trị cao hạng người liền có thể tốt hơn chống cự đ ỡ g ộ t tinh thần lâm nhàn ý thức được linh lan lời nói có chuyện hắn chỉ chỉ mình vậy ta tính cao hay là thấp nếu ngươi thành công cùng ta tồn tại vậy đây chẳng phải là linh lan ngắt lời hắn ngươi cho rằng thiên phú lý trí kiểm định là thế nào đến lý trí của ngươi là ta gặp qua kiên cố nhất nhân loại xa nghỉ tỉ giá trị có thể nói là vô cùng lớn nguyên nhân chính là như thế ta cũng không thể cùng thân thể của ngươi đồng bộ chia sẻ lực lượng triệu vô nhan cùng ngươi là cực đoan hai cái ví dụ s ả n y ti của nàng vô hạn tới gần tại không hình tượng nói tâm linh của nàng yếu ớt cực kỳ dễ dàng điên cuồng cùng trông thấy một chút vô pháp phán đoán sự vật phi thường thích hợp trở thành hỗn độn tế tự nếu như dùng tiểu thuyết tới nói nàng loại người này chính là tà thần thích nhất tế phẩm dinh dưỡng phong phú lần này ngươi có thể tưởng tượng nàng đối đ ầ gỗ thảo n g ộ n cảnh đồng bộ suốt cao bao nhiêu đi đem có lực lượng này như cánh tay chỉ điểm nàng cung đột ơ n thuần dựa vào chính mình chiến đấu người mặt nói, là hai cái thái cực. Lâm nhàn mặt hồi lâu. Đại hành、giả. Linh Lan không có để lâm nhàn suy nghĩ quá lâu. nàng cắn móng tay tức giận bất bình nói tiếp. Ta cùng lưu phục hưng hai người mở ra thời không hành lang thời điểm. nàng rõ ràng ngoài nào không. mặt thái tay tức bất tiếp, ta thời thời trục xuất ra ngoài vũ trụ, lại là thế vượt thời hai chầm hồi phục hai đấu lâu. suy quá lâu, lưu qua dựa cực. ra ra vào vũ là là cái mặc có Lâm lâm mở điểm, Đại giả. lại để đã đ bị rõ nhiên linh lan đ ỗ n g nhiên hiểu rõ đứng lên nàng tại ảo mộng trong trang viên đi qua đi lại nghiến răng nghiến lợi quả nhiên là người sao thời không tri chủ y opsotot không y ộp đối với nhân loại cũng không có hứng thú hết thẻ đầu n g u ồ n khẳng định làn nhì ở là t ọ t ở trong bóng tối thao túng lâm nhàn một lần nữa đi vào cần t r ô n tim khu thu dụng trong đầu hắn suy nghĩ cũng không phải là triệu vô nhan hoặc là y ộp hoặc làn h ì ở lì mà là vật khác linh lan ta của tương lai là người như thế nào a nghe tới lâm nhàn câu này linh lan sửng sốt một lát sau nàng mỉm cười ngồi xuống ghế rót cho mình một chén t r à ngươi là nhân loại sau cùng anh hùng chương ba trăm hai mươi mốt bữa tiệc lớn ngươi biết vì sao ta nói triệu vô nhan cùng ngươi là vĩnh hằng địch nhân sao linh lan sâu kín b ư ớ c lên một câu lâm nhàn biết linh lan là đang nói sang chuyện khác nàng hẳn là không muốn lộ ra quá nhiều liên quan tới tương lai tin tức ngươi nói đi lâm nhàn cảm thấy lại có cái gì kình bạo tin nóng cũng sẽ không để hắn cảm thấy ngoài ý m u ố n linh lan trầm mặc hồi lâu thẳng đến lâm nhàn cho là nàng đã ngủ nàng mới ngự khi phức tạp nói tương lai khi ngươi bước vào hôn nhân điện đường thời điểm là nàng ở hôn lễ giết chết thê tử của ngươi lâm nhàn dừng bước Mẹ、mắt của hắn có chút rung động t r o n g mắt hơi híp vậy thật đúng là t h ủ không đợi trời t r u n g a cần t r ô n tim chủ phòng nghỉ điên mọi thứ đều điên rồi u dĩ là dịp tránh ở d ư ớ i mc tại đ ồ mỹ nạ tỏ hắn dựa vào tâm linh chấn động d ư ba tránh né lấy cái k i a nữ nhân điên tới gần chỉ có nơi này là an toàn gì tại đ ồ mỹ nạ tỏ đang toàn công suất khởi động người không phù hợp ta thiết lập bước sóng là không cách nào đến gần u dĩ ngồi dưới đất hắn lấy xuống đơn phiến kính mắt che lấy ở bụng miệng vết thương đều chết cần t r ô n tim các minh đệ hẳn là chỉ còn lại có ta bọn hắn đều bị tí tách từng do tấm áp chất lỏng từ giữa không trung rơi xuống g ủ d ì màu trắng áo dài đều bị chia tách n g n g đầu ánh và o g ủ d ì tầm mắt chính là treo ở tơ hồng khí quan những cái k i a đã từng là đồng đội thịt vụn vẫn như cũ tản ra nhân loại trầm ngâm âm thanh bọn hắn còn sống ta thậm chí có thể thấy v i ệ t tỏ con mắt bọn hắn đang đối ta nói nhỏ để ta gia nhập trận này tra tấn hoặc là mang cho bọn hắn ăn b ì n h đáng tiếc ta hiện giờ đã là vây thành ta ra không được Cái kia nữ nhân đúng i bạch n n săn tự ngạo, cấp tóc, thợ tự hắn xoa nắn như xoa gà mái、tóc. tại đồ lúc Vâng! đ n này s ì tại đồ mỹ nạ tỏ phía ngoài chuyển đến từng trận oanh kích nàng đến nàng mang theo con quái vật kia về đến sen c h o có mạn tim khu thu dụng đại sành trong sáng sủa hành lang rộng rãi đại sành khắp nơi đều là tập tên bóng người một cái xinh đẹp khẽ hát nữ tử đi lại giữa những khôi lỗi này lộ ra rất không hợp nhau tìm tới ngài các hạ cuối cùng nàng dừng ở trước mặt một con tướng mạo xấu xí người chuột a là chuột là đúng vậy sơ vị mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh hắn ngay cả ngẩng đầu nhìn một chút thiếu nữ dũng khí đều không có sơ vị vươn tay đưa tới một viên bóng loáng ngợt mà đại não còn có tương liên đại lượng thần kinh đại hành giả các hạ đây là ta thu hoạch thánh t h ị m ờ i n g à i nhận lấy thánh thịt a triệu vô n h à n hai tay chắp sau lưng vòng quanh sở vị dạo một vòng chi chi kít mồ hôi lạnh dần dần thấm vào sở vinh một thân ướt nhẹp toàn thân hắn lông chuột người đang sợ ta triệu vô nhan vây quanh sở v i phía sau e m ái vuốt ve phần lưng của hắn sau đó ngón tay trắng nón một đường t r ư ợ xuống không có không có Có thể trợ giúp đến đại hành giả đại nhân là tất cả tín đồ vinh hạnh sở v i túi đầu xuống toàn thân run dậy triệu vô nhan nhẹ nhàng vung lên sở vinh lui chuột lúng đồng tiền như hoa làm sao bây giờ ta rất thích cái đuôi này vậy liền đương ả i sở v i lập tức đem đuôi của mình chặt đ ư ớ cũng mi rũ mắt mà đem nó hai tay dâng lên ai nha thật sự là k h ẳ n g khái triệu vô nhan cũng không có tiếp cái đôi nàng điểm nhẹ bờ môi của mình đem mặt tới gần sờ vi nhưng ta lời còn chưa nói hết ta rất thích khi cái đôi này cắm vào tủy não của ngươi dáng vẻ đầu đôi đụng vào nhau vậy nhất định rất thú vị sờ vi sắc mặt trắng bệnh thứ chi quỳ xuống đất xin tham mạng ta bang lan g ba triệu vô nhan ngẩng đầu nhìn về phía cần t r ô n tim phương hướng ai nha nha bữa tiệc lớn sắp đem máy móc đụng hỏng nha ta cũng nên đi đi xem một chút lao sư là thế nào tàn sát hải tử của ta nói xong triệu vô nhan liền nhảy nhảy nhót nhót rời đi lưu lại sờ vìn một người ở đây hô hô đây chính là đại hành giả áp lực thật là mạnh l ô n g ngực của hắn kịch liệt phập phồng thân thể tựa như tê liệt không thể động đậy đờ gột cũng chia giai cấp bám vào trong mộng cảnh của nàng vị kia thần chỉ đại nhân nhất định không đơn giản s ơ vĩ thật vất vả đứng lên đột nhiên hắn s ở lấy trong mắt của mình kêu thẳm lên một cổ chua xót s ư n g to cảm giác từ sở vi trong mắt truyền ra rất nhanh một cây ốm d à i như nhuyễn trùng bạch tuyến liền phá vỡ hốc mắt của hắn ở giữa không trung rung động a a a đây là đ ô i của ta lúc nào tiến vào trong mắt của ta không đúng nó còn đang hướng đại não của ta chui tới kịch liệt đau nhức để sở vi lăn lộn trên mặt đất mặt mũi của hắn vặn bẹo lên rú thảm c h u y ể n khắp toàn bộ bộ môn đáng tiếc chung quanh đều là bị tâm linh k h ô n g chế khối lỗi không ai có thể đến giúp đỡ hắn đại hành giả đại nhân đại hành giả đại nhân a a a a cần chôn tim xì tài đồ m i nạ tỏ trong điện quang hòa thạch khổng lồ cái bóng tấn công bất ngờ mà đến bang lâm nhàn trong tay m ỉ m ỉ c ờ dị biến thành cưa thịt đao cùng vặn vẹo bóng người binh khí đụng vào nhau h ừ lâm nhàn s á c h đao tiến lên liên tục chém vào trước mặt khâu lại quái vật bất quá khâu lại quái vật mặc dù thể t r ó n g lớn c ô n g k ề n nhưng động tác lại lạ thường linh hoạt kiếm chiêu này sau khi đánh trả mấy cái vừa đi vừa về lâm nhàn nhảy lên mà tránh hắn ở trên vách tường chạy mấy bước sau đó vòng đến vặn vẹo hình người sau lưng quả nhiên tại cái này từ vô số huyết nhục tạo thành to lớn hình người phía sau có hai tấm chưa hỏa t a n mặt người y tô tắc khua bên trên một gương mặt là nhắm hai mắt lại y tô tắc khua trong miệng hắn không ngừng thì thào lẩm bẩm kiếm thuật kiếm thuật kiếm thuật không ngừng huy kiếm không ngừng huy kiếm kiếm thuật sẽ mang đến chân thật thế giới mà dưới y tô tắc khua một gương mặt thì để lâm nhàn biểu lộ có chút đậu、Đồ、ăn nấu ăn chúng ta muốn nấu ăn một chương hơi mập mà không ngừng g ấ m thét hán chừng lớn trong ánh mắt che kín mấp máy ký sinh trùng chúng ta muốn nấu ăn chúng ta cũng là đồ ăn thế giới chính là một hồi tệ lớn không cần rau quả liền muốn ném đi chúng ta chỉ cần thịt càng nhiều thịt gào thép trương thanh tài trông thấy lâm nhàn thượng đẳng thịt tươi mới thịt v ă n mẹo khâu lại quái va chạm mặt đất hướng về lâm nhàn vung đào mà đến đao pháp này là ỷ tổ tặc quê x ỉ n ca di lưu phái cũng là trương thanh tài thái thịt thường dùng đạo pháp sau khi hấp tấp tiếp được mấy đao lực đạo rất nặng phép chém lâm nhàn kéo ra cùng khối thịt này khoảng cách huy kiếm chúng ta muốn huy kiếm nấu ăn chúng ta muốn nấu ăn chúng ta là bữa tiệc lớn chúng ta là thịt đồ ăn chúng ta là vĩnh viên ăn không hết không ngừng có thịt tươi bữa tiệc lớn ba bữa tiệc lớn chương ba trăm hai mươi hai thanh thịt đây hết thảy đều điên rồi đi đỉnh đầu là răng đèn kết hoa huyết nhục đèn lồng trước mặt là hai người phần thịt đồ ăn bữa tiệc lớn bên hai vang lên chính là xịt á i đồ mị nạ tỏi chấn động dưới chân giấm chính là đã thành bùn thịt vụn lâm nhàn con mắt rung động hắn cắn chặt hàm răng triệu vô nhan đây chính là ngươi muốn cho ta nhìn thấy c h à n g diện sao a lạp lạp lao sư là đối t a nên đón không hài lòng sao triệu vô nhan hô chi tức đến nàng vểnh lên tích trắng chân dài ngồi ở chỗ cao khi nói chuyện nàng ngâng lên một viên treo ở dây đỏ đầu người cùng gương mặt của mình thân mật ma sát n g ư ơ i à cũng là bởi vì thân thể ngăn cách tâm linh cho nên mới dẫn đến không cách nào hiểu nhau ngươi nhìn hiện tại thân thể của bọn hắn dung thành một khối dùng chung một khỏa trái tim có phải là thân như huynh đệ hay không à nói triệu vô nhan triển khai hai tay sắc mặt say mê người à cũng là bởi vì lẫn nhau có ngăn cách mới không thể tiến bộ không thể đi đến mình muốn đi địa phương ngươi nhìn mảnh này răng đèn kết hoa thịnh hội không phải liền là giữa người và người lý giải thiên đường sao trái tim của ngươi là của ta gan của ta là của ngươi con mắt của ngươi chuyển động trong hốc mắt của ta ngón tay của ta mọc trên bụng của ngươi tất cả mọi người có thể hiểu được đối phương không dễ dàng đây là cỡ nào vui vẻ n h a tiểu đông đốc tâm linh của ngươi đang chấn động ổn định lý trí của mình linh lan biết tấm này nhỏ máu thành màn hội đèn lồng đối với người bình thường là đáng sợ đến cỡ nào chỉ sợ bất luận cái gì người bình thường đi đến nơi đây đều sẽ lập tức điên cuồng đi nhưng lâm nhàn là kiệt tác của nàng là bốn vạn năm qua không ngừng lặp lại lấy thanh tỉnh cùng điên cùng thợ săn là tỉnh táo cùng lý trí nhất nhân loại khống chế hô hấp nắm chặt vũ khí đừng để tên điên kia ảnh hưởng đến đao của ngươi chém ra quy tích Nhà, ng một cái còn có thể nghĩa chính ngôn từ khuyên nói nhân loại lý trí triệu vô nhan phảng phất có thể nghe thấy linh lan ở ả o mộ cảnh nàng đã hình thành thì không thay đổi tươi cười xuất hiện trêu đùa thần sắc linh lan ngươi cùng triệu phong hết thẻ cố gắng đều là vô dụng công ngươi nhìn đây là cái gì nói triệu vô nhan xuất ra một m ả n g lớn hình lưới thần kinh thịt không sai thịt có thể khiến cho cao duy thế giới đờ gột có được ba dê hóa thân thánh thịt sau khi có được thực thể đờ gột liền có thể quân lâm thế giới này thánh thịt bị đánh nát ở khu vực săn bắn thế giới mà một khối này cũng không phải là khối thứ nhất cũng không phải một khối cuối cùng triệu vô nhan cởi xuống y phục của mình giống như là mặc quần áo đem hình lưới thần kinh mạch máu dán lên người mình ách a a a a a phần này đau đớn rõ ràng như thế như thế khắc cốt minh tâm mạch máu dung nhập non mị làn da cùng triệu vô nhan thân thể quấn quít lấy nhau chấn động đau nhức chảy vào xoang đầu đưa tới nàng từng trận lên dị. đây sẽ không là c ặ t mẹn thần kinh cùng đại nào đi lâm nhàn thấy kinh dị như vậy chẳng cảnh lang thần một lát nhưng phía sau hắn chuyển đến gió tanh mưa máu lập tức buộc hắn né tránh nấu ăn huy kiếm v ạ n vẹo huyết nhục cự nhân vẫn như cũ chăm chỉ không ngừng beo đổi lâm nhàn khối này thượng đẳng nguyên liệu nấu ăn p h i ề n chết lâm nhàn trong tay m ỉ m ỉ c ờ dị cự kiếm kết nối lấy thần kinh của hắn khi phẫn nộ của hắn thuận cánh tay kéo dài đến m ỉ m ỉ c ờ dị trôi này cự kiếm lập tức biến thành càng kinh khủng hình thái đứt gây răng hàm nghiền nát răng nanh hung hăng cắn vào huyết nhục con dối bả vai sau đó một ngụm xe rách lạch cạch dung thành một đoàn dị dạng khối thịt rớt xuống đất ném ra một chỗ tương dịch nấu ăn huyết nhục khôi lỗi kêu to lui lại một bước nó hai tấm mặt người đều đau đến xoay thành một đoàn lâm nhàn đem khôi lỗi tay của xoắn thành thịt nát xong hắn nhìn xem lâm vào c ù n g nộ khôi lỗi nghi ngờ nói nó chẳng lẽ còn có cảm giác đau sao h á ha ha đương nhiên là có ta cho khôi lỗi cường hóa hơn trăm lần cảm giác đau thần kinh triệu vô nhan n â n q u a y hàm nàng dỗi ra năm ngón tay rất nhiều huyết xác sợi tơ tại đầu ngón tay của nàng chiếm cứ đau đớn là nhân loại đá thử vàng biết đau đớn mới có thể sợ hãi mới có thể ở trong tuyệt cảnh bộc phát ra cao thượng dũng khí lão sư đây chính là ngươi dạy ta a kỳ thật ta rất thích ngươi nhiệt thành cùng thiện ý dù cho đối mặt một cái chiều sâu tự bế cùng nóng này chứng hài tử ngươi cũng như lão sư hướng dẫn từng bước ý đồ đưa nàng kéo về nhân sinh quỹ đạo có lẽ đây cũng cùng gia đình ngươi giáo dục có quan hệ đi phụ thân là bác sĩ giáo hội ngươi trị bệnh cứu người mẫu thân là giáo sư giáo hội ngươi giáo dục không phân nòi giống đáng tiếc ngươi vẫn không thể nào chữa khỏi nữ hài kia trên mặt triệu vô nhan nụ cười biến mất nàng tay đứt r u ộ t s ó t đại lượng dây đỏ từ trái tim nhục thể làn da của nàng mỗi một chỗ r i a n g n ra thợ giác tơ người giác t i cũng là chính mình khôi lỗi lao sư ngài có thể nói cho ta sao triệu vô nhan kéo động đầu ngón tay dây đỏ huyết nhục khôi lỗi bị tìm ra vô số vết thương tại gấp trăm ngàn lần cảm giác đau bức bách nó chỉ có thể rú thảm lấy phóng tới lâm nhàn ngài nói cho ta cái gọi là thống khổ dựng dục hy vọng là thật tồn tại sao vì chứng thực câu nói này ta mới như thế thích nhấm nháp người khác thống khổ quan sát bọn hắn tuyệt vọng chỉ tiếc đại bộ phận người cũng không có buộc phát ra cao thượng dũng khí triệu vô nhan kéo động trần nhà bốn phía huyết tuyến những cái kia treo ở trên sợi tơ khối vụ n lung lay phát ra liên tiếp thảm thiết tiếng kê ơ bọn hắn còn lại chỉ có rách nát hải cốt còn có khuất phục nước mắt ta không phải lão sư của ngươi chúng ta cũng căn bản vô pháp giao lưu lâm nhàn hút vào một chùn huyết vụ phun ra một đạo huyết chất lưu hỏa thiêu đến khôi lỗi bộ mặt phát ra khó n g ư i khét lẹn tốt ta lửa lớn nương khoai nóng nóng nóng nóng nóng nóng nóng đối mặt đã mất đi nhân loại lý trí k h ô i lỗi lâm nhàn chỉ có thể đưa nó nghỉ ngơi chung quanh đều là huyết khí là phát huy ta huyết chất ứng dụng tốt nhất sân khấu nhưng là ta lại không vui lâm nhàn trong tay m ỉ m ỉ cờ gì bắt đầu biến hóa nó trở thành một thanh cao gần hai mét cưa điện phi t ố c xoay tròn lấy huyết nhục vì chất dinh dưỡng cưa điện sao khi nó rơi xuống trên người của ta ta nhất định sẽ phát ra mỹ rượu thanh âm đi triệu vô nhan một mặt say mê hồng liên lưu hỏa lâm nhàn nhưng không có tâm tình đi nhìn nữ nhân này lên cơn trong tay hắn cưa điện luân chuyển không thôi hỏa diễm từ răng cưa phun ra ngoài rất giống một cái cự đại hỏa diễm bánh răng ông ông ông ông máy móc truyền lực thêm v à o để cưa điện phát ra đáng sợ thanh âm Xì xì xì xì. răng cưa ở trên người khôi lỗi ma sát nháy mắt liền kéo xuống đại lượng khối vụn mang theo xe nổ mọt huyết dịch màu xanh ngọn lửa đối huyết nhục có được cực mạnh ngăn mòn năng lực nháy mắt liền b u ố c hơi khôi lỗi mảng lớn thân thể cưa điện xuyên qua nặng nề mỡ đem xương cốt cũng xuyên thấu hơn phân nửa ai đồ ăn phải từ t ừ ăn nhanh như vậy liền không còn ý tứ triệu vô nhan buồn bực ngán ngẩm kéo động trong tay dây đỏ huyết nhục khôi lỗi đau đến tiêu to nó lập tức co vào cũng kéo căng thân thể một trận lung tung nện gõ làm cho lâm nhàn chỉ có thể tạm thời tránh né mũi nhọn y tô trương các ngươi căn bản chính là tiêu cực biếng nhắc n h a là muốn cầu chết càng nhanh nhưng như thế sẽ chỉ nhận lại càng lớn thống khổ a huyết nhục khôi lỗi bước nhanh chạy hắn kéo l ấ y tàn khu đi tới mỏ gì h ỉ rỗ hạ nạ thi thể cũng bắt đầu điên cùng nuốt ăn tiêu hóa ta không phải ngươi không phải ngươi rất nhanh trên người khôi lỗi lại mọc ra một gương mặt đó là mặt của nàng ai có thể giúp ta nhìn xem ta dáng dấp ra sao ta cảm giác khuôn mặt thay đổi trở nên nhận không ra đem con mắt của ngươi cho ta cho ta ta muốn mọc ra càng nhiều con mắt nhìn mặt của ta một cái thật đúng là n g o a n cố lại là một cái tái sinh hình đ ệ n h nhân nhìn xem nuốt thi thể xong lại lần nữa phục sinh khôi lỗi lâm nhàn rút ra phía sau mỏ tổ b ở lạ huyết chiếu hai tay nắm chắc trôi đao lâm nhàn ha ra một ngụm hạt khí chương ba trăm hai mươi ba xuyên thấu tuyệt vọng con mang chờ chút m è o ngay tại minh hoàng vô cùng sống động thời điểm một con mèo ly hoa bổ nhào vào lâm nhàn bờ vai miệng nói tiếng người lâm đội trưởng ta mang đến một người m è o nàng nói mình có thể giúp đỡ m è o con mèo chỉ chỉ cửa cách ly t h ì tai đ ồ mi n ạ tỏ còn cần ngươi đi phá hủy m è o muốn tiết kiệm chút khí lực m è o con mèo sau khi nói xong lời này nàng co lại thành một đoàn nhìn xem ngồi ở chỗ cao triệu vô nhan quả nhiên là nàng neo là nàng đem phương uy cải tạo thành mỏ d ì hỉ rộ hà nạ đem ý tổ tặc c ù n g trương thanh tài biến thành thịt đồng đống nghèo mỏ d ì hỉ rộ hà nạ là phương uy lâm nhàn nhìn tấm kiêu máu như nước mắt tuân ra khuôn mặt hắn cảm thấy khắc cốt thâm hàn bọn chúng chính là trương thúc a một người mặc e gờ hộ giáp thiếu nữ tập tên vịn tường đi tới diệp như mặc ngươi không có chuyện gì sao không có việc gì đội trưởng ta không sao tựa hồ làm mắt phải đ ổ vật giúp ta ngăn lại tâm linh khống chế diệp như mặc lúc này cũng không dùng băng vải c h e khuất mắt phải nàng sau khi nhìn thấy huyết nhục khôi lỗi biểu tình thống khổ mà mở mắt phải t r ư ơ n g thúc bởi vì ta mà điên hắn muốn trốn tránh tà thần nói nhỏ cuối cùng lại cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng trở thành bộ dáng như vậy ta nghĩ mang đến yên tĩnh cho hắn tấm màn đã kéo xuống sao trời lại lần nữa giáng lâm cùng diệp như mặc đối mặt trương thanh tài hắn tấm tia đở đẫn khuôn mặt chảy xuống như mực nước mắt mụ mụ trở về phôi thai ngâm nước ồi ôn mọt thở ấm áp mà từ ái ánh mắt đem sinh mệnh quay về nguyên sơ chất lỏng cao ba bốn mét khâu lại khôi lỗi bọn hắn khuôn mặt lộ vẻ mỉm cười chắp tay trước ngực nổ thành một vũng lớn sao trời chi huyết Ô a a a a diệp như mặc như gặp phải trọng kích nàng quỵ dạp xuống đất mắt phải phụ cận tuân ra đại lượng màu đen xúc tu nàng nhận mắt trần có thể thấy được phản vệ toàn thân làn da bắt đầu nức nẻ đại lượng như dòng biển màu đen xúc tu bắt đầu sinh ra mặc dũng là sinh mệnh năng lượng đồng giá trao đổi mà đối phương không chỉ có một linh hồn ta tiêu hao sinh mệnh lực không chống đỡ được ba người năng lượng sau khi nói xong câu đó diệp như mặc bông mình ngã xuống đất mất đi ý thức trang cảnh này giống như đã từng quen biết lâm nhàn lúc ấy bởi vì ồ ủ t ở gột huyết dịch bạo tẩu thời điểm ra đi cũng là bộ dáng này nàng muốn thu hóa nghèo ly hoa n g ư ờ i mau đi rút một ống sao trời huyết dịch chuyển vào thân thể nàng trước đó nàng chính là như vậy lắng lại huyết dịch bạo tẩu đang vần hoa ngẩm ống tiêm chạy xa mà lâm nhàn trước mặt cũng chỉ còn lại một cái khó giải quyết nhất định nhân a ha, ha ha ha ha triệu vô nhan nhìn xem diệp như mặc nàng cười đến nhánh hoa run dậy nước mắt đều chảy ra Ô ủ tờ gột thân thuộc các ngươi vậy mà đánh chính là chủ ý này đem ồ ủ tờ gột lực lượng thông qua nhân thể bồi dưỡng dưỡng dục r a có thể tự do dùng thần lực vật chứa đáng tiếc nhân loại sao có thể vượt qua thần linh quyền năng con mắt của nàng về ta điên cuồng tươi c ư ờ i triệu vô nhàn từ trên cao nhảy xuống nàng năm ngón tay thu nạp vô số dây đỏ đầm hướng hôn mê diệp như mặc dừng lại cho ta lâm nhàn trong tay mỏ tô bợ lạ buộc phát ra nồng đậm ánh lửa hồng liên lưu hỏa đem sợi tơ đều chặt đứt chặt n ư ớ sợi tơ xong hắn dùng l ờ i ý hủn sờ xỉ thở vung lên ép đi rơi xuống đất triệu vô nhan xem ra lão sư học xong một chút kỳ quái kỹ năng đâu sống đến già học đến giả ta của tương lai không có dạy qua n g ư ờ i sao lâm nhàn bảo hộ ở trước người diệp như mặc đàn vẩn hoa thì đảng hoàng ngậm đổ đầy sao trời hết u y dịch ống nghiệm chạy tới ta đến meo lập tức cho nàng tiêm vào meo hoa meo địa chấn meo trước mặt mọi người dì tại đồ m i nạ tỏ bắt đầu sụp đổ lộ ra ở trong màu đỏ tươi năng lượng trung tâm u dĩ là d ị c xuất hiện ở máy móc trung ương khống chế bảng hắn nhìn xem trong vũng máu ba người một m g è o một bên ho ra máu một bên cười lạnh m g è o ta thiết định bước sóng không có bao quát động vật để nàng sống tiếp được nhưng là thế mà còn có ba người chống cự được tâm linh không chế bất quá cũng nên kết thúc u z i m ệ t m ỏ i đẻ xuống màu đỏ sấn nút bấm đội hữu của ta đồng bào của ta đều đã chết thảm ta cũng tìm không được nữa cùng trung trí hướng đồng chí hôm nay ta muốn để các người đều c h n cùng triệu vô nhan đem hai tay gối ở sau nàng méo một chút đầu thật là kỳ quái ngươi vừa rồi nhìn tận mắt ta đem bọn hắn từng cái hủy đi thời điểm còn im lặng không lên tiếng nút ở phía sau làm sao hiện tại liền một bộ hiên ngang lấm liệt nói sắc mặt của nàng đột biến ngoan lệ kéo động dây đỏ ngươi không nên lâm vào tuyệt vọng sao để ta nhìn ngươi thống khổ vẻ m ặ ta t nghe một chút đồng đội của ngươi đều đang nguyền rủa ngươi vô n ă n g đ ầ u dây đỏ khẽ động những cái kia treo ở trên dây cần chôn tim công nhân viên toàn bộ phát ra thống khổ rên rỉ nghe a đây không phải tốt nhất hòa âm sao nhân loại quả nhiên chỉ cần lưu lại thống khổ bộ phận liền tốt thật sự là tiên điên u di dựa lưng vào màu đỏ quả cầu ánh sáng mặc cho áo dài bị kính phong t h i lên hắn s ắ c mặt bình tĩnh nhìn xem lâm nhàn mấy người trốn đi có thể trốn bao xa thì trốn bao xa xì tài đồ mỹ nạ tỏ năng lượng nơi phát ra là chúng ta vụn trộm dựng lên từ lò bổ tổ mỹ còn bổ dạ thì hòn tuần hoàn thông đạo ăn cắp có lợi ẻ n kệ pha lìn nó tụ tập dòng dã một tháng ẻ n kệ pha lìn ta hiện tại muốn đem nó trả về thông đạo sau khi xì tài đồ mỹ nạ tỏ bạo tạc Công triệu y này y. thảy, này nguồn năng lượng sẽ quá tả y. Năng lượng càn căn cứ này sẽ hóa thành hư không. quá quét hư sẽ sẽ tả hết tòa t cứ hóa vô nhan triển khai năm ngón tay nàng dùng sức kéo một phát t ú d ị toàn bộ thân thể nháy mắt tan vỡ đại lượng vết dạng cùng huyết dịch từ trong thân thể của hắn chảy ra ta sẽ không cầu xin tha thứ ác ma t ú d ị thanh âm bình ổn thẳng đến sau lưng hắn quang cầu nổ tung hắn cũng chưa từng xê dịch dù chỉ một bước kính phong cạo xuống hắn đơn phiến kính mắt cường quang đem tất cả treo ở dây đỏ nhục thể nuốt hết hầu như không còn cùng một chỗ nghỉ ngơi đi nguyện màu đỏ quang huy cùng chúng ta tồn tại lọ bồ tổ mỹ c n t ổ ồ ra thi hòn ạ chặt tệ tủ tim dễ sột đứng ở công ty tận cùng dưới đáy bí mật khu vực hắn mở ra chỗ sâu đại môn đi tới ạ chặt tệ tủ tim giếng nơi này là múc nước địa phương là từ cắt mẹn di hải rút ra cỏ gỉ tổ địa phương có thể nói lọ bồ tổ mỹ c n t ổ ồ ra thi hòn căn cơ ngay ở chỗ này một cái cự đại bình thủy tinh sừng sững ở trung ương phòng nhưng nó đã không có vật gì pha lê bị một loại nào đó nghiến răng loại sinh vật cắn thủng đại lượng dịch dinh dưỡng vãi đầy mặt đất cắt mèn đáng chết cắt mèn di thể đi đâu rồi dễ sốt xuất, xuất ra bộ đàm nhưng lại không liên lạc được bất luận kẻ nào vừa rồi cố năng lượng kia quá mạnh căn cứ thông tin đã bị quái nhiễu a chặt hệ tủ tim trung ương tại lọ thủy tinh hậu phương còn có một gốc vẽ đầy k ỳ quái đường vân lập trụ cần trong tim cq dì t y tim information tim chèn đ ì n g tim huệ phạ rợ tim central có mạng tim đi sập tợ lại nạ dì tim dễ có tim intrasant tim a chặt hệ tủ tim mười cái vòng tròn tạo thành cặp ba lạ đường vân nhưng là hiện tại nguồn năng lượng còn chưa đủ không đủ để chỉ óp l ì tật nảy mầm dễ sốt đang chuẩn bị rời đi thời điểm một trận kịch liệt chấn động cùng với đại lượng ánh sáng từ đỉnh đầu chuyển đến đem cái này lập trụ đường vân hoàn toàn thắp sáng nguồn năng lượng đang tràn ngập chuyện gì xảy ra đến tột cùng là ai hướng thông đạo đổ vào đại lượng tinh khiết ẻ n kệ phả lìn bất quá như thế liền tốt ở công ty sụp đổ trước đó để hạt giống bắt đầu nảy mầm đi dễ sốt đẹ xuống núp ấm sau đó toàn bộ công ty đều bị mãnh liệt quang mang cắn n u ố t hết ghép d a chỉ mong hắn đáng giá tín nhiệm dễ sột xuất ra tấm kia lâm nhàn cho hắn vẽ lấy kim sắc đường vân tấm thẻ bởi vì chúng ta trừ bỏ hy vọng ra đã không có gì cả chương ba trăm hai mươi bốn ạ bồ cạn lít lại đến cần t r ô n tim chủ phòng nghỉ quá mức mãnh liệt quang m ì n h cũng sẽ bỏng rát đôi mắt cô này cường quang lâm nhàn liên tục lui lại bảy tám bước mới khó khăn làm tránh đi trung ương mãnh liệt nhất quang mang thì tại độ mị nạ tỏ song đời nhưng nó đem tất cả tâm linh năng lượng rót vào tuần hoàn dẫn đến xi thóp lỵ tật sớm bộc phát nhìn xem bị quan g mang nuốt hết u di lâm nhàn yên lặng kéo lấy diệp như mặc rút đến góc phòng thông chi bộ môn tất cả đội viên ta là lâm nhàn sau khi mở ra máy truyền tin lâm nhàn cho information team vừa thức tỉnh còn đang mơ hồ các đội viên tuyên bố tin tức hiện tại không nên đi nghĩ mình đã làm gì người ở chỗ nào ngươi hẳn là cân nhắc chỉ có một chuyện quan sát hoàn cảnh chung quanh sau đó sống sót liên tục không ngừng địa chấn đang giao động lo bổ tổ mì còn bổ dạ thì hòn căn cơ đại lượng cắt đất từ tổn hại trần nhà đổ xuống mà ra gia tốc tan giã lấy căn cứ thừa trọng kết cấu không nghĩ tới sở v i đ à o ra nền tảng thâm hụt nghiêm trọng như vậy cả căn cứ bốn phía đều đã bị đàn chuột đ à o giống hơn phân nửa một khi bắt đầu địa chấn những cái này chống giống hang động liền sẽ dẫn đến như đổ mì nổ quân bài hiệu ứng tăng lớn sụp đổ tốc độ mà lại sự tình thiền phức còn không chỉ như vậy tại sở v i thủ ý đàn chuột đã đem thu dụng đơn nguyên hợp kim tường ngoài gầm xuyên lại trải qua địa chấn tàn phá lung lay sắp đổ phòng thu dụng đã mất đi tác dụng đại lượng ap nọ mạ lì xẹt bỏ chạy đây cũng là lâm nhàn tại sao phải nhắc nhở vừa thức tỉnh các đội viên không nên đi tìm kiếm đã xảy ra chuyện gì trước bảo trụ chính mình một mạng lại nói nha nha nha thật t r ư ớ n g mắt ánh sáng nha nhẹ nhàng tà khí nữ t ử thanh âm vẫn chưa biến mất triệu vô nhan đứng ở quang mang thịnh nhất vị trí tựa như một cái hàng nhập thế gian thiên sứ nhưng ở nàng siêu phàm thoát tục túi ra phía dưới lại là một viên vặn vẹo ác độc tâm linh thật sự là tiếp nối nữ nhân này làm sao không có bị nổ chết các ngươi hẳn là nghĩ như vậy a triệu vô nhan hít mắt nhìn xem hai người một mèo vị trí đáng tiếc các ngươi còn chưa thể thỏa thích thưởng thức ta trang trí hội đèn lồng cực kỳ lâu trước kia tại một mảnh ấm áp lại u n g tùm rừng rậm ở ba con vui vẻ chim chóc a Tổ c ạ n l ị c h b ậ t đến information team dù nợ mỏ gì ạ c ạ n mang theo còn lại tân nhân ở chủ phòng nghỉ cấu trúc phòng tuyến đây cũng không phải là bọn hắn lần thứ nhất làm cho nên xe nhẹ đường quen hiệu suất cao hơn dù nợ mỏ gì ạ càn điểm danh qua phát hiện lâm nhàn cũng không ở nơi này lâm đội trưởng ngươi ở đâu nơi này khắp nơi đều là ả m tệ nọ mạ lì xè mà lại ai nha địa chấn liên tục không ngừng đứng cũng không vững ta đang đối mặt một cái siêu việt tạ lẹt cấp tiên đ i ê n không cần phải để ý đến ta chính các ngươi cố gắng sống qua lần này liền tốt rồi đợi đến nửa đêm về sáng thời gian các ngươi liền dọc theo ngày đầu tiên chúng ta tới lộ tuyến một hơi phá vây lao ra trước lúc này không cần chết lâm nhàn tắt đi máy truyền tin hắn nắm chặt trong tay mịt dịu xúc xác tự hỏi làm như thế nào lợi dụng cuối cùng cơ hội Đến đối mặt cường đại cường nhan. triệu mặt vô liền n Lan, lấy khu vực săn bắn đánh nàng hành không bọn hắn không h khu lịch thuộc lấy là cấp cấp vực v bậc có bậc, tư Đại giá, gì? giả khu vực s ă bắn biện bảo danh sách, cho nên không cách nào đánh、giá. Không cần ý giết nàng, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp bảo mạng của mình. Liền của sách, cho cách thủ thời pháp giá. giết đồ ý trụ xem như đại hành giả nàng cũng vô pháp sửa chữa khu vực săn bắn nhiệm vụ chỉ cần ngươi có thể kiên trì đến cuối cùng vậy liền có thể rời đi kiên trì nói nghe thì dễ lâm nhàn hai tay nắm mỉ mỉ cờ di cự kiếm hắn hướng phản quang triệu vô nhan phóng đi dốc hết toàn lực hẹp họa dở tim chủ phòng nghỉ thì tại đ ồ mỹ nạ tỏ đúng vậy chắc h à n vuốt vuốt đầu sắc mặt của hắn trắng như giấy bởi vì ta là tinh thần lực năng lực giả đối tinh thần dị năng đặc biệt mẫn cảm cho nên ta so với các ngươi muốn sớm hơn c à n g mạnh hơn nhận ảnh hưởng cần chôn tim đám da hỏa b à dị nghiến răng nghiến lợi bọn hắn khống chế chúng ta là vì cái gì nếu như là muốn giết chúng ta cầm ban thưởng vì sao không dứt khoát để chúng ta tự sát b à dị cúi đầu liếc mắt nhìn sau lưng một đám cùng bọn hắn đánh bài văn chức nhân viên đã toàn bộ b ẻ gãy cổ của mình mang theo mỉm cười chết đi ta không rõ lâm chắc hàng t h ở hồn hẹn có thể là vì đi săn nhiệm vụ ạp ổ cạ lisbật đi ngươi nhìn hiện tại ạp ổ cạ lisbật được thả ra nếu như cần t r ô n tim có thể thao túng tất cả thợ săn đồng tâm hiệp lực chấn áp ạp ổ cạ lisbật còn không phải dễ như t r ở bàn tay b à n gì suy tư chắc hẳn không sai ở mọi người đồng tâm hiệp lực tình huống đích sắc có thể hoàn thành đi săn nhiệm vụ bất quá bây giờ không cần cân nhắc việc này các ngươi tranh thủ thời gian tổ chức phòng n g trận tuyến s e n c h o có mạn g tim khu thu dụng đại sành một con v ằ n vẹo cự đ i ể u đang chiếm cứ nơi này nó mọc r a huyết hồng mỏ có được bày kín toàn thân trong mắt còn có quấn đầy băng vải cự trảo t u n y simbud bít bật cùng dù chê menbud ba con chim hợp làm một thể trở thành mang đến hủy diệt tạ lẹp cấp hạ v ể nọ mạ lì xẹp hạ bổ cạ lì bớt muốn chấn áp quái vật khổng lồ này bằng vào cá nhân vũ lực thuần túy là thiên phương dạ đàm chỉ có thông qua phá hư ạ bổ cạ lì bớt ba trái trứng mới có thể triệt để giết chết cái này mang đến hủy diệt tận thế quái vật trong đó Tu n lâm nhàn bất c n g cùng triệu vô nhan chiến đấu hắn dùng khỏe mắt quét nhìn quang mang rung động trứng chim nhìn làm sao triệu vô nhan trong tay dây đỏ so sắt thép còn cừng rắn nàng mười ngón tung bay như là lật hoa dây thừng cô nương nhẹ nhõm đem sợi tơ đi qua vị trí cắt đứt thành to to nhỏ nhỏ khối lập phương ngay cả eg o hợp kim tài liệu đều không ngăn cản nổi sao lâm nhàn cắn hàm răng trong tay hắn m ỉ m ỉ cờ gì khi chém vào đến sợi tơ vậy mà tung ra đại lượng hòa hoa đúng nhìn ta trong ánh mắt của ngươi chỉ có thể là ta lão sư triệu vô nhan mặt mày mỉm cười nàng mười ngón nắm chặt đem dây nhỏ một mực trói tại m ỉ m ỉ cờ gì cự kiếm thu hai tay rảo hợp về sau triệu vô nhan nhẹ nhàng gửi lên vậy mà trực tiếp đem ạ lẹt cấp ego cứ như vậy cắt đứt thành m ạ n h vụn ngay cả m ỉ m ỉ cờ d ì cự kiếm đều gánh không được loại này sợi tơ vậy nói rõ ta mặc trên người ego m ỉ m ỉ cờ d ì hộ giáp cũng là bằng không lâm nhàn vẫn như cũ tỉnh táo hắn vượt qua màu đỏ tuyến lưới nhìn về phía trước c ó sáng nhưng xịt pop l ì t ậ t nó đã nảy mầm ạ chặt hẹ tủ tim chi op l ì t ậ t dễ cây thì ra là thế là cặp ba là chi thụ a lóa mắt quan g mang phía dưới một cái áo rách quần manh thiếu nữ đang đứng ở quan mang đầu ngườn dễ suột cũng không vì nữ h à i niên kỷ mà xem nhẹ nàng như thế nào ngươi là có thể như lâm nhàn ó i cải tạo đã tổn hại chỉ óp ly tật để nó triệt để trùng sinh hay không cải tạo chỉ óp ly tật ngươi lai、like, hắn đánh chính là chủ ý này a thiếu nữ nhìn về phía trên c ổ sáng cặp b ạ lạ đường vân rất đáng tiếc ngươi bị hắn lừa gạt ta sẽ chỉ À bị g h e o đưa tay ra đụng chạm đến chỉ óp ly tật căn cơ nghịch chuyển cặp b ạ lạ chương ba trăm hai mươi lăm nghịch chuyển cặp b ạ lạ chi thụ quan mang dập tắt dẫn dắt toàn cái căn cứ chấn động c h i hóp lì tật đột nhiên biến mất để ở đây tất cả mọi người trở tay không kịp ngôi ở tổng khống bộ hệ dìn m ệ n h bản s á t mặt chưa bao giờ tức giận như thế qua c h i hóp lì tật đâu ạ chặt hẹ tủ tim đến tột cùng là chuyện gì xảy ra trải qua vô số hy sinh mà tạo thành c h i hóp lì tật là hệ dìn cùng tất cả mọi người hy vọng nguyên nhân chính là như thế nó dập tắt mới mang đến càng lớn tuyệt vọng chủ quản c h i hóp lì tật cũng không có dập tắt n gì là chỉ vào ạ chặt hẹ tủ tim vì do theo dõi nữ hài kia đang sửa chữa đường vân của nó sửa dễ sột mau ngăn cản nàng g h é dạ ngươi ở đâu không nên đi quản nhân viên chết sống mau đi hạ tầng cứu vớt chị óc l ì t u t đây là tất cả chúng ta hy sinh đổi lấy cận tồn hy vọng hy sinh càng nhiều hy sinh chỉ vì hư vô m ở mịt hy vọng càng ly ngậm lấy điếu thuốc nàng đứng ở sau cần t r ô n tim cửa cách ly lẳng lặng mà nhìn xem lâm nhàn cùng triệu vô nhan chiến đấu kế hoạch của hắn vẫn còn hiệu lực tiếp xuống n h ị c h cặp bạ là chi thụ sẽ đột ngột từ mặt đất mọc lên để mọi thứ đều không còn tồn tại từ lâu đến cuối c a c l i đều không bị tâm linh khống chế vô luận là triệu vô nhan vẫn là tri ố c lì tớt cũng không từng để nàng chú ý qua một điểm tiếp xuống lọ bồ tổ mì còn tổ dạ ti h hòn kịch bản cũng muốn s ụ p đ ổ mà ta vẫn cần hoàn thành hắn cùng ta sau cùng ước định rút ra mì mì cờ gì c a c l i đi hướng đi sập tờ lại nạ g ì tim hủy diện ạ tổ c ả lì bớt dệt tơ thành gấm hóa tuyến vì lụa đối mặt phô thiên cái địa không có chút nào g ó c chết rắt tơ vũ động lâm nhàn sắc mặt nặng nề thong do hướng đối hắn mấy cái phi thân lên xuống trốn ở đằng sau rủ trệ mẹn b ậ t trứng chim chị h ó c lì tật dập tắt ạ bị ghẹo cũng đã tiếp xúc đến cặp bạ lạ hai tâm tiếp x u ố n g có thể đột phá khốn cục hay không liền nhìn nàng n g ư ơ i đ a n g lựu i dịu thứ gì đâu triệu vô nhan khiên động tơ mỏng hóa tuyến v ị lưới chăm chú ghìm chặt rủ trệ mẹn b ậ t trứng cùng nút ở phía sau lâm nhàn bắt lại ngươi triệu vô nhan phiêu giữa không trung bàn tay của nàng bị đại lượng dây đỏ cắt đứt chạy xuống tiên diễm huyết thủy nhưng bản nhân lại không thèm để ý chút nào lao sư ngươi biết không Ta một rất tuyệt một tuyệt ta thỏa qua cái cả chỉ có được cực ngủi đời nhiều người người này ngắn nhìn vọng, nhưng vọng, luyến quên về, được đến thỏa mãn cực lớn. để lưu vệ, dây đỏ nắm chặt lâm nhàn thân thể bị d ì m đến chi chi rung động thiên lý nhân duyên nhất tiếng kiên trong tay ta tơ hồng đã từng chứng kiến một hồi long trọng h ô n lễ vô cấu tân nương như t h ỉ n h phóng bách hoa máu tươi hơn người nhuộm đỏ mặt trời hết sức tươi ngon lão sư khi ngươi bưng lấy tân nương thi thể cặp kia ưu ám con mắt thật là làm cho ta vui vẻ đến cơ hồ đã hôn mê đâu a dây đỏ cắt nát trứng chim cũng cắt nát lâm nhàn thân thể không cần ý đồ chọc giận ta hiện tại ta vẫn còn độc thân lâm nhàn từ vũng máu trùng sinh hắn đi đến xịt tái đô m i nạ tỏ phế tích mà lại linh lan các nàng chính là vì cải biến tương lai cho nên mới trở về không phải sao mới vừa rồi khi bị trói lại lâm nhàn vận dụng mịt dịu x u ấ t s ắ c mô phỏng sơ làm huyết thống tránh thoát triệu vô nhan rào s á t mà bây giờ mục đích của hắn cũng đạt tới dưới chân lâm nhàn là một cái đen nhánh lô lớn nơi này đã từng là dâng lên chỉ hóp lỉ tật địa phương sau khi đợi đến thân cây lựa tắt hiện tại nó trở thành một cái xuyên qua toàn bộ công ty hô sâu tương lai chính là tương lai đờ g ộ t chấp trưởng tương lai thế giới là không thể nào cải biến triệu vô nhan mỉm cười điểm này ngài không phải rõ ràng nhất sao dù sao tương lai ngài thật là đờ g ộ t chấn động lần nữa xuyên qua toàn bộ yếu ớt căn cứ so chi h ó c l ì tật này mầm thời điểm còn mạnh hơn địa chấn cơ hồ muốn hủy đi toàn bộ công ty triệu vô nhan gián đoạn nói chuyện nàng nhìn xem d ư ớ i chân lâm nhàn không đáy hô sâu lần thứ nhất nhào gấp lông mày là cái gì lâm nhàn đem m ỉ m ỉ cờ dị cắm vào mặt đất mình đầy thương tích thân thể rốt cục được đến một lát nghỉ ngơi n g ư ơ i biết ạ bị gaby li âm a triệu vô nhan lạnh lùng trả lời đó là ai sau lưng lâm nhàn không đáy hố sâu bộc phát ra đại lượng hắc sắc quan g mang tựa như là sao trời sáng chói nháy mắt tràn ngập bao phủ toàn căn cứ nàng là thần linh nữ nhi hộ lộc chỉ phi nẹt bi a ghẻm nạn óp lì tật giả dối đại thụ được lấp đầy bởi t à n dư của ánh sáng có sáng thẳng tới thiên cung nó rực rỡ quang huy dần dần hướng về chung quanh quyết tán quan mang tràn đầy khai chi tán g diệp toàn bộ tráng kiện cổ sáng tựa như là một đoạn cây khô mà kéo dài tới tia sáng tựa như là nó chậm rãi mọc ra cành lá khuyết tán mà s u ố t lồng che đậy nẹt bầu trời chi óc lì tật thịnh phóng dễ sốt nhìn c h ầ m c h ầ m kịch liệt dòng năng lượng hắn l ầ m b ầ m nhìn xem trôi nổi giữa không trung ạ bị ghẹo không đúng k h ỏ a n à y màu tràm đại thụ không có bất kỳ cái gì lương thiện cảm giác đây cũng không phải là chi óc lì tật ạ bị gật từ từ nhắm hai mắt nàng mảnh mai thân thể tại quang hoa đại thụ phụ trợ lộ ra hết sức nhỏ bé nhưng thanh âm của nàng quanh quẩn ở giữa chân trời giống như chân chính tiếng trời đây là sao trời chi thụ thẳng tới vũ trụ chỗ s â u nhất nó là nghịch cặp bạ lạ chi thụ cuối cùng thông hướng là tả thần hoa đ ỉ n h trên trán ạ bị ghẹo đại biểu cho xỉ vợ gạt lỗ khóa đã khép kín khi cặp mắt của nàng mở ra phía sau sao trời lưu động quanh quẩn trên đầu ngón tay của nàng cặp bạ lạ chi thụ thông hướng thuần khiết thần linh vườn địa đ à n g mà nghịch cặp bạ l ạ thì dẫn đạo nhân loại đi vào tả thần ôm ấp hiện tại ta đã hấp thu toàn bộ cặp bạ lạ chi thụ năng lượng cũng đem nó chuyển thành nịch cặp bạ là tri thụ hô lộc h ỉ p h í nẹt bi a d ẻ m n à n óc l i t ớ r đây là nỗ lệ phèn t a s n g của ta cũng là lợi dụng nịch cặp bạ là phá hủy nhân loại ý chí ả n thì ù nịt nỗ lệ phèn tassm cái gì dễ suốt cùng nghệ g ì n nghe ạ b i g ẹ o nói xong liền quá sợ hãi tri óc l i t ớ r biến chất không sai ạ b i g ẹ o chậm chạp phi thăng hiện tại nó hẳn là tri óc đ a n e t s á c h triệu vô nhan biểu lộ lần thứ nhất không còn nhẹ nhõm nàng không dám tới gần lâm nhàn cùng sau lưng của hắn sao trời con mang chỉ có thể không ngừng lùi lại c h ỉ ít ni ơ ly điểm này không có gạt ta đỡ gột cùng ô ủ tờ h gột đích thật là t ử địch lâm nhàn có thể cảm nhận được thể nội nóng rực đó là y ổ p sổ tot á huyết dịch bị tỉnh lại tiêu chí hấp thu toàn bộ công ty tuần hoàn vạn năm x ì t o t lit tật ạ bị ghẹo lúc này năng lượng chưa từng có cường đại nàng có thể lợi dụng c h i ó p lì tật chuyển hóa thành c h i ốp đ a n é t nhẹ nhóm triệu hoán y ổ p sổ tot á bản thể Y ít triệu vô nhan miết môi dưới nàng đột nhiên quay đầu hướng diệp như mặc chạy vội tới chí ít ta muốn cầm tới mắt của nàng khi triệu vô nhan đưa tay chụp vào mặt diệp như mặc thời điểm một đạo vàng trắng thân ảnh lại nhảy lên một cái hung hăng cắn ngón tay của nàng mèo đàn vườn hoa vẫn như cũ tận chức tận trách canh giữ ở trước người hôn mê diệp như mặc dù cho nàng đã run lẩy bẩy cũng dám vung ra nanh h vớt triệu vô nhan nắm lên con mèo dùng dây đỏ đưa nó trói gô muốn chết ta trở về phụ thân sâu kín thanh âm từ tràn ngập màu đen cổ sáng chuyển đến triệu vô nhan trong lòng l ộ n bột một tiếng d ừ n g động tắt lại ta nhìn thấy ạ b ì cái toàn thân không sợi vải từ nàng mở ra hai mắt tỏa ra vô số sao trời tương h lai bộ r á n g chương ba trăm hai mươi sáu bất tử ma nữ tương h lai bộ r á n g tất cả mọi người bị ạ bị cái hoa mỹ đang tràng cấp chấn trụ nghe nói mẹo có thể trông thấy người bình thường nhìn không thấy đồ vật lâm nhàn sờ sờ lưng đàm v ầ n hoa miêu miêu ngươi có thể trông thấy sau lưng nàng đại thụ sao thứ này chỉ cần có mắt đều có thể trông thấy đi đàm v ầ n hoa liếm liếm viên thịt biến trở về hình người lười biếng ruỗi lưng một cái nguyên lai ngươi là người a tẻ nhạt vô vị triệu vô nhan cảnh giác nhìn tỏa ra lung linh ánh sáng chị hóc đanet còn có ngồi ngay ngắn ở trên trạc cây ạ bị ghẹo nhân tính cùng thần tính dây dưa mà sinh ta chưa bao giờ nhìn qua hài hòa như thế bán thần con nối dõi ngươi vì sao không có điên cuồng hoặc là thú hóa nhân loại đi qua giới hạn đến thần linh lĩnh vực bình thường kết cục đều sẽ không tốt t ỷ như lâm nhàn hắn là trải qua vạn năm tịnh hóa về sau mới có thể thản nhiên tiếp nhận ý ổn sổ toát huyết dịch t ỷ như triệu vô nhan sau lưng nàng đ ỡ gột mặc dù ham thân thể của nàng nhưng cho tới bây giờ đều chỉ có thể giấu ở ả o mộng cảnh không dám vượt qua một bước dẫn đến toàn bộ đều sợ mà sau khi vượt qua không thể k h ô n g ví dụ dĩ nhiên chính là diệp như mặc cho tới bây giờ lý trí hôn luận cùng thân thể tan vỡ tác dụng phụ vẫn một mực khốn nhiễu nàng không có một người bình thường tại c u n g đờ gột hoặc là ổ ủ tờ gột giao hòa s o n g còn có thể t h ô n g dong bảo chỉ nhân tính không chết nhưng triệu vô nhan trước mắt ạ bị ghẹo chính là như thế k h á c loại dù cho toàn thân đã bị sao trời huyết dịch tràn đầy nhưng ạ bị ghẹo vẫn khỏe mạnh duy trì nhân loại tư thái tỉnh táo t h ô n g dong ta giống như ngươi có hai cái phụ thân ạ bị ghẹo mà không thay đổi đung đưa bàn chân bên cạnh c ả n h cây thịnh p h o n g lấy nụ hoa mỗi một cái lập lòe ánh sáng n h ạ t nụ hoa đều là một viên đã định sao trời bọn chúng tại nghịch cặp bạ là chi thụ sắp hàng ra huyền áo chính tự một khi sao trời sắp hàng ra chính xác vị trí thông hướng thần linh hoa đỉnh con đường liền sẽ rộng mở sao trời bông hoa mỗi nở rộ một đoá triệu vô nhan áp lực liền tăng lớn một điểm hai cái phụ thân người là có ý gì ạ bị g ẹ o vê lên một đoá mini sao trời nhẹ hà ra một hơi đoá hoa thoáng chốc triển khai tinh màu bốn phía mỗi một ngôi sao lúc sinh ra đều có sứ mệnh của nó ta nói tới phụ thân không phải nhân loại trên sinh lý học phương diện phụ thân mà là cho ta sứ mệnh phụ thân vị thứ nhất chính là ban cho ta thần tính thánh phụ ý ồm s ố t o t mặc dù hắn cơ hồ phá hủy lý trí của ta hủy diệt thế giới tinh thần của ta nhưng lại để ta minh bạch sao trời lưu động trật tự còn có thời gian cùng không gian phía sau bí mật vị thứ hai phụ thân đem nhân tính khắc họa vào cốt tủy h của ta để ta ghi nhớ lấy thân phận của mình nhân loại cho nên dù cho thân thể này bị nghiêm trọng ăn mòn ta cùng ngươi vẫn như cũ không giống ạ bị g ẹ o b ệ nghễ từ trên cao nhìn xuống triệu vô nhan ta là có được thần tính nhân loại mà ngươi thì là mất đi nhân tính khôi lỗi a khôi lỗi chỉ là một cái tùy tùng khẩu khí cũng không nhỏ triệu vô nhan phảng phất bị đâm t r ú n g uy hiếp bên người nàng đại lượng dây đỏ không gió mà bay giống như là rêu dao tảo hạnh n g à y múa ạ bị g ẹ o t r ố n g cằm lộ ra mỉm cười vậy ngươi dám để cao nhục thể cùng đờ gột đồng bộ s u ố t sao h ứ giả vờ giả vịt i ể u ra hỏa ta tới gần không được ngươi cùng đại thụ kia nhưng chẳng lẽ ta còn không thể giết nàng a triệu vô nhan toàn thân gân xanh phồng lên đại lượng dây đỏ tùy theo đàng không trực chỉ hôn mê diệp như mặc dù sao chỉ cần lấy đi mắt phải của nàng như vậy ngươi cái gọi là tương lai liền sẽ không phát sinh hết thảy vẫn là thuộc về đờ gột thống trị huyết chiếu minh hoàng hưng h ự c hỏa đ i ể u đằng không mà lên b ư ớ c lên nồng đậm gió lửa đem dọc theo đường đi dây đỏ đều c u ố n quít lấy nhau cao chạy xa bay lao sư về sau chúng ta có nhiều thời gian thân mật hiện tại mời không nên q u ấ y rầy ta triệu vô nhan tâm tình càng thêm bực bội nàng xoắn nát minh hoàng xong bước chân không ngừng tiếp tục phóng tới diệp như mặc n g o nàng nàng tới meo ta sẽ ngăn lại nàng ngươi mang theo như mặc trốn xa một chút mị mị cợ dị quần quận núp ních ở trong tay lâm nhàn biến thành một thanh lóe sáng trạng mã đao hô lâm nhàn đem huyết chất tập trung ở trong mắt rõ ràng trông thấy mỗi một cây dây đỏ đường vân ngàn quân lực hợp ở một điểm trên sàn nhà huyết dịch bắt đầu sôi trào đại lượng huyết chất bóc ra rung h ộ i đến bên người lâm nhàn càng là khó chơi hình người đ ị c h nhân thì càng là yêu cầu bình tâm tinh khí lâm nhàn nhấc đao xông vào ngàn vạn dây đỏ trận địa hắn dâm lên vận luận bộ pháp nghìn cân treo sợi tóc tránh đi gọ xương gãy gân dây nhỏ x ô n g phá trùng điệp dây đỏ sơ hở sau đó điểm cuối cùng chính là một mặt kinh ngạc triệu vô nhan có phải nhìn ta dùng huyết chất ứng dụng quá nhiều liền cảm thấy ta là pháp sư cùng thân cao tương tự trả mã đao bị lâm nhàn vùng vẫy đến hổ hổ sinh phong hắn mỗi một đao đều có thể chính xác tìm đúng kẽ hở làm cho triệu vô nhan không thể không co vào dây đỏ đem lực chú ý từ diệp như mặc nơi đó kéo về lại lao sư xem ra thị lực của ngươi rất tốt ta không ngại cho ngươi đổi một đôi mắt sau khi dây đỏ nắm chặt lại lâm nhàn áp lực đại tăng hắn ở mạng lưới lanh lợi dịch bước không gian càng ngày càng nhỏ cuối cùng không thể không rút lui cắt lâm nhàn cực hạn thấp người hoạt bộ né tránh đại diện tích dây đỏ nhưng vẫn bị cuốn lấy cánh tay trái trước đoạn một tay triệu vô n h à n hưng ơ phấn kéo động m ộ ư ơ i ngón trực tiếp đem lâm nhàn cánh tay trái xoắn thành một vũng huyết thủy t r ú n g chiêu lâm nhàn sắc mặt không thay đổi hắn nắm vững chui đao đem trả mã đao hướng phía triệu vô nhan ném ra huyết chất mạ si mùng p h o c u một đao này hội tụ lâm nhàn cơ hồ tất cả huyết dịch hắn chỉ lưu lại ổ xỉ cung cấp đủ cho chủ yếu khí quan còn lại huyết chất toàn bộ dâng ra quá chậm đối mặt hồng quang trói mắt khí thế nhất thời có một không hai đại đao triệu vô nhan đem dây đỏ đâm vào trần nhà thuận thế kéo một phát liền có thể bay đi nhưng là trả mã đao cũng không phải đao nó là còn sống mì mì cơ gì huyết khí tràn ngập trả mã đao mở ra vô số cơ thể sống trong mắt bọn chúng ở giữa không trung và mẹo biến thành một vũng lớn lưu động chất thịt phốc chít thể lỏng khối thịt hợp thành một thể trực tiếp đem giữa không trung triệu vô nhan kéo xuống dưới tựa như là nện nôn p h u n g tơ mì mì cờ d ì huyết nhục mang theo mánh liệt x u n g lực đem triệu vô nhan hung hăng nện vào vết tường sau đó dính chặt toàn thân ô ách triệu vô nhan cúi đầu xem xét những cái kia mọc đầy trong mắt cùng xúc tu khối thị k h u y ế t tán ra đến đang hướng ý phục của mình chui vào chẳng lẽ a a a a hỏa diễm đằng không mà lên bám vào tại triệu vô nhan trên người mì mì cờ d ì bắt đầu kịch liệt đốt cháy những cái kia đâm vào làn da dâu thịt càng là đem lâm nhàn huyết dịch rót vào trong cơ thể của nàng từ nội bộ tiến hành hai lần dẫn đốt á a h ga a a a lao sư nóng rực dịch thể ở thể nội tán loạn nóng quá thân thể muốn bốc cháy triệu vô nhan bị một mực định ở trên tường lại bị liệt hỏa đốt cháy rất giống chung cổ thế giới bị trói trên thập tự giá hỏa hình phù thủy chỉ là xem ra nàng còn rất mừng rỡ hưởng thụ thiêu đến tốt như thế cầm đi truyền lửa nhất định thực không tồi lâm nhàn toàn thân trắng bệnh hắn liền hô hấp khí lực đều cơ hồ đánh mất nhưng hắn lần này một cái huyết chất mạ xì m ù n phỏ cơ x u y ế t chiếu cũng đủ để phong bế triệu vô nhan rất lâu đại hành giả thật là quái vật dạng này đều g i ế t không chết chương ba trăm hai mươi bảy tương lai ước định thực là không tồi thống khổ thể nghiệm toàn thân cháy đen triệu vô nhan xé mở dính trên người mì mì c ờ gì, nàng tiệu mị thở hổn hển giống như say mê vào trong đó bất quá chơi quá mức h ỏ a cũng không tốt bằng không đại hành giả hội nghị liền đến trễ triệu vô nhan co vào dây đỏ đại lượng đường cong rán vào thân thể của nàng bệnh thành mới tinh n ụ thể Thân thể của nàng của lâm à từ d y l à t h à nhàn sao. Lâm n h xuất ra còn sót lại bỡ lùi mạ di gỡ ra cái nắp hết sức rót một hồi lao đi khỏe miệng vết máu về sau hắn ngẩng đầu nhìn đã treo đầy trái cây nịch cặp bạ là chi thụ muốn bắt đầu phải kết thúc triệu vô nhan tại trong nháy mắt đem vô số dây đỏ bắn về bốn phía vách tường sau đó dùng sức kéo một phát trực tiếp liền đem tòa này hợp kim phòng nghỉ triệt để phá tan lật út vách tường đập xuống lâm nhàn chỉ có thể kéo lấy mọi m ệ thân thể cùng đàm ẩn hoa một chỗ mang theo diệp như mặc ra bên ngoài thoát đi ở lại đây đi lão sư triệu vô nhan dây đỏ truyền lại thanh âm của nàng tựa như là quỷ mị xuất hiện ở cuối đường nàng dội da trắng l ó n năm ngón tay nhẹ nhàng về sau kéo một cái nô hôn mê diệp như mặc phát ra rất nhỏ đau đớn tiếng hô lâm nhàn túi đầu xem xét có ba cây dây đỏ chẳng biết lúc nào đã đâm vào diệp như mặc mí mắt chăm chú nắm lấy mắt phải của nàng chỉ cần triệu vô nhan hơi dùng s ứ c liền có thể đem nó rút ra l i ê n lần đầu gặp gỡ l i n nói trận này trò chơi đã đầy đủ rung động Gù giặt con mắt rút ra. Ô a hẳn kịch liệt đau nhức đệ diệp như mặc thanh tỉnh một lát nhưng sau đó liền lần nữa hôn mê đi lâm nhàn thể lực chống đỡ hết nổi chỉ có thể mặc trơ mắt nhìn nó bị đoạt đi bất tử ma nữ Nguyên lai nàng vẫn luôn đang lai đùa chơi mà triệu h ô i Loại cường độ này độ t ê n lệnh đưa đến tuyệt đưa vọng g cảm á c trước vẫn là khi ta đối mặt bậc thời điểm. Nhưng chính như ta có thể giải quyết bậc lần là lưu lại cần vẫn Nhưng như đồng dạng, người cũng tương ta mặt thời ta thể quyết tự cần phải lưu lại đại giới. Thới tay. t r giới. khi kéo kéo phải đối điểm. giải đại i vô nhan mừng rỡ bưng lấy đen nhánh như ngọc trong mắt nàng nhìn k ỹ trong mắt vận chuyển sao trời biển mây tán thường nói ngàn vạn vũ trụ đường quanh co mệnh lý sao trời trong mắt hiện nắm lấy trong mắt triệu vô nhan có chút túi đầu phía sau nàng xuất hiện một cái thời không lô đen lao sư lần sau xin nhớ do ta nhưng đúng lúc này có một đạo thanh â m đánh gãy nàng không cần lần sau vừa mới nói xong triệu vô nhan sau lưng thứ nguyên lỗ đen liền quan bế nàng n g n g đầu ạ bị ghẹo đang ngồi lên c h ỉ hóp đ ặ t nest đã triệt để thịnh phóng trên c ả n h cây treo trăm cái sao trời lấy kỳ lạ chỉnh tự lập lọe để chung quanh lâm vào kỳ lạ không gian người đi không nổi chí ít hiện tại là như thế ạ bị ghẹo rơi xuống mặt đất dưới chân nàng mỗi khi bước ra đều sẽ lưu lại một cái nhuộm dần sao trời s ắ p thái dấu chân cuối cùng nối thành một mảnh đem toàn bộ không gian đều kéo vào biển sao nơi này là vũ trụ sao đang ầ n hoa dơ chân giẫm giẫm mặt đất phát hiện cũng không có cái gì cảm giác chỉ là thời không gông xiềng để trong này không gian bị khóa lại mà thôi lâm nhàn thở dài một hơi thật sự y hệt khi đối mặt với ẹo b ớ t bị ngươi cứu hai lần à, ạ b ỉ hoặc dạng này liền có thể vây khốn ta sao triệu vô nhan tung hứng trong mắt nhìn xem ạ b ỉ ghẹo ngươi cảm thấy ta không thể đem các ngươi đều rết sạch lại đi chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không có năng lực như thế không ngươi có năng lực như thế ạ bị gã kích thích trong lòng bàn tay sao trời dẫn phát không gian nhiễu loạn thoáng qua về sau trong lòng bàn tay nàng tình quang biến thành một viên đen nhánh trong mắt vật này vẫn là để ta đến đảm bảo đi không gian đổi thành triệu vô nhan liếc mắt nhìn không có vật gì lòng bàn tay nàng nộ khí dâng lên ngươi là đang buộc ta giết các ngươi ngươi còn không có chơi chán đúng không À bị ghẹo nhẹ bao trùm lấy trong mắt nàng liếc nhìn lâm nhàn nhưng chúng ta nơi này cũng có tương ứng át chủ bài ngươi không nên xem thường linh l ă n à. đúng không tên của nàng lâm nhàn khỏe mắt kéo ra ngươi rốt cuộc ở tương lai trông thấy cái gì ta nhìn thấy tương lai không phải tương lai của nàng ạ bị ghép chỉ chỉ triệu vô nhan mà là ngươi cùng linh làn cùng một chỗ sáng tạo thuộc về nhân loại tương lai cho nên ca ca ngươi có thể tin ta một lần sao ạ bị ghẹo mở ra bàn tay lộ ra đen nhánh trong mắt vô luận là ngươi hoặc là ta thậm chí là tất cả mọi người ở đây đều bảo hộ không được viên này vận mệnh con mắt ạ bị ghẹo nhìn chằm chằm lâm nhàn ta muốn mang nó đi một cái an toàn nhất địa phương ngươi có thể đồng ý sao lâm nhàn nhẹ nhàng sờ sờ tóc ạ bị g ẹ o nhẹ gật đầu chú ý an toàn ân ạ bị g ẹ o cười tựa như mới nở trói lọi đói hoa ừ thật sự là ghê tởm đối thoại triệu vô nhan sắc mà tâm trầm nàng bị ạ bị g ẹ o thời không ngưng trệ không chế thời gian ngắn làm không được bất luận hành động gì nhưng theo thời gian trôi qua sớm hay muộn cũng sẽ t r á n h thoát không khác thời không thao túng sẽ tiêu hao rất lớn năng lượng lúc trước ạ bị g ẹ o chỉ là sử dụng không gian trồng chất cùng thời gian quay lại liền nghỉ ngơi trọn vẹn hơn nửa tháng liền có thể nhìn ra thời không pháp thuật bá đạo cùng khủng bố tiêu hao ta đem thời gian tăng nhanh khi các ngươi ra ngoài liền đã đến nửa đêm ạ bị cái chậm rãi lui lại đi tới chi óp đặt n ẹ t phía dưới chắc cây ôn nhu nâng lên thiếu nữ này tựa như nâng một viên to lớn mỹ lệ trái cây mà ta sẽ rời đi nơi đây rời đi thế giới này rời đi hiện tại thời không ngươi có ý tứ gì triệu vô nhan đã tránh thoát một cánh tay nàng nhìn xem cư cao lâm hạ ạ bị g ẹ o tâm sinh bất tường dự cảm một cái bảo vật d ấ u tới chỗ nào sẽ không bị người ngấp n g é đâu ạ bị g h e o nhìn xuống triệu vô nhan đương nhiên là quá khứ tương lai hoặc là một cái khác hiện tại ta sẽ ở nào đó thời khắc khi ngươi cần nhất thời điểm đưa nó đến bên tay ngươi cảm ơn ngươi làm bạn c k chi a c hóc đặt n ẹ t sầm vang sụp đổ sụp đổ thời không kịch liệt nội quấn đem hết t h ể chúng quanh tạp vật đều hút vào trong đó đáng chết n à n g vậy mà trốn vào mặt khác thời gian tuyến triệu vô nhan tránh thoát thời không gông xiềng chuyện thứ nhất chính là hướng không ngừng sụp đổ lô đen phóng đi nhưng đối mặt với không biết thời không nàng do dự nàng cũng không có ý ộp sổ toật huyết duệ thích ư ớ n g năng lực rất có thể bị không gian loạn lưu xé nát thậm chí rơi vào thời gian tỷ suất không chừng không gian ở nơi đó không độ hàng tỷ năm nguyên bản nên đón triệu vô nhan lô đen vẫn còn ở nơi đó không bao giờ gặp lại lâm nhàn ôm diệp như mặc cùng đ á m vẩn hoa rời đi đã hủy hoại phòng nghỉ Người, nhan nghĩ lại, vẫn là không có tiếp tục sâu truy. Quả nhiên, vẫn chỉ có lao sư có thể lưu triệu đi lại, tiếp lại tục truy. thể suy sâu Quả vô chỉ cho ta thất bại cùng kinh cảm đâu. lao là có có có chờ ngươi tiếp tục trưởng thành sẽ lần nữa trở thành đứng ở đại hành giả đỉnh nhân loại sao ta rất chờ mong nha chương ba trăm hai mươi tám gột lờ xị ân nàng không có đuổi theo xem ra đích thật là đi tham gia lúc trước nhắc tới đại hành giả hội nghị mặc dù thoát khỏi triệu vô nhàn tên điên kia nhưng lâm nhàn tâm tình cũng không có tốt lên đã có hội nghị vậy cũng mang ý nghĩa đại hành giả không chỉ có một cái đúng vậy linh lan ngữ khí cũng rất nặng nề tại tương lai của ta đờ gột đã triệt để nô dịch toàn nhân loại bọn họ đem đồng bộ suất cao nhất tín đồ chọn làm đại hành giả thực tế chính là tuyển cử không chế một phương quân thiệt đại hành giả hết thẻ có mười hai vị theo thứ tự là châu âu ba vị đông âu tây âu bắc âu phi châu ba vị bắc phi trung phi nam phi châu á ba vị đông á nam á trung á châu mỹ hai vị bắc mỹ nam mỹ úc sở chây lia một vị đờ gột chỉ cần r a súc không cần trần thế quyền hành thế là mười hai cái này đại hành giả liền có được nhân thế cao nhất địa vị mười hai cái này đại hành giả tựa như là kỵ sĩ bàn tròn chia đều lấy đờ gột ban cho quyền lợi ngươi hẳn phải biết tại bất luận thời đại nào ngụy quân đều so kẻ xâm lược đáng hận hơn bọn hắn phản bội chính mình tộc đàn vì r i ệ u v õ dương oai hưởng thụ quyền lợi mà càng thêm áp bách chính mình nhân dân lâm nhàn thở dài tựa như là hán gian cùng ai không nghĩ tới cường đại giống như là triệu vô nhan còn có mười một cái kỳ thật triệu vô nhan đã coi như là đặc thù nhất một cái linh lan như có chút suy nghĩ nàng là một cái duy nhất từ tương lai trở về đại hành giả tại mười hai tên đại hành giả bên trong chỉ có nàng biết tương lai xảy ra chuyện gì nhưng lấy tính cách của nàng cũng sẽ không nói cho mặt khác đại hành giả liên quan tới tương lai tình báo lâm nhàn liền tò mò ngươi đối nàng hiểu rõ như vậy a linh lan than thở đương nhiên nàng thật là cùng ta đối kháng mười mấy năm đối thủ cũ đội trưởng đội trưởng n g ư ờ i rốt cuộc xuất hiện đúng lúc này information tim đám người giọng nói ở máy truyền tin vang ra đội trưởng từ từ giữa chưa bắt đầu chúng ta liền lâm vào song hướng thông tin mất đi hiệu lực cần t r ô n tim tựa như là bị móc sạch lâm vào một mảnh ngăn cách h tám chúng ta sau khi cùng phạ dở tim đội viên tụ hợp liền cùng một chỗ ở information tìm chủ phòng nghỉ đóng g i ữ đến nửa đêm hiện tại chúng ta có thể rời đi dù nợ mọi gì ạ cản thanh â m có chút kinh hoàng nàng ngữ tốc thật nhanh đội t r ư ở n g ngươi cẩn thận à đại lượng ạ ạ ệ nọ mạ l ị n d s a y đang ở căn cứ phế tích tán loạn ta biết vừa đi ra khỏi cần t r ô n tim pha vi lâm nhàn trước mặt liền xuất hiện một cái bồi hồi bóng người là sở vị lúc này sở vị đã mất đi người chuột bộ dáng đầu của nó leo ra vô số giống cái đuôi xúc tu tựa như hải q u ỷ c ử a quậy núp ních làm người thấy buồn nôn đại não bị sỏ xuyên đồng thời một lần nữa khâu lại s e r ville lúc này chỉ có thể phát ra một thanh âm đại hành giả đại nhân ở sau lưng s e r v i l e cả người cao tiếp cận ba mét huyết nhục cự nhân hoặc là nói huyết nhục bằng khối đang d ư ơ n g n anh múa vuốt trung thực thủ hộ ở bên người nó chẳng sợ có sao lâm nhàn ra hiệu đàm ẩn hoa lui lại hắn chút hết huyết sắc khuôn mặt trước sau như một vững vàng bình tĩnh lâm đội trưởng ngươi vẫn được sao ngươi thật giống như mất máu quá nhiều không có việc gì ta đều quen thuộc mọi mệnh lâm nhàn trong tay cầm mọi mệnh mì mì cờ gì vũ khí cũng đến thực hạn g dù sao mì mì cờ gì cũng là nửa sinh mạng thể ego nha h o á t con đã lâu không gặp huyết quang loay lên tại lâm nhàn còn chưa kịp xông đi lên thời điểm một bóng người đã đem sở vi cùng chặt sở họ dứt khoát đeo đầu v ư ơ n g b ả n g rơi vào trước mặt lâm nhàn nhìn thấy người tới diện mạo lâm nhàn nhẹ nhàng thở ra ca ly bộ trưởng biệt lai、like、vô dạng a ca ly tức giận dẫm tại chặt sở họ thi thể nói đến đây c á ly thần sắc có chút t ả n đạo dù sao nàng đã từng vì đó thủ hộ cả đời đồ vật chính là viên này đại biểu cho hy vọng chị op liturg chị op l i t u r đã mang theo hy vọng đi hướng tương lai sớm muộn có một ngày nó sẽ mang theo vạn trượng quang mang chiếu sáng nhân loại phía trước con đường lâm nhàn có ý riêng mà nói một câu hắn nhìn sang trong tay ca ly đại kiếm ca ly tay trái cùng tay phải đều cầm một thanh đại kiếm trong đó một thanh là nguyên hình m ỉ m ỉ cờ d ì e go mà một thanh khác thì là tạo hình kinh khủng màu đen đại kiếm ca ly thấy lâm nhàn hiếu kỳ nàng cũng không tỉ hiểm ạp b ổ cà ly đại kiếm thoái ly tớt đây là chấn áp ạp b ổ cà ly bật xong rút ra mảnh vỡ của nó chế thành vũ khí có thể nói là mạnh nhất e go vũ khí đội trưởng đúng lúc này information team cùng phạ dỡ t e a m các công nhân viên đều đi tới cần trong tim bà dì nhìn xem hoàn hảo vô khuyết lâm nhàn nhẹ nhàng thở ra ta liền biết ngươi hẳn là còn ở nơi này chắc hàng phản b ắ t một câu cái gì gọi là ta liền biết còn không phải ta dùng tinh thần lực quét hình tìm tới hắn dù sao lâm nhàn tinh thần lực bước s ó n g quá có cả tính tựa như là vĩnh viễn bình ổn không có chấn động m ặ t hồ đội trưởng information team tất cả nhân viên trừ hành tung không rõ trương thanh tài cùng diệp như mặc ra đã toàn bộ đến ngheo ngươi nói diệp như mặc nàng ở đây nha đang vẩn hoa từ sau lưng lâm nhàn trôi ra đối với pha dở tim đám người vây vây tay ta còn sống m è o quá tốt miêu nương còn sống quả nhiên m è o là có chín đầu mệnh bạ gì g a i g a i hót trong nhà của ta cũng nuôi một con quýt miêu đừng nói nhảm nửa đêm mới là trụ sở này kinh khủng nhất thời điểm c a l i dùng mũi đao chỉ chỉ đỉnh đầu cần t r ô n tim là căn cứ tầng cao nhất chúng ta cần vượt qua đại khái bốn năm cái hành lang thẳng đến rời đi khu nghỉ ngơi mới có thể thoát đi tòa này lao tù hiện tại đã là nửa đêm sau cùng khảo nghiệm lập tức sẽ đến kali vừa dứt lời cả tòa căn cứ liền bắt đầu chấn động địa chấn không đúng cỗ này chấn động không phải từ dưới đất chuyển đến mà là bốn phía lâm nhàn như có cảm giác hắn quay đầu nhìn lại tại bên người vách tường có đại lượng màu xanh thảm x ư ơ n g mù đang hình thành ra một viên quỷ dị con mắt chính đang dòm ngó lấy tất cả ở đây nhân loại carly lập tức đem mì mì cờ gì ném ra ngoài trực tiếp cắm vào màu xanh thảm to lớn trong mắt trung ương màu lam x ư ơ n g mì tán đi vách tường khôi phục dáng dấp ban đầu nửa đêm khảo nghiệm gỗt lợ xị ẩn thần minh ảo tưởng lần này đứng ra nói chuyện là lâm nhàn chỉ gặp qua một lần g e n nhi lọ bồ tổ mỹ còn tổ dạ thì hòn cặp b ạ là c h i thụ quán thông thiên địa thẳng tới hơi đen nhưng tùy theo mà đến có hạ ẻn kệ phạ l ỉ n cũng hấp dẫn t à thần chú ý những thần minh này liền ở chúng ta dưới chân đỉnh đầu thậm chí mỗi một phần thổ điệp g e n nhi đ ẩ y kính mắt tòa này căn cứ lâu ngày thu dụng ạ bệ nọ mạ l y s s e s cùng huyết tinh khốc liệt tử vong và hy sinh đem thống khổ cùng ác niệm thật sâu cấy ghép mỗi một tấc đất dạng này tử vong cùng máu tanh tuần hoàn một mực tiếp tục hơn và lần chương ó lợi ẻn kệ p ạ ba trăm hai mươi chín thủ hộ người khác quyết ý phẫn nộ biến thành màu đỏ cự trảo bọn chúng ở trần nhà lôi ra thật dài vết trảo đối bất luận cái gì người sống ban cho xé rách trừng phạt tuyệt vọng biến thành màu trắng xúc tu bọn chúng ở trong không khí sinh sôi ra đại lượng xúc tu kéo đi những cái k i a tinh thần sụp đổ mê mang hạng người thống khổ biến thành màu tím đinh đâm bọn chúng ở trong lối đi nhỏ đâm xuyên ra cứng rắn đinh tán xuyên thấu kẻ có gan phản kháng dám chống lại thần linh bi thương biến thành màu xanh lam trong mắt nó ở trong vách tường du động ở công trình quanh quẩn nhìn chăm chú lâm vào mê mang không cách nào tự kềm chế hạng người gốt lờ xì ẩn nó chính là lò bụ ù tổ m ỉ c ò n bổ dạ tỉ h ò hóa thân nó không nghĩ để bất luận ai còn sống rời đi tòa này lao ngục mệnh như cỏ rác người như lục bình ở trong mắt thần minh bọn chúng không thể nào hiểu được một viên hạt cắt ý nghĩ chính như chúng ta cũng không thể nào hiểu được thần minh trong đầu đ ảo tưởng nhanh cạn ly toại lì t ậ t vạch qua bầu trời trực tiếp đem phẫn nộ màu đỏ cự chảo cắt đứt bốn ngón tay lâm nhàn tiếp theo mà lên trong tay hắn mì mì c ờ d ì hóa thành cự kìm kẹp lấy cự chảo cuối cùng một ngón tay đem nó bẻ gãy lâm nhàn một bên ngăn càn đỏ tím lam trắng bốn loại thần linh công kích một bên đâu vào đấy tuyên đọc bước kế tiếp chỉ lệnh bạch ngân thợ săn mở đường tân nhân đứng ở trung ương còn lại có sức chiến đấu bọc hậu carly phía bên phải của ngươi màu lam sương mù đang hình thành ngay xử lý con mắt kia không cần ngươi nói ta cũng biết carly nhảy lên một cái hai tay cự kiếm hung hăng cắm vào vừa nổi lên sương mù v á t h tường ba di bên trái màu tím đinh đâm ngươi biến thành gấu thép c ả n một chút không có vấn đề gào thép sắt thép cự hùng ngăn khuất ở sau lưng tất cả mọi người một bước cũng không đường màu tím đinh tán đâm xuyên vai của nó nhưng lại bị càng ôn nhu hộ thuẫn ngăn cản người cái này đ ồ tồi thế mà đem ta trói lại nuốt vào duy sinh khoang thuyền ta nhất định phải báo thủ nạ tạ x ả ghé vào trên lưng xù nờ mò di ạ cản nàng dọc đường đi không biết đã cởi trách lâm nhàn bao nhiêu lần hảo hảo thi pháp còn lại đường quản g chạy vội trước nhất lâm nhàn đã có thể trông thấy thang máy màu đỏ nhấp nháy phía trước xuất hiện đại lượng x ư ơ n g trắng tất cả mọi người giảm tốc duy trì phòng ngự trận hình lâm nhàn đem sau cùng bờ lụ ị mạ dị huy sái đầy đất sinh thành màu đỏ ngọn lửa đèm c h ỗ i dài màu trắng xúc tu ngăn khuất ở bên ngoài hừng hực hỏa diễm bên trong có mấy cây nhỏ bé xúc tu dù đang tiến đến chuẩn bị công kích lâm nhàn bình một viên đạn tinh chuẩn xuyên thấu mấy đầu này xúc tu đội trưởng người không sao chứ A à a a a lệ hồng mai đứng ở đội ngũ trước s ư ờ n đang giơ súng xạ kích nàng không cẩn thận bị xúc tu cuốn đi nháy mắt tinh thần lực bị rút lấy hơn phân nửa hồng mai trần thanh hà giơ cao chừng âu hán tử trong đám người nhảy lên một cái tinh chuẩn đâm xuyên đem màu trắng xúc tu đính trên tường sau đó hắn dẫm lên trường mâu đem lệ hồng mai ôm xuống thân thủ không tệ dù n ở m ỏ gì ạ cán đồ mỹ nạ tỏ súng ngắn tụ lực hoàn tất lấy một phát cao năng tợ lạt mạ pháo đem trước mặt tất cả xúc tu đánh tan thành sương n g ù bên trái đằng trước màu đỏ cánh tay đang hình thành đại khái mười lăm hai ba giây sau sẽ lại lần nữa phát động công kích hậu phương màu tím đinh đâm đang tụ lực đại khái mười một bốn mươi lăm giây sau sẽ tiến hành dỗi dài đ ư thứ phía bên phải màu làm con mắt đang d ò n nó tìm tìm đội ngũ chúng ta bạc nhược vị trí đỉnh đầu một nhóm lớn màu trắng xúc tu đang chiêm hủng cư ở nơi đó chờ đợi bắt lấy thất kinh hàng người chắc hẳn g nhắm mắt lại bị đám người chen trúc ở trung tâm hắn mặc dù không có sức chiến đấu nhưng tác dụng lại không hề tầm thường hắn là đội ngũ con mắt l ô thai là có thể sớm cảm nhận được nguy hiểm điều tra viên dự cảnh rất không tệ carly đem thoai l ủ tận đâm xuyên trần nhà sau đó dùng sức kéo một phát hợp kim trần nhà tựa như là bánh gà tô bị mở ra nàng đưa tay trực tiếp đem còn chưa thành hình màu trắng xúc tu trực tiếp cắt nát màu đỏ cánh tay cũng xử lý xong dù nợ mọ gì ạ cạn một súng đánh xuyên qua cửa phòng đem trốn ở trong màu đỏ cánh tay nổ thành phấn vụn màu lam con mắt cũng không có vấn đề tạ nạ tạ xạ pháp thuật trợ rút bạ d ì hóa thân gấu thần hắn hợp kim cự trào giống như là đập đ ầ u hũ đem vách tường đập nát bắt được còn chưa thành hình màu lam sương n mù đinh đâm để cho ta tới lâm nhàn hai chân cất bước hắn thấp giọng trầm âm đem đại lượng huyết chất tập trung ở thân kiếm huyết chiếu minh hoàng cuối thông đạo h u y ế t trương màu tím đinh đâm như đạn ra khỏi nòng một đường đâm xuyên tất cả cản đường tạ p vật sau đó cùng huyết hỏa minh hoàng đụng vào nhau lâm đội cẩn thận đam vần hoa nâng lên lung lay sắp đổ lâm nhàn dẫn hắn trở lại đội ngũ đội trưởng may mắn ngươi không phải nữ sinh ngươi dạng này hao tổn máu cũng quá lớn đi lâm nhàn mệt nhọc đến con mắt đều nhanh không mở ra được hắn lộ ra một cái miễn cưỡng nụ cười ngươi m è o đâu m è o cái gì m è o a ta lại không phải cố ý b á n manh đam vần hoa khuôn mặt đỏ lên đó là biến thành mẹo tác dụng phụ sẽ chỉ duy trì một đoạn thời gian ngắn mà thôi đừng nói tiến nhanh vào thang máy sau khi đến văn phòng liền xem như rời đi căn cứ khu vực các ngươi liền sẽ không lại bị đổi g i ế t carly mắt thấy mọi người đều tiến vào thang máy nàng liền đứng ở thang máy bên ngoài cũng không có nhấc chân ngươi lâm nhàn cùng carly nhìn nhau thẳng đến hai người đều bật cười thủ hộ người khác quyết ý chí ít ta cuối cùng bảo hộ các ngươi tất cả mọi người một cước đạp vào cửa thang máy về sau carly tay trái khiêng m ỉ mì cơ g i tay phải nắm lấy toại l i t u r ở trước mặt nàng lối đi nhỏ màu đỏ cự chảo màu trắng xúc tu màu lam con mắt cùng màu tím linh đông đang nhanh chóng vây kín cạn ly bên người giấy lên tinh hồng e gờ ho để nàng toàn thân giống như huyết dương hừng hực đỏ thắm đây cũng không phải ạ vệ nọ mạ lì xè xè go mà là thuộc về rét mị t chính mình vì thủ hộ người khác mà thức tỉnh bản ngã huyết vụ tràn ngập thơi ngang khắp đồng thang may tiếng ầm ầm cùng có chút siêu trọng cảm giác làm mọi người tâm lý hơi chút phóng bình một ít nguyên lai、like、là như vậy sao kết quả cuối cùng trương thúc vẫn lạt sù nờ mọ gì ạ cạn nhìn xem hôn mê chưa tỉnh diệm như mặc mặt lộ vẻ không đành lòng bất quá nàng bây giờ tự do đi lâm nhàn vung lên diệp như mặc tóc mái nhẹ gật đầu nàng tự do c h ỉ ít sẽ không còn bị luân hồi ác mộng quấy nhiễu ta hiểu rõ nỗi thống khổ của nàng bởi vì ta đã từng là trận kia thí nghiệm người bị hại mỗi người đều lẽ ra nên có được tốt đẹp tương lai ở lâm nhàn bên người trần thanh hà lệ hương mai tú n ở mọ di A cản bà di chắc hẳn g đàm v ư n hoa sống sót sau tai h nạn tất cả mọi người mặt lộ vẻ mỉm cười tại sắc phân ly thời khắc kể giai đoạn này khó mà quên được hữu nghị Các người, đều thang r ư ở n g t à nhàn n nhiều. h rất Lâm d ự l ư vào vách h tượng, n ó máy lửa một điếu thuốc. Hắn nhìn xem lượn lờ lại Liên lấy kết quả nói, ta làm than ta ta sao? Thang một xem thầm một m thuốc. trắng, tiếng. thân, rất tổn thương kết điếu đến nhiều người, nhiều người. nói, rồi cứu quả Hắn nhìn Phụ nhưng càng sương đúng dần dần đình chỉ rộng mở cửa thang máy nội bộ dần dần nhiễm lên t ĩ n h mịch nửa đ ê m tinh quang khu vực săn bắn thế giới lọ bồ ô tô bị cọt bồ ra thì òn nhiệm vụ đổi mới nhiệm vụ chính tuyến một sau cùng cán viên nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến hai ta không phải dê cấp nhân viên nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến ba liền này nhiệm vụ hoàn thành đi săn nhiệm vụ ta chính là a p o c a l y s nhiệm vụ hoàn thành chương ba trăm ba mươi hội nghị bàn chọn nhiệm vụ kế toán t lọ bồ tô u i quả bồ ra t ì h ọ n tổng hợp đánh giá a nhiệm vụ chính tuyến ban thưởng hai điểm tích lũy một mai bạch ngân huân trường nhiệm vụ chi nhánh ban thưởng năm điểm tích lũy ba mai hắc thiết huân trường bốn mai thanh đồng huân trường ba mai bạch ngân huân trường một mai hoàng kim huân trường nhiệm vụ ẩn ban thưởng không đi săn nhiệm vụ ban thưởng năm điểm tích lũy ba mai hoàng kim huân trường a cấp đánh giá ban thưởng đánh giá bảo dương ít một tổng cộng một mươi hai điểm tích lũy ba mai hát thiết huân trường bốn mai thanh đồng huân trường bốn mai bạch ngân huân trường bốn mai hoàng kim huân trường đi săn nhiệm vụ cao nhất ban thưởng hẳn là thanh tia ạ lẹp cấp hạ tổ cạ l ị đại kiếm phải lỉ tật đi đáng tiếc nó cuối cùng đến trong tay ca ly lâm nhàn lần này đánh giá cũng còn chưa đạt tới f cấp bất quá bởi vì trong đội ngũ của hắn tân nhân tổn thất ít nhất mà lại ạ bổ cạ lis bật đi săn có thể nói là từ hắn một tay thúc đẩy cho nên a cấp cũng là chuyện đương nhiên về phần thợ săn di sản ta có được đi sập thợ lại nạ gì tim hai người sen c h o có mạn g tim một người bảo khố mặc dù nhân số không nhiều nhưng đều là thanh đồng bạch ngân cấp cất giữ chỉnh thể điểm tích lũy cùng h ồ n t r ư ơ n g thu hoạch đều cũng không tệ lắm bởi vì lò b ù tổ mỹ còn ổ giả thì hòn tính đặc thù tại e sệ cụ thì hòn bụ lệ uy hiếp ảnh hưởng giai đoạn trước thợ săn chiến đấu cơ hội cũng không nhiều đáng tiếc sơ v i l l y tô tạ củ ỉ t r ì rồ hai cái cơn giả bọn hắn bảo khố ta cũng không có cách nào được đến khi lâm nhàn tỉnh lại thời điểm vẫn là ngồi ở trường kia đã hình thành thì không thay đổi chạm khắc ghế dựa thẳng đến hắn xem hết số liệu trước đó linh lan một mực ngồi đối diện không nói một lời ta muốn thăng lên hoàng kim lâm nhàn châm trước một lát tỉnh táo đôi linh lan nói trải qua lần này thế giới ta biết đỡ g ộ t thế lực so trong tưởng tượng càng thêm khó chơi ta cần phải nhanh hơn đến cao giai tầng như thế mới có cao hơn ích lợi không có vấn đề linh lan cũng không có khuyên can ta thừa nhận ta cũng không có tính ra đến đại hành giả xâm nhập còn lại là triệu vô nhan tên điên này lâm nhàn thần sắc hơi khác thường khi gặp được triệu vô nhan ngươi đã từng nói lưu phục hưng thằng ngu này vì sao lại để nàng còn sống chẳng lẽ các ngươi lúc trước chuẩn bị qua ám sát hành động vì phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện linh lan nhẹ gật đầu về sau ta mới hiểu được không phải lưu phục hưng thất bại hắn s á c thực giết chết hiện tại thời gian tuyến triệu vô nhan nhưng tương lai triệu vô nhan lại về tới bây giờ thay thế chết đi chính mình vị trí nàng đem hiện tại thế giới tuyến chính mình thôn vệ hai cái khác biệt thế giới tuyến đ ỡ g ộ t hợp hai là một cho nên nàng mới có hai phần lực lượng hừ có thể tiếp nhận hai cái đ ỡ g ộ t hợp thể năng lượng nàng cũng coi là thiên phú dị bẩm đúng lúc này lâm nhàn thu được khu vực săn bắn áp thông tin tin tức là nạ tạ xạ tin tức ta muốn đi nàng cá nhân không gian một chuyến nói đến đây lâm nhàn không khỏi cảm thán thời gian tuyến thật kỳ diệu vừa mới tiến đi quá khứ nàng rồi lại muốn cùng tương lai nàng gặp mặt linh lan rốt cục vẫn là cầm lấy chém trả bắt đầu châm trả điều này nói rõ tâm tình của nàng tốt một điểm ta đề nghị ngươi muốn tổ kiến một cái đi săn tiểu đội chính có ý này ảo m ộ n g cảnh mê mị rừng rậm nơi này là ảo m ộ n g cảnh chỗ sâu bị tín đồ gọi là mê mị tĩnh mịch rừng cây xanh biết như ngọc chạy xuôi rừng rậm sinh cơ giạt rào phong cảnh ưu mỹ đủ để gột rửa tâm hồn mỗi người một chương cổ phát to lớn bằng gỗ bàn tròn bày ra tại rừng cây trung ương mặt bàn của nó cùng chân bàn đã mọc đầy rêu xanh xem ra đã mất đi nguyên bản công dụng bất quá tại chỗ này ngọc xanh tươi rừng rậm nó nhưng lại h o à n mỹ dung nhập vào trong đó lục xác bàn tròn bên cạnh theo trình tự vây quanh mười hai tấm khắc lấy con số cũ kỹ chiếc ghế lúc này trong đó mười hai tấm đã ngồi lên người đến chế. Chế. đến chế. một cái vóc người g ầ y yếu sắc mặt h u vải thanh niên một bên run rẩy một bên há miệng run rẩy kêu to lấy số chín lại đến chế. nữ nhân kia vẫn là như thế thật sự là một cái bỏ rơi nhiệm vụ ra hỏa ngồi ở mười một hào vị chính là một người m à c â u phục chung nhân nhân hắn không ngừng nhìn đồng hồ sắc mặt tức giận đã đến họp bản thời gian đến trễ nên được đến trừng phạt lại trễ này nữa ta liền phải lùi lại tan tầm ta không bao giờ muốn tăng ca a thôi đi còn không bao giờ muốn tăng ca ngồi ở ba vị trí chính là một người mặc hoa lệ áo lông trồn trong tay cầm ống thuốc lá nữ sĩ nàng thoải mái nhản nhã nét mặt tựa hồ nhìn không ra bất kỳ bất mãn gì nơi này thời gian là ngưng trệ ngươi liền coi nó là thành giải trí hoạt động thôi ta cảm thấy số mười một nói rất đúng đại biểu số bốn tên cơ bắp trần chùi thân trên, trên thân thể của hắn vẽ đầy kỳ quái hoa văn liền ngay cả trên mặt đều có đại lượng tuyến văn loại này không đem đại hành giả chức vị coi là chuyện to tát nên tước đoạt thần vị của nàng biếm thành thường nhân đồng ý ta đồng ý số bốn ý kiến mọi người ở đây bàn tán xôn xao thời điểm một cái nhẹ nhàng đáng yêu thanh n â m từ giữa không trung truyền ra hoa、wow, thật náo nhiệt các ngươi đang thảo luận cái gì đâu triệu vô nhan thân thể đột ngột xuất hiện ở mọi người phía trên nàng một cái hạ xuống liền hung hăng nện vào trên bàn tròn kích t h í cho c h bụi cùng cọng cỏ bắn đầy lên còn lại mười một người khuôn mặt xem ra ta đến chê nữa nha thật là có lỗi nha triệu vô nhan phủi tay từ trên mặt bàn bò xuống dưới ngồi về một cái duy nhất chỗ trống t ố t còn chờ cái gì đâu tranh thủ thời gian bắt đầu đi người cái này tiểu nữ hoa không muốn không biết điều số bốn tráng hán dính một mặt cho hán nổi giận đùng đùng đứng lên liền muốn nắm cổ triệu vô nhan lại không nghĩ rằng chính là vị này cao hơn hai mét nam nhân đột nhiên ngã nhào xuống một cái cả người đều út sấp trên mặt bàn ai nha ai nha đâu ô âu đại hành giả đ ư n g đi dạng này đại lệ à mặc dù bây giờ là tết xuân nhưng các ngươi nơi đó cũng không tỉnh h hành trúc t ế ta triệu vô nhan một c ư ớ c dẫm lên lưng số bốn nàng hung hăng phản xoắn lấy tay của hắn tiếu dung như hoa nở rộ ta hiện tại thật là rất sinh khí à. là sợi tơ số bốn khớp nối bị đánh vào dây đỏ ban đầu lên tiếng run r à y thanh niên chỉ vào triệu vô nhan ngón tay đần nụ cười cứ như vậy dùng dây cắt nát hắn cắt đứt hắn hhh mà bị triệu vô nhan ngăn chặn số bốn chẳng những không có sinh khí ngược lại là ngự khí nghiêm khắc nữ nhân ngươi lại dùng thêm lực dù cắt vào trong thịt lại không có chút nào đau người chưa ăn cơm sao dùng sức căn bản không có tinh thần đủ rồi ngồi ở số một vị trí lao hầu lên tiếng sau đó triệu vô nhàn trong tay dây đỏ c ũ n g ứng thanh mã đức bắt đầu họp trở lại riêng phần mình vị trí lao hầu này tướng mạo phổ thông thậm chí ngay cả con mắt đều bởi vì già yếu mà không mở ra được nhưng nàng phảng phất có một loại vô hình lực lượng để tất cả mọi người yên tĩnh trở lại còn ra thể thống gì các ngươi về sau đều là muốn chấp trưởng một phương trở thành thần chỉ dưới trướng ý chí người phát ngôn cường giả còn ở nơi này mất mặt xấu hổ tăng h ắ n một cái về sau la hầu phủi tay số mười một số bảy hai n g ư ờ i nói một chút hội chiến tình huống là số mười một sửa sang cả vạn h ắ n lập tức t ừ ví tiền lấy ra đại lượng tư liệu cũng bắt đầu cao giọng căn cứ thần chỉ ý chỉ, chúng ta quan sát thần vương kỵ sĩ đoàn cùng nghệ l ẹ n đi bở dọ t h ở hốt chiến tranh trong đó a thật nhàm chán triệu vô nhan đem mặt nện trên bàn đâm đến kkkk văn động nhưng những người khác liền làm như không thấy tiếp tục mở họp chúng ta xác nhận trong đó một phần thánh thịt đã rơi nhập trong tay thần vương kỵ sĩ đoàn đang suy nghĩ tiến hành thảo phạt công việc khi số m ộ ư ơ i một nâng lên thánh thịt thời điểm tất cả đại hành giả khuôn mặt đều xuất hiện c ù n g nhiệt biểu lộ trừ triệu vô nhan nàng dùng ngón tay ở trên bàn vẽ vòng vòng rất giống một cái không nghe giảng học sinh lại là thánh thịt so với ngoạn ý này ta càng là muốn đi tìm lão sư chơi đ ù a a chương ba trăm ba mươi mốt tổ đội đã lâu không gặp đại hoa viên biệt tự lâm nhàn lần nữa nhìn thấy nạ tạ xạ cùng mấy d ì ạn ạ cùng lọ b ù tổ mỹ c o n t bộ dạ tỉ hòn thời kỳ nạ tạ xạ so sánh nàng bây giờ càng lao luyện cùng thành thục hơn rất nhiều xem ra ngươi thuận lợi vượt qua âm tỉn c ờ tương lai nạ tạ xạ ngồi cạnh d ư ơ n g cầm thon dài mười ngón khẽ vượt qua đen trắng phím đàn nửa đêm bị ngươi từ d ẽ si đ è n ệ vự kéo tới lọ b ù tổ mỹ c o n t bộ dạ tỉ hòn còn mơ mơ hồ hồ bị giam vào duy sinh khoang thuyền dòng dã nửa ngày sau khi trở về lại muốn tiếp tục hoàn thành còn lại rẽ si đẻ đệ v ự kịch bản ta thật sự là quá khó lỗi của ta về sau bồi ngươi lâm nhàn dựa vào tường tránh đi đ ể tài này gần nhất trôi qua thế nào không được tốt lắm cũng không tính là xấu ta về đò tạ một m chuyến sau đó lại tham dự thần vương kỵ sĩ đoàn cùng nghệ lẹn đi bở dỏ t h ở hột chiến tranh ấy nạ tạ xạ cầm lấy đặt ở cạnh đàn dương cầm một cái bị vải trắng bao khỏa dài mảnh vật thể tốn sức mà đem nó nem tới đây là chế tạo tốt xì vờ s k h ô n g lâm nhàn rút mở băng vải liếc mắt nhìn lóe ra một bạc h à o quang trường đao sau đó thì sao nơi đó chiến trường như thế nào eo bất xuất hiện sao nạ tạ xa lắc đầu chúng ta sớm định ra kế hoạch là cùng theo hệ lén đi đại bộ đội đóng giữ bọn hắn nguyên vật liệu căn cứ ở vào vỡ vụn thế giới hồ hẻm mở sổ dị ù nơi n sản sinh nhưng khi chúng ta đã làm tốt phòng thủ chuẩn bị xong hệ lén đi mới biết mình bị kỵ sĩ đoàn buồng địch thần vương thông qua nội ứng thả ra tin tức lừa dối bợ dọ t h ở h ụ t kỵ sĩ đoàn mục tiêu căn bản không phải tài nguyên nơi sản sinh mà là bợ dọ thờ hút sở thuộc một cái biên giới thế giới tên là mỹ nasty xít mỹ nasty xít đó không phải là gò đỏ thủ đô sao Lột bốc theo lâm ộ t thê l nhàn nổi lên một chút hứng thú đúng nơi đó là bởi dỏ t h ở h ụ t vừa đánh xuống vỡ vụn thế giới cũng không có tài nguyên gì chẳng biết tại sao thần vương thế mà dương đông k í c h tây nhắm chuẩn t ò a kia vai ct mặc dù bởi dỏ t h ở h ụ t phái rất nhiều người đóng giữ vai ct nhưng kỵ sĩ đoàn áp hơn bọn hắn hết thệ phái ra sáu cái trí cao kỵ sĩ cùng giới trướng tùy tùng đoàn cùng bởi dỏ t h ở h ụ t thích khách đại sư huyết chiến ba ngày ba đêm nhưng cuối cùng vai ct vẫn là thất thủ vì một cái không có tài nguyên địa phương người của hai bên đều đầu nhập vào đại lượng binh lực ngươi cũng cảm thấy rất kỳ quái đi nạ tạ xạ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc đánh hạ ict xong kỵ sĩ đoàn lập tức liền t chế binh cũng không biết bọn hắn được đến cái gì đúng ta để mạ gì đi ngay ngóng nàng được đến tin tức là giấu trong ict hóc gọn đỏ cái gì thịt bị cướp đi nạ tạ xạ không quá xác định tiếp một câu thanh thịt thanh thịt lâm nhàn sắc mặt lập tức thay đổi hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy triệu vô nhan dung hợp thanh thịt tràn diện chẳng lẽ kỵ sĩ đoàn cùng đại hành giả còn có quan hệ hẹn xong tổ đội cũng cáo biệt nạ tạ xạ lâm nhàn cũng không có tại sở ta co dừng lại lâu hắn trực tiếp liền trở lại thế giới hiện thực tại thế giới hiện thực thời gian vẫn là tết xuân đáng tiếc lâm nhàn sau khi trải qua một tháng khốc liệt hành trình hắn đã không có tâm tình gì hưởng tụ tiếp cứ như vậy lâm nhàn theo phụ mẫu chúc tết thẳng đến nghỉ đông kết thúc về sau hắn liền lần nữa trở lại sân trường đội ngũ y sư tìm tới hy vọng có thể lại tìm một có thể cùng ta bổ sung thợ săn đi nạ tạ xạ gia nhập là lâm nhàn chuyện trong dự liệu nhưng một vị khác hắn liền không nắm chắc được h ệ ạ ti xin c ả gì lưu phái người thừa kế h、hey, ệ ạ ti chi cả tiểu thư nói thật lâm nhàn nhu cầu cấp bách một cái giống cả s ệ c h ỉ c ả loại này có thể bổ túc nhược điểm đồng đội khi hắn giải quyết không được huyết thống bên ngoài phiền phức cả s ệ c h ỉ c ả sẽ là phi thường đáng tin chủ lực nhưng đối với nữ nhân này lâm nhàn cũng là đắn đo khó định mặc dù mình cứu nàng một mạng nhưng nàng cũng cứu mình một mạng hai người vốn là lẫn nhau không thiếu nợ nhau được rồi đối phó nữ nhân ta cũng không sở trường đi được tới đâu hay tới đó đi xác trời chậm một chút lâm nhàn sau khi về tới trường học ký túc xá hắn hình chữ đại nằm trên giường hai mắt vô thần mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào trần nhà a tốt c h ố n g g i ố n g luôn cảm giác con đường phía trước đen kịt một màu a cũng không thẳng thắn minh h i ế u thiên kỳ bách quái địch nhân núp trong bóng tôi tên đ i ê n còn có ở khắp mọi nơi đã đem hắn sinh hoạt thẩm thấu đến thùng trăm ngàn lỗ thần linh không thể lại do dự ta nhất định phải kịp thời hành động vừa nghĩ tới vào giờ phút này đưa gột bọn nô b ộ c cũng thời khắc đang vì chinh phục thế giới mà trải đường lâm nhàn liền an không hạ tâm đến không thể để cho đờ gỗ sứ đồ trước một bước đến chuyển kỳ cảnh giới thu hoạch được khu vực săn bắn quyền hạn tối cao đến lúc đó toàn bộ nhân loại đều sẽ bị kéo vào khu vực săn bắn khi đó cái gọi là thợ săn liền đều sẽ là con mồi lâm nhàn xoay người hán tử kèm sơ lọt lấy ra mỏ tô bỡ lạ tại cẩn thận thanh tẩy xong liền dùng sạch sẽ trong bao chứa lấy đi ra ngoài phòng trước tìm cả sế chi cả đi chỉ mong có thể thu lấy được một cái ưu tú đồng đội thời gian đã là chập tối lâm nhàn nhìn thấy cả sế chi cả thời điểm nàng còn ở thuê lại vùng ngoại ô tiểu viện luyện kiếm m e n do, c h ĩ tới kỳ. m ặ c r ộ n g rãi k i ế m đạo t r a n g phục cả sĩ chỉ cả đuối một cái cọc gỗ nhìn không chấp mắt huy động kiếm gỗ lấy lăng lệ tốc độ từ bốn phương tám hướng công kích nàng kêu bốn chữ theo thứ tự là kiếm đạo men đỉnh đầu cốt tay nhỏ cánh tay giờ h u bụng dù kỳ hết hầu không nghĩ tới ngươi bây giờ còn luyện tập dạng này cơ sở chiều thơ ca lâm nhàn ngồi trên bậc thang đợi đến cả sĩ chỉ cả thu kiếm hắn mới đáp lời cơ sở vĩnh viễn cần kiên cố t ự như trung quốc trung bình tấn ta rất thích dạng này rèn luyện cơ bản tư thế công phu cả sự chỉ c ả gỡ xuống trên cổ khăn mặt l a o mồ hôi sau đó thuận thuận vuốt thẳng đôi ngựa b u ô n g xuống ghim lên tóc dài ngươi là đến trả đao sao lấy cả sự chỉ c ả nhãn lực có thể nhẹ nhõm từ cây kia bị c u ố n lấy giống như là chảy cán bột gậy gộc nhìn ra nó bao k h ỏ a mỏ tổ bợ lạ không hổ là kiếm khách đối kiếm của mình rõ như lòng bàn tay lâm nhàn đem mỏ tổ bợ lạ ném tới nụ dạ mạ xạ dùng đến thế nào rất không tệ nó là quốc gia của chúng ta truyền miệng yêu đao sắc bén cùng chắc chắn trình độ so với bình thường đao kiếm muốn tốt hơn vậy là tốt rồi ta hôm nay đến còn có một chuyện mù ổn tương lượng với ngươi ta nghĩ tổ kiến đội ngũ ngươi có muốn gia nhập sao lâm nhàn đi thẳng vào vấn đề trực tiếp nói thẳng ý đồ đến hắn mặc dù ở quy cùng e c đều rất không tệ miệng lưỡi năng lực cũng còn có thể nhưng đối mặt một người có thể trở thành đồng đội hắn cũng không muốn lựa gạt hoặc là lấy lợi ích n g o i trời đội ngũ lâm cun ngươi biết ta quen thuộc độc hành đi cả sẽ chỉ cả ngồi cạnh lâm nhàn nàng trượt xuống lấy mồ hôi mỹ lệ bên mặt không giây phút nào không tràn đầy thanh xuân sức sống ta cũng là quen một người hành động nhưng sự tình là có nguyên nhân lâm nhàn ngửi lấy bên người giai nhân vận động xong truyền đến mùi thơm cơ thể hắn không để lại dấu vết hướng bên cạnh dịch một chút ở trong lòng hỏi linh lan linh lan theo ý của ngươi tương lai cả xảy chi cả có thể tín nhiệm sao chương ba trăm ba mươi hai sư giả linh lan theo ý của ngươi tương lai cả xảy chi cả có thể tín nhiệm sao hắn hỏi như vậy h o ngộng trang viên dưới mặt đất đại thư khố một góc nơi này là phong ấn chỉ cả xiềng xích gian phòng linh lan đang ngồi ở đó ngẩng đầu nhìn t h a n h kia vết máu loang lổ đao cho nên ta nên trả lời thế nào đâu lao sư gian phòng chống không một người linh lan lẽ ra không nên yêu cầu xa vời trả lời nhưng xác thực có một thanh âm mang theo tang thương tử tính cho ra đáp án theo trong lòng ngươi suy nghĩ trả lời là được ngươi đã có được độc lập nhân cách không cần lại cân nhắc chỉ thị của ta có đúng không linh lan lúc này sắc mặt bất đồng với bất luận thời điểm nào nàng mang theo lấy c â u n ệ cung kính mà có chút tiếp đuối Tựa n h ư là đối mặt với t r ư ở n g bối lại giống như đối mặt với khát khao tiền bối nhưng ta muốn biết lao sư ý kiến linh lan dừng một chút ánh mắt phức tạp dù sao cũng là nàng quá sớm tiếp xúc liệu có thể thuận theo tự nhiên đi thần bí thanh âm bình thản như nước nghe không ra bất kỳ b a đ ộ n gì g mặc dù hắn âm sắc bất lão nhưng linh lan cảm giác mình là ở cao sơn lưu thủy cùng một cái coi nhẹ nhân sinh sơn nhân đối thoại linh lan ngươi làm rất tốt trước mắt không có một k i a tì vết sau khi nhận tán thưởng linh lan giống như trẻ con lộ g a tiểu dung nàng hưởng đỏ gương mặt mang theo vui mừng nhưng lại có chút lo lắng nhưng lão sư triệu vô nhan nàng xuất hiện đây cũng là chuyện trong dự liệu mà thôi không cần kinh hoàng ngươi cùng nàng đều xưng ta là sư ta đối với các ngươi tự nhiên là rõ như lòng bàn tay tiếp tục đi tới đi chứng kiến một cái càng thêm muôn màu muôn vẻ nhân sinh nhân sinh từ ngữ này ngươi đáng giá có được nó hết thảy ân linh lan trùng điệp gật gật đầu nhưng nàng lại có chút buồn vô cớ lão sư vì sao ngài không giống triệu vô nhan như thế nuốt đi thế giới này chính mình cũng tới d u n g hợp đâu lấy tài trí của ngài nhất định có thể vãn hồi những cái kia tiếc nuối đi g ô đã được đóng thành thuyền chuyện xưa của ta đã kết thúc còn lại chính là ngươi cùng hắn cố sự trong miệng ngươi cái gọi là tiếc nuối không phải đều còn chưa xảy ra sao nhật nguyệt cúng hoa khiến những cái này bi kịch không hề phát sinh đây cũng là ngươi trở về mục đích bình thản thanh âm tựa hồ nổi lên một chút gọn sóng lại nói nếu như ta nuốt mất hắn ngươi bỏ được sao ta đương nhiên linh lan có chút lo lắng muốn thoát ra nhưng lời đến khỏe miệng nàng làm thế nào cũng nói không nên lời ta lắc lắc đầu về sau linh lan lấy ra bàn cờ lão sư chúng ta rất lâu không có đánh cờ đến một trận đi đã học được tránh nặng tìm nhẹ sao được thôi chấp ngươi hai quân để ta đi trước s a o hắc hắc lão sư ta hiện tại rất lợi hại hạ cờ xong không được hối hận a tại siêng s í c h rung động gian phòng thiếu nữ lắng nghe trong bóng tối thanh âm hết sức chăm chú cầm đèn trắng hai quân cờ như là tự mình chơi u i có đây không ngồi trên bậc thang lâm nhàn đối mặt với cả sợi chì cạ mê hoặc ánh mắt hắn có chút xấu hổ linh lan ra hỏa này là cuốn g hôn mê hồng trà sao tại sao không trả lời khu khu hắn giọng một cái lâm nhàn vẫn là quyết định thích hợp lộ ra một chút về đờ gột cùng khu vực săn bắn tình báo trước kéo cả sợi chì cạ nhập bọn ta đồng ý ngay tại lâm nhàn còn chưa nói ra câu tiếp theo cả sợi chì cạ vung lên tóc mai đã mỉm cười gật đầu a nhưng ta còn không có không cần chúng ta là bằng hữu đi cả sợi chì cạ đứng lên đi vào vòng t r o n g bằng hữu là kẻ yếu ta liền sẽ bảo vệ bọn hắn ta lâm nhàn lúc đầu còn thật cảm động kết quả cả sẽ chỉ cả câu nói tiếp theo xuất hiện làm hắn mặt đều lệnh không biết nên làm sao tiếp lời đích xác khi ta cùng nàng gặp mặt đều là đang đơn phương bị đánh mà lại là không hề có lực hoàn thủ t r ù n g loại kia bất quá mặc kệ như thế nào đây cũng quá đả thương người đi nhìn xem than thở lâm nhàn cả sẽ chỉ cả cười cười mở ra đèn tường nói đùa bạch ngân cấp thợ săn làm sao lại yếu đâu ngươi hẳn là ý sư một loại thợ săn đi đến vào nhà ta cho ngươi pha trả luôn cảm giác bị hiểu lầm thành ý sư càng thêm đả thương người lâm nhàn không có cự tuyệt cả sẽ chỉ cả h ả o ý cũng không có ý đồ giải thích cái gì nếu nhập đội vậy sẽ có rất nhiều cơ hội hiển lộ rõ ràng thực lực đại học hoa giang tuần khai giảng vào đông vui mừng dần dần tán đi sân trường t r ố n g không hàn khí bất quá theo càng ngày càng nhiều học sinh trở về đại học hoa giang nhân khí lại trở nên thịnh vượng ký túc xá lâm nhàn đang thu thập y phục của mình thuận tiện đem tấm đệm cầm tới ban công phơi nắng thật sự là thời tiết tua ngày đông nắng chói trang dội lưng một cái sau đó lâm nhàn trở lại ngồi trên ghế chuẩn bị trước nghiên cứu một chút học kỳ này thời khóa biểu Kết k ế t đúng lúc này có một người đẩy cửa vào a hải tết xuân trôi qua thế nào lâm nhàn vẫn nhớ kỹ tân hải bạn gái ở cuối học kỳ một x ả ra chuyện hiện tại từ trên mặt của hắn cũng có thể nhìn ra chưa tiêu tan ưu sầu còn vẫn được tân hải đem bạ lộ hướng trên giường quăng ra sau đó liền bắt đầu từ ngăn kéo mân mê ra một chút sách vở ngươi định chuẩn bị bại sao lâm nhàn liếc qua tần hải sau lưng hắn thấy không rõ tần hải lấy ra quyển sách gì không đây không phải sách giáo khoa đây là tiến toa di vật nàng lưu cho ta bút ký ai chăn mền của ta phơi một hồi lâu ta đi ra xem một chút lâm nhàn chịu không được c ố này không khí hắn tranh thủ thời gian tìm cớ trốn đi tần hải cũng không hề để ý lâm nhàn động tác hắn thậm chí cũng không biết lâm nhàn đã không ở phòng ngủ bởi vì lúc này tần hải lực chú ý đã toàn bộ đặt ở trong tay bút ký a hải khi ngươi cầm tới bản bút ký này ta đã không ở nhân thế ha ha rất có phim truyền hình cảm giác ca tựa như là quân sư lưu tuổi gấm không hiểu có chút khóc đâu không cần quá mức thương tâm bởi vì đây là ta chú định kết cục tân hải lật qua lật lại trang sách nhìn xem từng hàng quen thuộc chữ viết hắn hô hấp hỗn loạn tựa như là kìm nén một ngụm trọc khí tiếp xuống hơn mấy chục trang tất cả đều là lý hiến toa viết tới liên quan về chính mình sau khi chết khuyên bảo tân hải câu nói tân hải mỗi chữ mỗi câu xem không có chút nào cảm thấy nàng rông dài mà là mỗi một chữ đều dùng hết lực khí toàn thân đi nhìn đưa chúng nó chen vào khoang ngực trong bản bút ký này mỗi một chữ đều dung nhập lý hiến toa không bỏ cùng t i ế c hận nhưng mà khi lật đến một trang cuối cùng tần hải lại sửng sốt kỳ quái lật không đi xuống đằng sau một tờ tựa như là dính chặt keo năm trăm linh hai vô luận hắn làm sao lật qua lật lại cũng vô pháp kéo ra trang kế tiếp tân hải tự nhiên sẽ không hết sức phá hư bạn gái di vật hắn thở dài từ bỏ lật giấy toa toa nước mắt nhỏ xuống tại trang sách thấm vào một vũng lớn trang giấy mà thần kỳ một khắc xuất hiện một đoạn văn tự xuất hiện tại vốn không một chữ tờ giấy trắng tân hải r ù i mắt một cái hắn nhìn chằm chằm vào hàng chữ này phèn xanh làm mực sao thấm nước liền sẽ h i ể n hiện từng hàng này mới hiện chữ viết để tân hải rất nhanh coi nhẹ giấy trắng hiện chữ r a nguyên lý ngừng lại rồi hô hấp khu vực săn bắn chương ba trăm ba mươi ba hắn báo thủ a hải đoạn chữ viết này chỉ có người mới trông thấy được không phải phèn xanh a là khu vực săn bắn khoa học kỹ thuật ta h ủy thác sở ta co công tượng giúp ta chế định đặc biệt một tờ chỉ có nước mắt của ngươi mới có thể để những văn tự này hiện hiện khi ngươi thương tâm đến cực hạn thời điểm mới có thể trông thấy sâu này đại biểu cho chân tướng văn tự kỳ thật ta cũng không hy vọng ngươi nhìn thấy chúng nó nếu như ngươi có thể vui vẻ tiếp tục sinh hoạt quên đi ta mặt khác lại tìm một cái đầy đủ chân quý ngươi nữ hải đó mới là việc tốt nhất nhưng nếu như ngươi vẫn nhớ mãi không quên liền lật ra trang kế tiếp đi tân hải nhìn xem những cái này ý nghĩa không rõ văn tự thậm chí đều nhanh quên đi hô hấp trang kế tiếp Có được sờ t A có cùng k hải, u cuối quen. vực vào, và vong cũng chém cận ngục, cám cùng, chỉ có cướp cùng cướp chết cũng săn sai, bắn nơi nửa nằm phương. Nơi người người nhìn thành Không không bị lắm lối là là là giết tiếp giữa đi mà đoạt đoạt, ta hát tử ta địa địa h p đó là là ngoài ý mớn, mà mớn, bởi ý vì ta ạ i đi, mới có thể ở thế giới hiện khu chết thể thế thực vực có săn bắn bị ở l o đi tồn tại ý nghĩa. À, Hải, tồn ta nghĩa. ý A mặc dù không hy vọng ngươi lật ra trang kế tiếp nhưng lấy tiểu nữ sinh tâm tình ta lại thực hy vọng bạn trai của mình vì yêu báo thủ. Lật trang kế tiếp mang ý nghĩa ngươi cùng quá khứ triệt để quyết liệt mang ý nghĩa ngươi không còn là người bình thường mà là một cái thợ săn một cái ở trong bóng đêm cùng g i ã thú cùng múa l i ệ p giả a hải khép lại bản bút ký này đi bởi vì khu vực săn bắn tỷ lệ tử vong khoảng chừng tám mươi phần trăm trở lên hoặc là ngươi ở trên giấy nhỏ xuống máu tươi của mình lật ra c h ư ơ n mới xem chừng t r ê n l ệ n h thời đã đủ lâm nhàn mở ra cửa phòng ngủ đi vào a hải a ra ngoài s a o tại vắng vẻ phòng ngủ chỉ còn có lưu lại dư ôn chỗ ngồi cùng từ ngoài cửa sổ gió lạnh thổi tới cũng tốt chỉ mong hắn ra ngoài đi giải sầu một chút tận lực sớm một chút thoát khỏi u sầu đi b ă n g lên núi non trùng điệp một người thanh niên đang tập tên tiến lên cho tàn tuyết vẫn rơi trước mắt phảng phất không có cuối đường núi lại thông hướng nơi nào muốn tìm tới a ta muốn tìm tới bảo thạch thanh niên kéo lê từng bước đi ở đường núi hắn nhìn xem t r u n g quanh xa lạ sơn giã trong lòng ý chí càng thêm kiên định dị thế giới nguy hiểm thế giới nguyên lai toa toa một mực ở loại địa phương này chiến đấu đáng chết nàng ở trước mặt ta một mực ôn nhu như lúc ban đầu ta cũng không biết nàng kinh lịch qua cái gì thanh niên nhìn một chút trong tay bản bút ký hắn nghiến răng nghiến lợi toa toa nói nàng vì ta chế tạo một cái có khắc ql u y chữ hồng bảo thạch dây chuyền nếu như nàng chết rồi vậy mang theo dây chuyền người kia nhất định chính là hung thủ thanh niên hít sâu một hơi hắn đem vẫn hận chuyển hóa thành động lực hướng phía cho tàn tuyết lớn chạy đi thẳng tiến không lùi ta nhất định sẽ báo thủ cho ngươi cho tàn tuyết rơi vô cùng vô tận dần dần vùi lấp thanh niên dáng người mà tại mảnh này đường núi một bên còn đứng thẳng một cái biển hiệu v ẹ o cỏm to xài ẩn hiệu thời gian chạy đến buổi tối lâm nhàn trông thấy tần hải trở lại phòng ngủ trở về a ân thất hồn lạc phách tần hải lập tức nằm ở trên giường không nói lời nào lúc đầu đang ăn bánh bích quy lâm nhàn kém chút bị nghẹn lại hảo hảo một cái tiểu h ò a tử làm sao ra ngoài dải sầu lại càng thêm sầu não ách a hải ngươi vẫn là trước rửa mặt một cái đi a nhàn làm sao tần hải quay đầu hỏi lâm nhàn một câu ngươi tin tưởng siêu tự nhiên lực lượng sao ta lâm nhàn nhìn xem tần hải một mặt t r í n h trọng tâm hắn nghĩ tiểu tử này chẳng lẽ đi dạo bị người khác lừa gạt hắn chẳng lẽ tin tưởng cái gì khởi tử hồi sinh ma pháp bởi vậy lâm nhàn chém đinh chặt sắt trả lời không tin vậy là tốt rồi tần hải c h ở mình đưa lưng về phía lâm nhàn bởi vì nó thật tồn tại lâm nhàn dắt băng n g a i bánh bích quy hắn cảm giác tần hải tựa hồ tâm bệnh càng nặng thế là bắt đầu tự hỏi có nên đi tìm tâm lý học chuyên nghiệp lao sư tới mở đạo khuyên bảo hắn hay không người mua bánh bếp quy tân hải ngữ khí từ âm trầm trở nên bình thường một chút hãn tựa hồ cũng cho rằng không nên đối vô tội bạn cùng phòng vùng s á t mặt không phải ta mua là c ả s ẽ chỉ c ả tự tay làm trước khi ta đi nàng thế nào cũng phải cấp ta hai túi lời còn chưa nói hết lâm nhàn liền ngầm miệng làm cái gì a câu nói này cũng quá không biết nhìn bầu không khí đi vậy là tốt rồi tân hải không nói thêm gì nữa mà lâm nhàn cũng chỉ có nhìn ngoài cửa sổ đen đuốc lâm vào yên lặng sau khi học kỳ mới bắt đầu lâm nhàn nên đón tân chủ nhiệm lão sư Trung hợp. hắn vẫn là giải phâu môn học giảng viên chính triệu phong danh tự này tại sao để ta cảm giác rất quen thuộc ta lâm nhàn khi nghiên cứu thời khóa biểu môn học liền đã nhìn thấy danh tự này triệu phong hắn cùng phụ thân tương tự đều là pháp y xuất thân bác sĩ đều nhìn quen sinh tử nhất là pháp Y. đối ngoại vật đều không có coi trọng như vậy hắn hẳn cũng chỉ là trùng tên mà thôi lâm nhàn vẫn nhớ kỹ trương quốc hào vợ chồng bọn hắn nói tới tên kia vì một chút lợi ích mà phản bội đồng đội cũng tên là triệu phong nhưng trung quốc rất rộng chúng tên trùng họ vốn là chỗ nào cũng có húng chi lâm nhàn cũng không có ý định vì bọn họ báo thủ lời tuy như thế lâm nhàn vẫn là đối vị này tân nhiệm giáo sư lưu lại mấy phần tâm tư lên lớp thời gian cũng không có khác thường gì vẫn ý như di vãng bất quá tần hải ngược lại bắt đầu thích đi nghiên cứu h á c ma pháp đ i ệ n tịch việc này khiến lâm nhàn cảm thấy h ữ u tâm vô lực không biết nên đi thuyết phục hay không được rồi dù sao hắn cũng tìm không thấy chân chính ma pháp liền coi như là một cái trung nhị thủ đoạn đến để tần hải chuyên chú vào trong quên mất đau xót đi tại thư viện thời điểm lâm nhàn vẫn như cũ có thể trông thấy cả s ự chỉ cả thân ảnh hắn ở người khác hâm mộ ánh mắt q u a n vọng ngẫu nhiên cùng nàng thảo luận một lát lý bạch cùng đỗ phủ chỉ thế thôi thời gian không sai biệt lắm tới rồi khép lại sách vở lâm nhàn ngẩng đầu nhìn thư viện đồng hồ treo tường nhiệm vụ lần này gián đoạn so trước đó muốn dài hơn nhiều sau khi từ lò b ù a tổ mỹ còn b ổ dạ tỷ hòn trở về lâm nhàn đã ở thế giới hiện thực ngốc mấy tháng cũng coi như là trải nghiệm một chút tốt đẹp năm mới không biết có phải là sở cai nẹt thương hại hay không c h ỉ ít tết xuân thời điểm nó không có tới làm phiên ta đem sách vợ để về vị trí cũ hắn đi ra khỏi phòng cầm ra điện thoại nên quay về sờ ta co chỉ mong lần này nhiệm vụ đừng ra cái gì đường rẽ h o bớt triệu vô nhan ta đã chịu đủ rồi đẻ xuống áp trở về nút bấm lâm nhàn xuất hiện tại dưới hoa viên tàng cây hòe a linh lan không tại như thế hiếm lạ lâm nhàn cũng không có kêu gọi linh lan hắn hiện tại còn cần đi thị trường mua cần thiết trang bị nhất là đã cạn kiệt bỡ lù ị mà gì chờ sau khi trở về lại tới nghe một chút hoàng kim cấp bí mật đi sau đó lại đi tìm nạ tạ xạ cùng cả sĩ chi cạ tụ hợp chương ba trăm ba mươi bốn cái thứ nhất thế giới thành phố hoa g i a ngoại n g ô phục hưng phòng khám bệnh l ư u phục hưng một cái áo mũ chỉnh tề trung niên nam nhân đẩy ra phục hưng phòng khám bệnh đại môn nhìn hắn mặt mũi tràn đầy tức giận rất có hương sư vấn tội ý tưới chờ chờ một chút tiên sinh chúng ta vừa mới mở cửa còn chưa làm tốt tiếp nhận điều trị chuẩn bị tiểu hộ sĩ diệp xuân hiệu vội vàng hấp tấp ngăn k h u ấ trước cửa phòng nhưng lại bị người tới đẩy ra ai nha lại đến một cái phiền bái tinh mang theo mặt nạ lưu phục hưng để điện thoại di động xuống thở dài hôm nay thật đúng là náo nhiệt ta lại tới một cái vừa rồi có người nào sao trang khang vô vũ bản chợt đem chủ đề đưa đến trên người mình họa ra xảy ra chuyện mắt phải của nàng không thấy biết lưu phục hưng lấy mặt nạ xuống vớt vớt ánh mắt của mình cái thứ nhất hưng sư vấn tội đã từng nói với ta chuyện này cái thứ nhất rốt cuộc là ai trang khang một mặt h ầ n g h là ta thứ lưu phục hưng điện thoại di động chuyển đến linh lan thanh âm linh lan ngươi không chiếu cố thật tốt hắn chạy nơi này tới làm gì trang khang đối với linh lan thanh âm rất là ngoài ý m u ố n khu vực săn bắn nội bộ toàn bộ nhờ vào ngươi chúng ta nhúng c h à m không được sâu như vậy khu vực chỉ có ngươi tiến vào sở ta có chỗ sâu nhất được đến cao nhất quyền hạn chúng ta mới có thể lần nữa kéo lên cứu thế cờ sĩ. việc này ta so ngươi càng rõ hơn linh lan không khách khí chút nào đáp lại ta tới đây là đến chất vấn hắn vì sao không đem hiện tại thời gian tuyến triệu vô nhan chém tận giết tuyệt triệu vô nhan trang khang lập tức đổi sát mặt hắn một thanh nắm lại lưu phục hưng cổ áo chẳng lẽ ngươi nhớ tình cũ không có giết nàng ngươi biết việc này sẽ dẫn đến bao lớn hậu quả sao n việc này ta so ngươi càng rõ hơn lưu phục hưng bắt t r ư ớ c linh lan hắn đẩy ra trang khang ngón tay họa ra hoặc là triệu vô nhan sự tình chúng ta từ từ nói chuyện sợ ta có cá nhân không gian ngươi trở về rồi linh lan cả người treo ở võng thoải mái nhàn nhã tới lui ta đi mua ít đồ lâm nhàn ngồi lên ghế ta hiện tại đã thăng lên hoàng kim đi không sai huy chương của ngươi đều đã thay đổi linh lan gối lên hai tay nhìn qua trời xanh nàng đột nhiên nói một câu diệp như mặc nàng sống rất tốt diệp lâm nhàn c h ấ n kinh ngạc một chút nhưng sau đó liền lý giải nàng là thí nghiệm sản phẩm các ngươi hẳn là cũng giống như giám thị ta một mực đang quan sát nàng đi không sai vừa rồi ta từ một cái bạn bè nơi đó biết tình trạng gần đây của nàng linh lan xoay người m à lên ngồi trên võng không đề cập tới nàng ta nên đúng hẹn nói cho ngươi hoàng kim cấp bí mật đi lâm nhàn dương lên c ằ m rửa t h a i lắng nghe linh lan cũng không có bắt đầu giảng thuật cố sự ngược lại đầu tiên là hỏi lâm nhàn lần này ta đem cơ hội giao cho ngươi đi ngươi muốn biết cái gì ta muốn biết cái gì thứ mà lâm nhàn muốn biết liền có rất nhiều triệu vô nhan thân thế đờ gột bí mật xâm lấn thời gian đại hành giả thực lực linh lan bố cục thậm chí còn có tương lai chính mình ở hôn lễ chết đi thế tử rốt cuộc là ai bất quá lâm nhàn cuối cùng vẫn là hỏi ta muốn biết bảy năm trước thí nghiệm tất cả chi tiết hết thể nhân duyên t o à n đến từ bảy năm trước giang nguyên viện mồ côi sau khi gặp qua diệp như mặc lâm nhàn càng là chắc chắn lưu phục hưng và linh l a n cũng không có đối với mình toàn bộ nói ra tất cả chi tiết huyết chất ứng dụng lai lịch là cái gì yếu sút mua g u g i r c thậm chí càng nhiều đờ gô thí nghiệm rốt cuộc kết quả là như thế nào huyết liệu nghiên cứu thành công sao nhân loại có thể chống cự đờ gô ộ sao việc này a ta còn tưởng rằng ngươi sẽ hỏi mình của tương lai là hạng người gì đâu linh lan h i ế p mắt cười một tiếng được a nói cho ngươi cũng không sao lúc trước khi ta cùng lưu phục hưng từ tương lai trở về liền đã có huyết liệu kế hoạch hình thức ban đầu chúng ta ý đồ dùng cổ lao thần chỉ huyết dịch đến để cao nhân loại thích dương tính địch nhân của chúng ta những thứ kia mặc dù được xưng là đ h gột, nhưng ngươi cũng biết bọn hắn chỉ là mạnh một điểm sinh mạng thể bởi vì nhân loại không thể nào hiểu được bọn hắn cách sống cho nên mới xưng là thần lâm nhàn vui những thứ kia ngươi cũng là đ h g ộ t đi À, ta chẳng qua là yếu nhất mới sinh đở gột mà thôi còn không có nhiều như vậy cái gọi là lòng cảm mến vậy ngươi không phải cùng đạc s à ổ xịt k h e s c ả l a tương tự phản bội hệ vợ lặt tỉnh giờ dạ gồng hủy diệt chính mình tộc đàn linh lan hừ một tiếng ta nói tới sự t ì n h còn vừa vặn cùng đạc s à ổ có quan hệ ngươi còn nhớ rõ bờ lù b ù n sao Bờ lù b ù n lâm nhàn cao mày nghĩ nghĩ cuối cùng lắc đầu đó là cái gì quả nhiên thế giới này đã quên đi nó tồn tại linh lan chỉ chỉ dưới chân mặt đất ảo m ộ n g trang viên mỗi một chỗ đều đến từ thế giới kia thậm chí n g ư ờ i dùng huyết chất cùng trang bị cũng đều đến từ nó lúc trước chúng ta làm huyết liệu thí nghiệm thời điểm chính là lấy b ờ lù b u ồ n làm cơ sở ta lợi dụng vì số không nhiều quyền hạn đem bọn nhỏ mộng cảnh kéo vào kịch bản thế giới sau đó liền ở trong tiến hành an toàn hơn mộng cảnh thí nghiệm ở trong giấc mộng xảy ra vấn đề có thể cưỡng ép tỉnh lại nhưng nếu như trực tiếp tiến hành nhân thể thí nghiệm vậy n ụ c thể hóa thú sẽ là không có cách cứu chữa linh lan đi xuống văng nằm đến gần bàn gỗ nói một cách khác kỳ thật ngươi làm thợ săn cái thứ nhất thế giới là ở nơi đó Bớ lụt lâm ụ buồn. l nhàn vô ý thức gõ đ u ổ i ta quên đi còn chưa tính nhưng là người chung quanh cũng căn bản chưa từng nghe qua thế giới này a chẳng lẽ linh lan nhẹ gật đầu không sai lúc ấy phương pháp mà ta sử dụng cùng mặt khác đờ gột tương tự là dập nát hạch tâm chính như nhỉ ở lỉ trước đó giảng thuật đờ gột sẽ thông qua hấp thu có trí tuệ sinh mệnh thể sức tưởng tượng để nó triệt để khô kiệt tương lai nhân loại h à o tưởng thế giới trở thành khu vực săn bán làm nô lệ đám thợ săn mỗi khi công lược xong một cái thế giới nó liền sẽ hoàn toàn sụp đổ từ nhân loại kho ký ức biến mất hoàn chỉnh sức tưởng tượng và tinh thần lực là đỡ gột tốt nhất lương thực ta lúc ấy cũng là dùng phương pháp này rút đi bờ lụ b u ồ n hạnh tâm bất quá ta không phải vì lớp bao tử mà là nghị thử đem c ố lực lượng này phân cho nhân loại bởi vậy ta dập nát bờ lụ b u ồ n đem nó liên quan tới huyết dịch lực lượng toàn bộ phó thác cho người lâm nhàn từ đó về sau bờ lụ b u ồ n thế giới trò chơi từ nhân loại kho ký ức hoàn toàn biến mất bất luận kẻ nào đều nhìn không thấy nó để lại dấu vết lâm nhàn túi đầu nhìn một chút bàn tay của mình huyết chất ứng dụng là bắt nguồn từ thế giới kia sao đúng còn có x ả cơ liver ư a t h ị t đao b ớ t lưu ý m à di d ạ k họ các loại đều là di vật của nó được ta bảo tồn lại cũng chỉ có ta một người có thể nhớ lại thế giới này tương quan đồ vật bất quá hôm nay ta không phải vì nhớ lại nó mà là muốn nói cho ngươi phát sinh ở thế giới này huyết liệu thí nghiệm linh lan rót một chén hồng trà ngồi ở ghế dựa lúc trước chúng ta cho mỗi đứa bé đều chế định liều lượng cam đoan dù cho xuất hiện thú hóa hiện tượng c ũ n lâm nhàn thời g qua tự nhiên nhớ kỹ bảy năm trước oanh động toàn tỉnh ngũ xuyên sao băng rơi xuống sự kiện xem như thế đi linh lan nhấp một mục trả mặt lộ vẻ t i ế c nối ngay tại hôm đó trong chúng ta ra một tên phản đồ đối với trong nhân thế địch nhân ta cùng lưu phục hưng ơ quá phận tự tin chúng ta có được thấy xa ưu thế có thể sớm biết tương lai người nào là địch nhân tỷ như triệu vô nhan nhưng chúng ta quên đi tương lai là sẽ cải biến tại bất cứ lúc nào cũng đều sẽ xuất hiện ham muốn lực lượng người gian cuối cùng dẫn đến toàn bộ sụp đổ chương ba trăm ba mươi lăm ba người thành hàng hướng gió thay đổi vốn không nên trở thành người xấu biến thành tân đ ở g ộ t tín đồ mù quáng tin tưởng đã định s ẵ n tương lai chúng ta cũng trả giá đại giới linh lan nắm chặt váy của mình đêm hôm ấy hắn vì hướng đỡ gỗ hiến ra bản thân đầu danh trạng liền đem huyết dịch dược tề liều lượng tăng lớn gấp mấy trăm lần cơ hồ trong n h á y mắt bọn nhỏ toàn bộ bị kéo vào khu vực săn b á n hãm sâu vào bờ lụ b u ồ n kịch bản thế giới trước kia chúng ta chỉ dám dùng liều lượng nhỏ dược tề dạng này coi như bọn nhỏ tinh thần mất k h ô n g chế cũng có thể thông qua thạch sùng g â y đôi phương pháp để bọn nhỏ tỉnh táo lại tác dụng phụ sẽ chỉ là bởi vì tinh thần hệ vải mà hôn mê mấy ngày bọn nhỏ cuối cùng vẫn là có thể khôi phục như lúc ban đầu nghe đến đó lâm nhàn yên lặng gật đầu nguyên lai năm đó ở viện mồ côi truyền nhiễm thèm ngủ chứng bệnh là các ngươi làm ra đến a lâm nhàn lần thứ nhất tiếp xúc đến viện mồ côi cũng là bởi vì viện mồ côi bọn nhỏ lây nhiễm một trận quái bệnh bọn hắn thỉnh thoảng sẽ thích ngủ không tỉnh lâm nhàn phụ thân lâm viễn châu được mời tới đây xem bệnh lâm nhàn mới có cơ hội tiếp xúc viện mồ côi thèm ngủ cũng được trung quy là có thể đánh thức nhưng liều lượng cao huyết dịch thì đem bọn nhỏ triệt để kéo vào ngộ cảnh cũng không còn cách nào tự chủ tỉnh lại càng nghiêm trọng hơn chính là những huyết dịch này nồng độ quá cao bọn nhỏ đã ở vào thú hóa biên giới nếu như không đi vào cứu ra bọn hắn vậy tất cả mọi người sẽ chết ở nơi đó biến thành quái vật linh lan nhìn xem lâm nhàn dùng t h i a chỉ vào hắn lúc này ngươi vì cứu ra bọn hắn chủ động hướng ngay lúc đó viện trưởng lưu phục hưng xin đi giết giặc ngươi tự nguyện tiêm vào sao trời huyết dịch lâm vào ngủ mơ nghe đến đó lâm nhàn nhớ lại lúc trước ở g i c c n tiểu học xuất hiện ảo giác Ở sắc một à ngày u lạnh gian phòng, dưới sáng như ban ngày đèn dưới ba m m ộ người mặc bệnh phục tuấn tú thiếu niên đang nhìn phục thiếu tú t áo bợ lật trắng trung niên nam nhân ngồi trên ghế trong tay hắn cơm ộ t bình lấp lánh như sao trời màu tràm chất lỏng thiếu niên nằm tại hơi có vẻ lạnh buốt bàn giải phâu ánh mắt của hắn có chút nói nhói ván vào con ngươi tất cả đều là trên trần nhà khiến người lóa mắt ánh đèn viện trưởng dạng này có thể cứu bọn hắn sao thế sự không có tuyệt đối cần nhìn chính ngươi cố gắng được xưng là viện trưởng nam tử nâng nâng mắt kính thanh âm của hắn xuyên thấu qua ngoại khoa khẩu trang chuyển đến hơi có vẻ ngột ngạt ngươi có thể nghĩ tốt giọt máu này một khi tiến vào thân thể của ngươi vậy liền sẽ không có đường rút lui viện trưởng ta đã chuẩn bị kỹ càng đã như thế vậy thì bắt đầu đi có chút đ â m nòi h đánh tới ống tiêm đâm vào thiếu niên tính mạch tí tách tí tách truyền dịch quản màu tràm chất lỏng liên tục không ngừng chuyển vào thiếu niên thân thể ngủ đi y h p sô t o á huyết dịch sẽ đem ngươi đưa đến mộng bờ đối diện viện trường đóng lại đèn cả gian phòng nháy mắt lâm vào hát cám chỉ mong linh lan lựa chọn là đúng từ trong hồi ức lấy lại tinh thần lâm nhàn sắc mặt có chút quái dị nguyên lai vào lúc đó ta liền nhận biết ngươi sao linh lan nhẹ gật đầu không sai là ta để cử ngươi đi tựa như trước kia ta đã nói ngươi cùng triệu vô nhan là hai cái thái cực ngươi lý tính phi thường xuất chúng chỉ có ngươi mới có thể tiếp nhận ổ tở gột cấp bậc huyết dịch mà sẽ không lập tức điên cuồng mà ngươi cũng có đầy đủ động cơ cùng quyết tâm thời gian dài cùng viện mồ côi cùng tuổi bọn nhỏ ở c h u n g đã để các ngươi hữu nghị cũng đầy đủ sâu nặng đặc biệt là đứa bé kia diệp như mặc diệp như mặc lâm nhàn nhai nuốt lấy ba chữ này hắn như có điều suy nghĩ diệp như mặc chẳng lẽ trước đó cùng ta quen biết tại các ngươi tiến hành nhân thể thí nghiệm thời điểm kỳ thật các ngươi rất sớm đã quen biết linh lan thở dài đây là một cái vận mệnh khổ sở nữ h à i nhận nuôi nàng gia đình cũng không hạnh phúc phụ thân không có khả năng sinh đẻ bởi vậy thường xuyên bạo lực gia đình mẫu thân đối nữ hải cũng thường xuyên đánh chửi Nhu n h ư bởi vậy nàng một người kiệm lời ít nói đồng thời dưỡng thành một cái đáng sợ thói quen tự mình hại mình nàng cho rằng chỉ cần bảo trì một thân là tổn thương liền sẽ ký h nhận trừng phạt. Nghe đến đó, lâm Nhàn có chút lo lắng. Sau đó thì hải nhất biết thủ công, chính là theo thùa. hải không thích thích tranh. Thế nhờ thân theo thùa chính mình ô công, công, n trừng đến lắng. Nữ dưỡng Nữ cũng này, nàng ngược lại thích tranh. Thế là, nàng lặng lẽ xin nhờ mẫu thân dùng tiền đăng g lại Lâm lo là lại là, lẽ biết cái đó, đó có mẫu mẫu sao? Sau duy vì k vẽ quốc hòa lớp học, cũng hòa h lớp lần nơi ở đó t ức nhất gặp người. Ta. gặp Ký ứ như mùa xuân tuyết động tan rã lâm nhàn nhớ lại một chút chi tiết khi còn bé mình rất hùng vì không để cho mình mang theo đầy thôn tiểu hài từ khắp nơi náo loạn phụ thân cùng mẫu thân vì chính mình đăng kỳ một cái năng khiếu lớp học cũng chính là thư pháp ở nơi đó lâm nhàn lần thứ nhất gặp sát vách quốc họa lớp học diệp như mặc lúc ấy nàng vẽ tranh thiên phú đã tài năng sơ hiện nhưng lại bởi vì mặc cũ nát quần áo tính cách cực độ hướng nội mà thường xuyên nhận những người khác khi dễ càng làm cho ta khiếp sợ chính là một ngày nào đó ta nhìn thấy nàng tự mình hại mình dáng vẻ còn có phía sau đầy người tím xanh khi đao vạch qua cổ tay nét mặt của nàng là thống khổ mang theo thỏa mãn cùng với mê mang lâm nhàn nhớ lại ở lâm nhàn g vỗ vốt chán câu nói này hiện tại xem ra thật sự là xấu hổ trung nhị thời kỳ tác dụng phụ bất quá lúc ấy ta đúng là muốn bảo hộ nàng bởi vì vì phụ thân một mực giáo dục ta phải có gặp h có c lâm nhàn ngây người đây là cái gì cầu huyết kịch bản tóm lại máu của nàng có phi thường cao đồng bộ xuất là ưu lương tài liệu cho nên sau khi được phụ thân nàng đồng ý chúng ta để nàng lưu lại linh lan không còn sách diệp như mặc chủ đề trở lại lần kia biến cố khi tất cả hài tử đều bởi vì liều lượng cao huyết liệu mà lâm vào hôn mê ngươi nhận ủy t h á c tiến vào trong ngộng cũng tự nguyện đem bọn hắn toàn bộ mang về bọn nhỏ tinh thần đã bị ô nhiễm mà ngươi nhiệm vụ chính là tu bột bọn hắn quá tươi tốt giang lông để tinh thần của bọn hắn từ giã thú trở về hình người m ạ n sinh ác ý ô nhiễm mỗi người lý trí thành thạo thợ tiệ hoa sẽ thanh lý dư thừa cánh nhánh ngươi là thợ tiệ hoa cũng là một cái bắt đầu từ số không thợ săn uy ra hỏa này làm sao còn chưa tới lại muốn để ta chờ lâu như vậy khu thứ ba nạ tạ xạ có chút bất mãn đối bên cạnh mẩy di án nạ h o à n trách nếu không phải hắn cầu ta gia nhập ta mới xem thường tiểu đội của hắn là là là mẩy di án na một mực mỉm cười gật đầu mạ gì ngươi nghiêm túc nghe ta nói ai người tới nạ tạ xạ ngắm nhìn góc c ô đi tới thân ảnh nhưng sau đó sắc mặt của nàng liền sụt xuống như thế nào là nữ nhân a nhìn đến còn phải tiếp tục chờ nữ tử mặc đơn giản vận động áo hụ ti h trong tay cầm một thanh màu trắng vỏ thái đao nàng sau khi trông thấy nạ tạ xạ cũng không hề rời đi mà là thuận thế tới gần ngươi chính là nạ tạ xạ ta là ngươi là ai a nạ tạ xạ nghi ngờ nhìn cái này mỹ lệ nữ tử một chút không hiểu cảm thấy có chút q u o n mắt chúng ta không phải là gặp mặt qua sao tại d ẽ sĩ、si、đèn lệ vượt sau cùng máy bay trực thăng ta hỏi ngươi lâm tiên sinh là ai ngươi trả lời chính là chuyện không liên quan tới ngươi a nạ tạ xạ nghiêng mắt nhìn nữ tử này một chút ngươi biết lâm nhàn ta đến lâm nhàn lúc này mới một mặt vội vàng chạy tới thật có lội à ta nghe cố sự nghe mê mẩn cho nên đến trễ nghe cái gì cố sự ngươi cái này ngủ xuẩn khoai tây nạ tạ xạ tức giận chỉ vào cả sẩy chi cả hỏi nàng là ai nàng là cả sẩy chi cả là ta kéo tới cái thứ hai đồng đội lâm nhàn chỉ chỉ bộ ngực mình huy t r ư ơ n g ba người chúng ta đều là hoàng kim cấp thợ săn cả sợ chi cả cùng ngươi đều có đầy đủ nội tình mà ta thì là cưỡng ép đề lên về sau mời nhiều chỉ giáo cả sợ chi cả khe vất cảm nàng cười hướng phía nạ tạ xạ đưa tay ra cả s ẩ y chỉ cạ mời nhiều chỉ giáo nô nạ tạ xạ sắc mặt đỏ lên nạ tạ xạ bù xì cạ mời mời nhiều chỉ giáo tốt tiếp xuống liền để chúng ta tiến vào kịch bản thế giới đi chương ba trăm ba mươi sáu bị lạc cánh đồng tuyết t đau đầu khi lâm nhàn tỉnh lại thời điểm hắn đầu tiên lâm vào một trận kịch liệt ngạt thở ngay sau đó chính là thấu xương băng lánh đau đớn hoa sau khi ngẩng đầu lên lâm nhàn mới phát hiện mình vậy mà đang ở một mảnh trắng xóa dương tuyết mà lại còn ngã lộn nhào vào trong đống tuyết phi phi phi phun ra một miệng lớn tuyết nước lâm nhàn vô vô trên đầu đ ô n g tuyết sau đó quan sát bốn phía một chút nơi này là cánh đ ô n g tuyết ta chạy tới sài bờ di ạ trồng khoai tây lâm nhàn hồi ức một chút mình lúc ấy lựa chọn thế giới giới thiệu đại khái là truyền thuyết khi mặt trời xuống núi có ác quỷ lui tới ăn thịt người cũng có đệm ò n ở lỡ ở chém giết ác quỷ bảo hộ thế nhân đời đời kiếp kiếp quỷ cùng nhân loại tranh đấu không nớt nhưng hai cái giống loài này giới hạn kỳ thật chỉ có một giọt máu đơn giản như vậy ta chọn hẳn sẽ không sai à là v ả m hoặc là huệ dỗm loại này thế giới quan bối cảnh đi lâm nhàn tốn sức hành tẩu tại đất tuyết miệng lớn thở hổn hển nơi lạnh hô a mệt mỏi quá làm sao lại mệt mỏi như vậy chẳng lẽ nơi này là cao nguyên sao không thở nổi dọc theo mặt tuyết vết tích lâm nhàn hướng sườn núi đi đến ý đ ồ từ chỗ cao thấy rõ vùng này toàn cảnh nhưng sau khi đi vài bước đường hắn liền kinh ngạc về thể lực của mình làm sao lại mệt mỏi như vậy coi như không có vận dụng huyết chất tố chất thân thể của ta cũng là số một số hai a lâm nhàn ngốc tại chỗ hắn túi đầu nhìn xem bàn tay không cách nào sử dụng huyết chất lực lượng còn có đôi này tay nhỏ là chuyện gì xảy ra lâm nhàn tựa hồ ý thức được cái gì hai chân của hắn cắm vào không có đủ sâu t ầ n g tuyết tật chạy mấy bước đi tới trước một dòng sông thanh tịnh nước chạy phản chiếu ra một cái tinh xào đáng yêu cho bụi đ ầ y mặt nam hải làm cái gì a ta làm sao biến thành tiểu hải tử lâm nhàn sờ sờ điện thoại trong lòng dự cảm bất tường càng thêm nghiêm trọng ta cùng nạ tạ x a c ả s ử chỉ c ả không phải là sở cải nẹt công chứng đồng đội sao tại sao không nhìn thấy các nàng chẳng lẽ nơi đây cùng dù hon tương tự cần tự thân tìm tới phân tán đồng đội đây cũng quá chơi người đi lâm nhàn vô vô di động nhưng linh lan cũng không có bất kỳ hồi phục gì không chỉ có như thế hắn thậm chí ngay cả t h ẻ m sở lọt đều mở không ra được rồi trước xem thử bản thân đang ở nơi nào đi lâm nhàn quay đầu nhìn một cái hắn trông thấy hai đầu thật sâu vết lõm dọc theo vết lõm tiếp tục lên dốc lâm nhàn rốt cuộc tìm được một cái tê liệt ngã xuống cạnh cây xe hai bánh chất gỗ trục xe xe ba gác phía trên bày biện một chút gà rừng thỏ rừng còn có cung tiễn và lương khô lâm nhàn quan sát kỹ lấy xe ba gác trong đầu suy tư thợ săn tiêu chuẩn phân phối nơi này xem ra là núi sâu hơn nữa lại là mùa đông chân núi xe ba gác để lại dấu vết rất hỗn loạn ở hạ sườn núi có một cái đột nhiên thay đổi vết lõm xem ra là xe đẩy xuống dốc đứng thời điểm mất khống chế đâm vào cây sau đó người đẩy xe cũng vì thế mà một đường lăn xuống dưới lâm nhàn nhìn một chút dính đầy bông tuyết cũ kỹ áo vải cùng đỏ rực tay nhỏ hắn hiểu được xem ra ta chính là vị này đem xe đẩy ngã thẳng xui xẻo một đường lăn đến sườn núi sau đó một đầu ngã vào trong đống tuyết chỉ là không biết cái này thợ săn là ta phụ mẫu vẫn là ta bản nhân lâm nhàn cầm lấy trên xe cung tiễn gõ gõ dây cung cung là đoàn cung có chút niên đại cảm giác cán cung trở nên sạch sẽ mật mà hơn nữa còn có phòng ma sát vải quấn xem ra là một cái lao đạo thợ săn công cụ đoàn cung kích thước thích hợp ta hiện tại thân cao có lẽ ta chính là một cái tiểu thợ săn cũng nói không chắc được sau khi thu hồi đoàn cung lâm nhàn liền từ thỏ rừng gà rừng thi thể rút ra cung tiễn gian luyện tinh tế mũi tên mũi tên từ gỗ của cây cả tổ bạ tinh chuẩn bắn vào đầu lâu một k í c h mất mạng vớt ve mang máu cung tiễn lâm nhàn trong lòng nổi lên một chút an toàn cảm giác vạn năm đi săn kiếp sống để hắn tinh thông đủ kiểu vũ khí cung tiễn cũng là trong đó một loại cung tiễn trên h thay thế thôi. chính thợ nhất không chó nhàn nghĩ nghĩ, hắn không chữa hại ẳ n đến súng săn đồng bạn. Đáng nơi con săn. vẫn xuống tổn g gác, đầu đầu kiếp tiếc, bị bỏ ba bắt sửa túi mới Một tốt một vứt mực Lâm mà có có là là là xe ụ c xe. t r xe có đầy đủ vật liệu cùng công cụ xem ra ta chuẩn bị đến rất đầy đủ lâm nhàn xoa xoa đông lạnh đến đỏ bừng gương mặt tinh chuẩn thành thạo bắt đầu chữa trị trục xe ta xem như toàn năng thợ săn cái gì đều biết ánh mặt trời ấm áp tung xuống dương tuyết tán xạ quang mang đủ để cho người sinh ra quán tuyết trứng một tại mảnh này to lớn rừng tây nếu như mất đi phương hướng vậy hậu quả khó mà lường được đã có thỏ rừng gà rừng vậy nói rõ nơi này sinh thái cân bằng không sai hẳn là có thượng tầng kẻ săn mồi ta phải chú ý an toàn nơi này rất có thể sẽ có sói và gấu ẩn hiện không biết nơi này là niên đại nào cái nào địa lý vị trí xem ra không phải sai bờ gì ạ bằng không ta chỉ mặc điểm này quần áo người đã sớm đông l ạ h chết t r u n g quanh cây cối chủng loại phần lớn là lá dụng rừng tùng cây ạ su na r ồ cây linh sam la châu á cây cối sao loại này phân bộ khu vực chẳng lẽ là hộp cải đồ trải qua đại thư khố hữu đúc lâm nhàn tri thức dự trữ đã xem như học phú n g ũ sa hắn đại khái chỉ nhìn một chút thực vật c h ủ loại liền có thể địa điểm đoán đến bảy tám phần cây ạ xù nạ r n là nhật bản đặc hữu thực vật xem ra lần này sân khấu l à ở đây bận rộn trong chốc lát về sau lâm nhàn xoay xoay t r ụ c xe tốt đã sửa xong một cái tiếp xuống chính là một cái khác nhàn a nhàn nha đã lâu không gặp a lâm nhàn đang chuẩn bị khởi công thời điểm một cái xa lạ thiếu niên gọi hắn lại mê hoặc quay đầu lâm nhàn nhìn xem trên người thiếu niên hạ học di như có điều suy nghĩ nhật bản ì chi mặt họa tiết hạ học di xem ra ta đoán không sai lâm nhàn phủi tay biểu lộ không có dị dạng ai n h a nguyên lai là ngươi xe của ta đụng hỏng đang sửa chữa đâu vận khí không tốt lắm nô、no, ta đã nói rồi rất xa đã ngửi đến mùi của ngươi ngươi một mực dừng lại tại đất tuyết không hề động ta liền đoán được đã xảy ra chuyện hạ áo gì thiếu niên chạy chấm đi tới hắn đứng ở trước mặt lâm nhàn cao ngang bằng gần đến lâm nhàn Ta tới giúp n g ư ơ i đi. trước a ta, ơn à, ta đã sửa ơn xong một t đã cái ụ c xe, n g ơ i giúp ta đem phiến gỗ ta một đem đến khẳng nghỉ ngơi một hồi đi lâm nhàn đứng ở một bên hắn không có cự tuyệt thiếu niên hảo ý ngược lại bắt đầu quan sát tỉ mỉ hắn tóc cùng con mắt hơi đỏ lên hẳn là trời sinh s á t thái rất ít gặp trên trán có vết sẹo trên lưng beo lấy một cái sọt than đá mà lại lỗ thai của hắn trang sức là lâm nhàn trong lòng có mấy phần chắc chắn tàn di rô hôm nay cũng phải vào trần bán than sao thiếu niên xoa xoa trên mặt mồ hôi gật đầu đ ú n g lập tức qua năm mới ta muốn để người trong nhà có thể ăn no nê đón tết thiếu niên gọn gàng sửa xong bánh xe sau đó hắn chỉ vào trên xe thịt rừng hưng ơ phấn mà hỏi thăm a nhàn ngươi đánh tới thật nhiều gà rừng cùng thọ rừng a không hổ là trên trấn tốt nhất thợ s ă n ta có thể sử dụng bán than tiền lời đổi một chút sao nhất định ăn thật ngon lâm nhàn nắm chặt điện thoại di động cảm nhận được nhiệm vụ tin tức chấn động đương nhiên có thể tàn dị dô q u a n g tuyết trứng sơ não bở linet Ánh phản mặt trời tuyết xạ vào chương i ế u t vào ba trăm ba mươi bảy cạm mạ đổ t ả n dị dô khu vực săn bắn thế giới c ạ i m mcnoz r g i b ạ đi săn hình thức trận doanh đối kháng kèm theo t h ử a số áp chế nhiệm vụ chính tuyến một nhân quỷ khắc đường nhiệm vụ mục tiêu lựa chọn gia nhập quỷ sát đội hoặc là quỷ trận doanh nhiệm vụ chi nhánh chưa mở ra đi săn nhiệm vụ chưa mở ra nhiệm vụ bối cảnh truyền thuyết khi mặt trời xuống núi có ác quỷ lui tới ăn thịt người cũng có đề mòn ở lại ở chém g i ế t tác quỷ bảo hộ thế nhân nhân loại huyết n ụ c là ác quỷ lương thực hai phe cánh này mâu thuẫn tuyệt đối không thể điều hòa quỷ sát đội chém g i ế t tác quỷ mà ác quỷ lại đi săn thế nhân ai đúng ai sai đã không trọng yếu nữa trọng yếu chính là lựa chọn của ngươi nhiệm vụ giới thiệu nhân loại một khi bị quỷ huyết dịch tan mòn liền sẽ trở thành quỷ một phần tử Thu hoạch được bất tử hoạch được hô hấp pháp lực ư ợ l ngoài bộ phận h ý c n định n h mức tin tức lần này đi săn ngươi là tiểu đội trưởng có thể xem xét đội viên nhân số cùng trạng thái trước mắt đội ngũ hết thể có ba tên thâm niên thợ săn đối kháng hình thức là người tiếp xúc tân hình thức tại hình thức này cùng trận doanh nhân vật có thể lẫn nhau tổn thương nhưng hủy bỏ b a n thưởng khác biệt trận doanh nhân vật chém giết ban thưởng tăng gấp bội rút ra ban thưởng tăng gấp bội áp chế thừa số mang ý nghĩa tất cả thợ săn thực lực đều sẽ bị áp chế đến cực hạn không thể sử dụng kỹ năng trang bị cùng áp kèm sơ lót theo thời gian trôi qua áp chế sẽ dần dần giảm bớt thực lực dần dần giải phóng chúc ngươi may mắn đội trưởng áp chế lâm nhàn xoa xoa mặt sợ cãi nẹt thật biết chơi a cái gì thừa số cũng có thể nghĩ ra áp chế mang ý nghĩa lâm nhàn không chỉ là thân thể đổ về một ư ơ i ba tuổi mà lực lượng cũng sẽ dở lại tiểu hài thời kỳ hơn nữa còn không thể sử dụng các kẻm sơ l ọ t cùng áp đạo cụ chỉ sợ ngay cả linh l a n cũng liên hệ không được hiện tại ta có thể là hàng thật giá thật hài tử lâm nhàn đẩy xe ba gác cùng tàn di dô một chỗ tiến về dưới núi tiểu chấn tại bọn hắn trò chuyện thời điểm lâm nhàn kỳ thật ở trong lòng phân tích hiện tại tình cảnh cái max nozat ba bộ này ạ nỉm ta đã nhìn qua nó là một bộ điển hình nhiệt huyết vương đạo ạ nỉm cùng lọ bù tổ mỹ con bồ dạ t ỷ hòn phức tạp kịch bản và ép cờ tờ thiết lập khác biệt cái mét no r giạt bạ chủ tuyến cũng chỉ có một giết quỷ nhân vật chính người nhà bị quỷ làm hại bởi vậy gia nhập quỷ sát đội học tập có thể giết chết quỷ hô hấp pháp sau đó một đường qua năm quan chém sáu tướng đánh bại càng ngày càng mạnh được nhân cuối cùng giết chết b u ộ c nghĩ tới đây lâm nhàn không thể không tự hỏi nhiệm vụ chính tuyến một gia nhập cái nào phe cánh đâu quỷ hoặc là quỷ sát đội tại nguyên tắc bọn hắn thực lực hẳn là chia năm năm nhưng ở nhân vật chính đội ngũ còn không có trưởng thành thời điểm ác quỷ thực lực khẳng định là mạnh hơn quỷ sát đội nghĩ tới đây lâm nhàn liếc mắt nhìn tàn dị d ồ lấy huyết thống của ta ta lựa chọn quỷ trận doanh tự nhiên là tốt nhất vô luận là ác quỷ huyết dịch vẫn là huyết quỷ thuật tin tưởng bằng vào huyết chất ứng dụng ta đều có thể nhanh chóng nắm giữ hoàn toàn nói không chừng còn có thể phong phú thêm kho máu nhưng lúc này ta không còn là đơn đả độc đấu muốn cân nhắc đồng đội lựa chọn nạ tạ xạ và cả sẽ t r i cả cùng ta phân tán các nàng đến lúc đó sẽ chọn trận doanh nào đâu lâm nhàn lôi kéo khăn q u à n cổ trong đầu đã xuất hiện đáp án q u ỷ cấp bậc cao nhất lãnh đạo là kỳ bùn xù dị mù dạn hắn là lấy lực lượng vi tôn điển hình ma vương thuộc hạ một khi không đạt được tán thành liền sẽ bị đ ổ i việc mặc dù nhân vật phản diện thực lực tổng hợp rất mạnh nhưng sinh tử đều xem mù dạn tâm tình phong hiểm cũng lớn không có sức chiến đấu nạ tạ xạ hẳn là sẽ lựa chọn càng thêm ôn hòa nhân loại trận doanh mà cả xảy trí cả khẳng định cũng là q u ỷ sát đội không có chạy làm một tên kiếm thuật đại sư từ nhỏ say mê tại kiếm hiện giờ có cơ hội học tập đến hô hấp pháp kiếm kỹ nàng lại làm sao có thể từ bỏ đâu mặc dù nói như vậy nhưng lâm nhàn cũng nghĩ qua một khả năng khác đến từ cùng một đội ngũ thợ săn nếu như gia nhập hai phe cánh bù đắp lẫn nhau chia sẻ tình báo vậy sẽ như thế nào à không được phong hiểm quá lớn âm thầm tiếp xúc quỷ quỷ sát đội thành viên một khi bại lộ tại nguyên tắc thật là sẽ bị quét sạch tàn gì rồi lúc trước kém chút liền chết trong tay đồng bạn quỷ phía kia cũng giống như thế tàn bạo m ù d ạ n chỉ bởi vì thuộc hạ chạy trốn quỷ sát đội liền trực tiếp đem nó chém giết sau khi thực lực bị áp chế ta vẫn là làm việc cẩn thận một chút cho thỏa đáng đây là một cái cũng không tính phấn hoa nhưng đầy đủ ấm áp tiểu chấn giữa người và người quê nhà hòa thuận ở chung vui mừng tại kiểu nhật phong ốc đường phố có cổ xưa kiến trúc còn có mới là cột điện cùng hiện đại đồ điện tờ h kỳ là nhật bản cũ mới giao thế thời đại tựa như là trung quốc dân quốc nhận thế tục cùng hiện đại x u n g kích lẫn nhau mang đến cũ cùng mới cùng tồn mới l ạ hình tượng tàn di rô bán ta điểm than đi tàn di rô cảm ơn ngươi trước đó thay ta sửa giấy kéo cửa sổ tàn di rô hôm nay còn xuống núi sao thật cố gắng a lâm nhàn nhìn bên cạnh tạn dị dỗ âm thầm tán thưởng quả nhiên là ôn n u hải tử lấy giúp người làm niềm vui ở trong c h ấ n nhân khí cũng rất cao a cái mcno dạ dạ dạ nhân vật chính tạn dị dỗ chính là điển hình nhật bản ôn n u nam chính nhưng hắn xử sự, sự cũng không hề dài giống đối mặt địch nhân chưa hề do dự trần trờ a nhàn hôm nay thu hoạch của ngươi cũng không tệ a có thể bán ta một điểm gà rừng sao lâm ca ca ta muốn ăn thỏ thỏ lâm ca ca đừng cho hắn thỏ thỏ thỏ, thỏ đáng yêu như vậy chúng ta ăn gà con gà con liền không đáng yêu sao ta mặc kệ ta muốn ăn thỏ thỏ lâm nhàn nhìn xem hướng mình vây tới mấy cái tiểu hải tử hắn sờ sờ gó má xem ra bối cảnh của ta cũng rất tốt à. có thể dung nhập k ị c bản như vậy có thể thao túng tính liền khá mạnh nghĩ tới đây lâm nhàn mượt mà đối mấy cái tiểu hải tử trả lời lâm ca ca hôm nay rất mệt mỏi các ngươi ở phía trước dẫn đường chờ ta kéo lấy xe về nhà rồi lại cho các ngươi phân tốt nhất gà rừng t ỏ rừng được không tốt tốt chúng ta đi phía trước Bọn nhỏ nhảy cấm hoan hô, dẫn、lâm、nhàn về nhà của hắn. Như hô, vậy, cấm của Lâm về thời a liền biết n à nào. nhàn nhà. nhà ở trở nơi nào. Lâm nhàn đẩy xe gác cùng tản cáo biệt, sau đó chuẩn bị trở về nhà. Tản biệt, cáo Lâm h đẩy đó xe ba bị sau ta gác trước. c dì dì rổ về về n g ư ơ ban n o gian than l ề n nhà tới c ủ ta đi, ta đem thịt đi, đem r ừ g trôi ư ớ c nổ l n ơn g xử lý. Ơn à, lúc l Ta một A, chờ ạ thấy. Thời gian trôi gian qua lâm nhàn đứng tại kiểu nhật n h à gỗ xa xa ngắm nhìn trên trời minh nguyệt a nhàn ngươi còn chưa ngủ sao t ả n dị dỗ l a u tóc từ sát vách tắm phòng đi ra không ta còn muốn xử lý cung tiễn ngươi trước tiên ngủ đi được hôm nay cảm ơn ngươi rồi không chỉ lưu lại cho ta lớn nhất thịt rừng còn để ta tá túc một đêm tàn dị dỗ lòng biết ơn thật sâu khát sâu vào lâm nhàn đôi mắt chúng ta là bằng hữu theo lý thường hẳn là ta không phải cũng dựa vào nhà ngươi than mới có thể qua mùa đông sao tàn dị dỗ gật đầu cười đúng chúng ta là bằng hữu vậy ta ngủ trước ngày mai mọi người trông thấy ăn ngon nhất định sẽ phi thường vui vẻ lâm nhàn trầm mặc nhìn xem nằm ở tạ tạ mì tạ dị dỗ hắn đi ra khỏi phòng đi tới sân vườn kịch bản cứ như vậy tiếp tục tối nay người nhà của hắn hẳn là sẽ chết bởi quỷ vẹn vẹn lưu lại một cái quỷ hóa m u ộ i muội thật có lỗi tàn dị dồ đây là cần thiết kịch bản bằng vào ta một cái bình thường thiếu niên thân thủ cũng vô pháp thay đổi điều gì ngưỡng vọng minh nguyệt lâm nhàn bắt đầu mài g ũ a mũi tên thế sự vô thường chương ba trăm ba mươi tám vỡ vụn gia đình trăng non rơi xuống thang dương dần lên lâm nhàn thật sớm đi vào viện bất quá hắn cũng không có quét dọn tuyết động mà là lựa chọn ở trên bản chỉnh lý vũ khí của mình gia đình này không có cha mẹ chỉ có ta một người nhưng từ người khác thái độ đối với ta đến xem ta cũng không phải bởi vì mâu thuẫn mà bị trục xuất khỏi gia môn hoặc là bị vứt bỏ hải tử lại thêm trong nhà có rất nhiều đi săn dụng cụ đao săn d â y thừng bẫy dập cùng cung tiễn có thể cho rằng gia đình của ta là một cái thợ săn nghĩ tới đây lâm nhàn đem đao săn cắm vào vào đao để vào trong quần áo chẳng lẽ là bởi vì phụ mẫu tại đi săn thời điểm xảy ra chuyện cho nên chỉ để lại ta một người lâm nhàn biết khả năng này phi thường cao tại dạng này có chân chính ác quỷ thế giới thường xuyên sẽ phát sinh nhân loại mất tích sự tình a nhàn sớm a t ả n dị d ồ ngáp một cái đi ra cửa sau khi rửa mặt hắn liền bắt đầu thu thập ùi hôm nay ta sớm một chút đi ra ngoài tận lực đuổi tại trước cơm chưa đem thịt rừng mang về lâm nhàn nhẹ gật đầu hắn thu thập xong vũ khí đi vào phòng t ả n dị d ồ hôm nay ta cùng ngươi một chỗ vào núi a nhàn cũng muốn lên núi sao gần nhất trên núi tuyết động càng ngày càng sâu lại thêm thỉnh thoảng có bao tuyết đường núi cũng không dễ đi lắm ta muốn đi săn bằng không sẽ chết đói lâm nhàn lấy cớ đường hoảng tàn dị dỗ cũng không có sinh nghi a nhàn một mình ngươi sinh hoạt lại không muốn láng giềng trợ rút nhất định trôi qua rất vất vả đi nhìn xem tàn dị dỗ ôn hòa ánh mắt lâm nhàn duy trì lấy một trường băng lánh hở hưng ba không biểu lộ quen thuộc thành tự nhiên nói nhiều tất nói hớ đạo lý này lâm nhàn vẫn hiểu tốt ta chúng ta cùng một chỗ vào núi người đi nhà ta làm khách đi vừa v ậ n để nguyên liếm thử mụ mụ làm thịt thỏ nướng t ả n dị dộ rất là h ứ n g phấn lâm nhàn trầm mặc như trước theo sát khi hai người rời đi phòng xá lâm nhàn quay đầu nhìn một cái xem ra về sau hẳn là sẽ không lại trở về tuyết lớn minh n g ông tại cực kỳ dễ dàng mất phương hướng dương tuyết có t ả n dị dộ trợ giúp hai người hành trình coi như thông thuận trong cái mcno dạng bạ cạ mạ đ ồ t ả n dị dộ làm nhân vật chính có được hai cái cực kỳ đặc thù năng lực một là siêu quần bạt tụy khiếu giác hắn thậm chí gửi ra được người khác có đang nói láo hay không hai, là đầu sát truy hắn chiêu này công phu có đôi khi thậm chí so kiếm kỹ còn lợi hại hơn trên đường đi tản dị dâu người nhà hương vị dẫn đầu hai người ở rừng tuyết lên núi mặc dù bọn hắn đều là mười ba tuổi thiếu niên nhưng tản dị dỗ thân thể phi thường khỏe mạnh sức chịu đựng càng đầy đây cũng là cùng nhà hắn đời đời truyền lại điệu múa tế hỏa thần có quan hệ cương thân kiện thể thật sự là ao ước thân thể bị áp chế lâm nhàn hiện giờ yếu đi mấy phần hắn chậm rãi tương bước dùng đủ khí lực mới đuổi theo kịp tản dị dỗ bước chân phía trước đi tiếp mấy bước liền đến rồi tạng dị dô chỉ, chỉ cách h ỉ c đó không xa dốc núi đồng thời lo lắng nhìn thoáng qua lâm nhàn cần ta có ngươi sao ta đã b á n xong than trên người bây giờ không có gì lâm nhàn lông mày run lên không cần phải để ý đến ta tiếp tục đi thôi tốt vậy ngươi giữa chưa ăn nhiều mấy bát tạng dị dô tiếp tục đi vài bước sau đó hắn đột nhiên sắc mặt cứng đờ đây là mùi máu lâm nhàn bắt được tạng dị dô biểu tình biến hóa hắn nắm chặt trong quần áo đ a o săn trầm giọng tinh khí bắt đầu rồi cong trống không cái gửi tạng dị dô một đường phi nước đại mà lâm nhàn thì theo sát phía sau rất nhanh sau khi chuyển qua một cái dốc nhỏ một tòa sơn giã nhà gỗ liền xuất hiện ở trước mặt lâm nhàn ta ngửi không ra mùi máu xem ra huyết chất ứng dụng là bị triệt để che đậy lâm nhàn phản tay nắm lấy đau săn đi tới sau lưng t ả n dị dỗ hiện giờ vị này chỉ có mười ba tuổi bán than thiếu niên thần sắc khẩn trương miệng lớn thở phì phò khoảng cách này có thể ngửi được một chút lẻ tẻ mùi máu tươi lâm nhàn không dám buông lỏng cảnh giác tàn dị dỗ là chính mình gia nhập quỷ sát đội thời cơ cũng là tất cả nhân loại thế lực trọng y ế u kịch bản nhân vật vạn nhất cố ý đồ gia nhập ác quỷ thế lực thợ săn ở đây mai phục rất có thể liền sẽ bóp chết vẫn là thiếu niên bình thường tương lai để mòn ở lại ở n g ư ờ i không sao chứ nhìn xem rừng tại nguyên chỗ tản dị dỗ lâm nhàn tiến lên mấy bước tản dị dỗ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem huyền quan phương hướng sắc mặt của hắn trắng bệnh con ngươi nhanh chóng co lại lâm nhàn vượt qua tản dị dỗ b ả vai trông thấy một đạo kéo dài vết máu còn có nằm trên mặt đất hai người hám sâu vào vũng máu trưởng nữ chăm chú đem đệ, đệ hộ dưới thân thể dù cho trọng thương cũng không có bung ra cánh tay của mình t à n dị dồ ném đi gùi kiềm chế tiếng gào khóa tại cổ họng cuối cùng hóa thành sụp đổ lảo đảo bộ pháp nợ dù cô t à n dị dồ quỷ gối trước hai người hắn muốn đi dung một cái mội mội thân thể lại sợ làm bị thương đã hôn mê nàng hắn lại nghĩ vượt qua mội mội thân thể tìm kiếm hô hấp của nàng lại sợ nghênh đón càng sâu tuyệt vọng đúng rồi nhàn a nhàn t à n dị dồ xoay người lại con ngươi của hắn rung động nợ rủ cô nàng nàng thụ thương tranh thủ thời gian tranh thủ thời gian đến giúp đỡ ngươi là thợ săn xuất thân hẳn là biết cấp cứu cấp cứu đi lâm nhàn còn chưa trả lời tản dị dồ thanh âm đã im b ặ t mà dừng khi cái này bán than thiếu niên bay đầu liền thoáng nhìn trong phòng tình huống vết máu từ mặt đất kéo dài đến mỗi một chỗ ngột ngang lộn xộn thi thể chết không nhắm mắt cũng không còn cách nào thân thiết gọi tản dị dồ một tiếng ca ca mũ mũ lê ngọc t ạ k i ô sa ghê xảy ra chuyện gì đã xảy ra chuyện gì trong phòng dần lạnh đi người nhà đều duy trì cùng một tư thế đại nhân bảo hộ tiểu hải trưởng tử bảo hộ đệm u ộ i cho đến tử vong không đúng lúc này tù bắt mở ra một cái nữ hải từ trong chui ra t ạ n dị rổ ca ca rừng tuyết bao tuyết nhanh nhanh nợ dù cổ còn có nhiệt độ cơ thể lê ngọc thụ thương cũng không nặng mau để bác sĩ nhìn xem các nàng còn có thể cứu t ạ n dị rổ con nợ dù cổ lâm nhàn con lê ngọc hai người ở cánh đồng tuyết chạy vội đón gào thét hàn phong、người. lâm nhàn liếc qua c ó rúm ở sau lưng một ư ơ i một tuổi nữ hải hắn muốn nói gì nhưng cuối cùng chỉ để lại một câu thân nhân chú ý bảo vệ tốt bản thân hàn phong thổi mạnh gương mặt mang đi thiếu niên thiếu nữ nhiệt độ cơ thể trong nhà rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhàn ngươi nói là gấu sao là không có ngủ đông gấu làm sao tàn dị dỗ sắc mặt càng ngày càng khó coi tại hàn phong lạnh thấu xương tháng m ộ ư ơ i hai bất luận kẻ nào đều không nên rời khỏi ấm áp mái nhà xâm nhập nguy hiểm rừng tuyết lâm nhàn cũng không trả lời tàn dị dỗ hắn cóng lên ngọc cơ được, tục hồ ở gió mạnh thổi quét mở mắt không ở mở gió tiếp tiến đón mắt nếu quét tuyết ra bao lâm ê kiên n chúng không thể ta lực l của được bao u l â nhàn vừa dứt lời đi ở phía trước tản dị dỗ đột nhiên trượt chân rơi xuống dốc đứng sau lưng hắn nở rủ cổ đ ã tỉnh lại cũng bắt đầu kịch liệt dãy r u ộ n nàng biến thành quỷ nút ở lâm nhàn phía sau nữ h à i nhẹ giọng ở cạnh cổ hắn hà hơi nói ra câu đầu tiên chờ một lúc tô mị ổ ca d ư hơi liền sẽ đến g i ế t quỷ bọn hắn nguy hiểm có đúng không lâm nhàn cũng không có vội vã nhảy xuống dốc đứng cùng tản dị dỗ tụ hợp mà là đem phía sau nữ hải để xuống nữ hải nhìn xem lâm nhàn khuôn mặt nàng đã không hoảng hốt cũng không sợ hãi n g ư ơ i tốt tên của ta gọi là trần lê ngọc chương ba trăm ba mươi chín trần lê ngọc ta gọi lâm nhàn hiện tại ngươi có thể tự mình đi sao có thể ta cũng không có thụ thường trên người vết máu cũng không phải là ta nữ hải ngoan ngoan đứng ở bên người lâm nhàn ngươi cũng không phải người của thế giới này đi nữ hải đánh giá lâm nhàn ta nhớ được nguyên kịch bản cũng không có ngươi nha ta giống như ngươi là người xuyên việt bất quá ta rất hiếu kỳ ngươi là thế nào từ trong tay m ụ dạn sống sót lâm nhàn nhìn xem phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hải trong đầu ý nghĩ đầu tiên chính là nàng rốt cuộc như thế nào tránh thoát cu s ă n giết có cái gọi là tân nhân gói qua đồ vật nó cho ta một cái có thể che đậy nhân loại cơ thể khí vị cùng hô hấp hộ thân phụ trần lê ngọc ở trong túi móc móc lấy ra một cái cỡ nhỏ thúy ngọc phối sức đây loại này quý giá đồ vật không cần lộ ta không nhất định là người tốt lâm nhàn cũng không có tiếp nhận phối sức hắn thuận dốc đứng t u xuống ngươi liền đứng ở đây không cần đi lại trần lê ngọc tò mò nhìn rời đi lâm nhàn ngươi muốn đi mua quýt sao nếu như ngươi còn có nhàn tâm mời ngay tại chỗ đọc thuộc lòng chu tự thanh m i phạt đờ ép phỉ gù phờ ổ n bệ hình toàn văn lâm nhàn không có tâm tình cùng nàng nói đùa bởi vì lúc này quỷ hóa nở rủ cổ đã mất đi lý trí đang công kích tản dì dỗ s i ê u dương cung c á i tên nhắm chuẩn rời dây cung một mạch mà thành một chi bị mài rua sắc bén múi tên gỗ trực tiếp bắn thấu nở rủ cổ quần áo đưa nàng từ trên người tản dì dỗ lầy xuống nợ rủ cổ a nhàn ngươi phải cẩn thận m ộ i m ộ i ta không biết chuyện gì xảy ra nàng không nghe lời của ta t à n gì dỗ mới vừa rồi bị nở rủ cổ đ è xuống đất nếu như không phải hắn dùng cán đúa kẹp lại răng nở rủ cổ vậy hắn cũng sớm đã bị cắn chết nở rủ cổ có chút kỳ quái trên người nàng mùi vị cùng trước kia không giống đương nhiên kỳ quái hiện tại nàng đã không phải là nhân loại mà là quỷ lâm nhàn cung tiễn thành công đem nở rủ cổ lực chú ý hấp dẫn đến trên người mình quỷ hóa nở rủ cổ thân thể không giống trước kia nàng lấy tính áp đảo lực lượng cùng tốc độ liền hướng hắn lao đến đáng chết nữ sinh vốn là s o nam sinh phát dục sớm hơn lâm nhàn nhanh chóng lùi về sau hắn đồng thời liên tục mấy mũi tên bắn về phía n ở rủ cổ hai chân đương đương đương lông đôi rung động thanh âm rất nhanh biến mất n ở rủ cổ hai tay vung lên liền đem mũi tên toàn bộ đẩy ra sau khi quỷ hóa tố chất thân thể cùng thần kinh phản xạ động tác đều nhanh hơn nhiều lâm nhàn nghiêng người b ổ một cái n ở rủ cổ móng vuốt trực tiếp t r ộ p vào hắn mới vừa đứng vị trí đem một viên to bằng cái bát cây cối chặn ngang cắt đứt t lực lượng này lâm nhàn sau khi bị tiếp cận hắn đã không có thời gian lại kéo cung chỉ có thể rút ra đao săn cùng n ở rủ cổ cận thân bắt đầu ách đa a a a, -a, -a, -a, -a, -a. n ở rủ cổ toàn thân gân xanh p h ồ n g lên nàng bén nhọn hàm răng nô ra cả người đã đánh mất ngôn ngữ năng lực chỉ biết phát ra gầm rú đến phía trên đối mặt n ở rủ cổ nhảy lên một cái gần hai mét độ cao lâm nhàn tránh cũng không thể tránh hắn chỉ có thể đem đao săn ngăn khuất trước mặt bình c h â m muộn tiếng va chạm vang lên n ở rủ cổ móng nuốt đem sắt thép đao săn cắt đứt thuận tiện ở trên người lâm nhàn lưu lại thật dài với cảo nợ rủ cô dừng lại a lúc này vừa lấy lại hơi tản dị dô mới khoan thai tới chậm hắn thả người nhảy lên đem nợ rủ c ổ ngãi nào xuống đất sau đó để lại hai tay của nàng a nhàn ngươi tìm chút vải vóc hoặc là dây thừng đến mau tới trói lại nàng tản dị dô lời đều còn chưa nói xong nợ rủ cổ thân thể đột nhiên lần nữa lớn lên lực lượng nháy mắt á p chế hắn h o à n g bét lâm nhàn rút ra chỉ còn một nửa đau săn hướng nợ rủ cổ chính là vung nợ d ù c ô ngươi không phải như vậy nhanh biến trở về trước kia người a mụ mụ cùng bọn đệ đệ không tại k a k a k a k a chỉ còn lại có các ngươi k a k a nếu như tổn thương đến ngươi hoặc là ngươi thương hại đến k a k a một người khác đều sẽ rất thống khổ a nợ dù c ô lưu lại nhân tính tựa hồ phát huy tác dụng hai mắt nàng rừng rừng quăng bay đi tản dị dỗ sau đó một tay đem đào săn đánh bay ai nha lâm k a k a ngươi rụ quái bản sự không nhỏ a trần lê ngọc ngồi trên dốc đứng nàng đung đưa bàn chân nhìn xem lâm nhàn bị nở rủ cổ đuổi đến chạy chối chết dáng vẻ lạc lạc cười không ngừng lúc này một người đột nhiên xuất hiện ở bên người trần lê ngọc nàng nghiêng đầu một chút ân ngươi là người tới chính là quỷ sát đội thủy trụ tổ mì ổ cà d ừ h ư ơ n chuyên nghiệp giết quỷ quỷ sát đội thành viên vừa đến lập tức liền k h ố n g chế lại tình thế tổ mì ổ cà dừa h ơ n nhẹ nhàng một đao trực tiếp liền bước lui đang nắm lấy lâm nhàn hướng trên mặt đất vung mạnh nở rủ cổ sau đó hắn liếc qua thở không ra hơi lâm nhàn kiệm lời ít nói tổ mì ổ cà d ư ơ n cũng không nói thêm gì hắn lập tức cầm u lam lưới đao phóng tới nở rủ cổ chờ đã tàn dị dộ nhìn xem cầm đao r ự h u hắn cuốn quít ôm lấy nở rủ cổ hướng bên cạnh lăn một cái đừng đừng giết nàng nàng là mội mội ta n g ư ơ i rất thảnh thơi a lâm nhàn từng bước một lảo đảo trở lại cạnh trần lê ngọc đặt n g ô n g ngồi dưới đất há mồm thở dốc n g ư ơ i biết không lâm ca ca vừa rồi ngươi bị nở rủ cổ bắt lại vung mạnh thời điểm tựa như là bị hụt đập lộ kỳ một dạng trần lê ngọc nháy một chút con mắt hụt vung mạnh lộ kỳ gif biết sao nếu không phải lớp t u y ế t dạy ta đã chết ngươi cho ta khẩn trương một điểm được không thật là ta gặp được nữ nhân làm sao đều có chút không bình thường lâm nhàn cảm thấy lúc này mình toàn thân giống như là muốn tan ra thành từng mảnh hắn lười nhác cùng trần lê ngọc nói tiếp quyết định c h ầ m m ặ t xem hết tiếp xuống kịch bản một phen chiến đấu về sau t ô mì ổ cạ dữu trông thấy tản dị dỗ bảo hộ m ộ i m ộ i quyết ý cùng nợ rủ cô chưa đánh mất nhân tính đối mặt dũng cảm ngăn khuất tản dị dỗ trước mặt nợ rủ cộ tụ mì ổ cạ dữu thu hồi đao hắn nói cho đôi này huynh n u ộ i như thế nào là quỷ lại như thế nào là quỷ sát đội đồng thời dẫn tiến bọn hắn đi b á i phòng lao sư của mình quỷ sát đội bồi dưỡng sư ủ rổ cổ đạo k ỳ x ạ cô di dương tuyết sơn giã nhà gỗ c ả mạ đổ ra hậu viện mụ mụ tạ kỷ ồ sai ghê dị dô cụ t a ta lê ngọc cùng nở dù cổ sẽ hào hào sống sót mai táng thân nhân thi thể xong tàn dị rổ ánh mắt trở nên kiên nghị hắn mang theo cắn cây trúc bịt miệng nở dù cổ chuẩn bị rời đi sinh sống mười ba năm ngôi nhà nhàn ngươi cũng muốn cùng ta đi sao nhìn xem dựa lưng vào dưới đại thụ lâm nhàn tàn dị d ồ có chút mừng rỡ sau khi đối mặt dạng này k ị c biến hắn nhu cầu cấp bách một cái có thể lý giải mình bạn bè đến chia sẻ đủ để sụp đổ thống khổ ân ta không chỉ có muốn cùng ngươi đi mà lại cũng muốn đi bái phòng hú rổ cổ đạ kỳ xạ cổ gì. ai nhàn ngươi không cần làm được như thế lâm nhàn lắc đầu tàn dị d ồ ngươi biết cha mẹ ta sự t ì n h sao cha mẹ của ngươi tàn dị d ồ đột nhiên biến sắc hắn mang theo đau xót trả lời thì ra là thế Năm ngươi lên núi đi săn, cũng không mẹ đó đi cha của trở vậy ề liền nữa, cũng là bởi vì quỷ nguyên nhân sao. Cho nên, ta cùng ngươi tương đồng lý do. Lâm nhản vô vô tản bà vai. Có lúc, chỉ cần nhắc lên một ý, người khác tự nhiên liền sẽ ở trong đầu bổ song còn lại, tự mình nguyện ý tin tưởng. sao. ta vai. Cho có Có lúc, chỉ khác là lý Lâm lại, bà bởi bổ ở vì vỗ vỗ v dì quỷ đầu sẽ do. một tự tự Tốt. ý, ý dồ chúng ta cùng lúc xuất phát tản dị d ẫ ngồi xổm ở trước mặt trần lê ngọc lê ngọc đằng sau muốn cùng ca ca tỉ tỉ một chỗ đường dài lữ hành à. nợ dù c ô cũng chạy tới sờ sờ đầu trần lê ngọc ân Trần n Lê g ọ chương n u t h ba trăm bốn mươi đêm gặp ác quỷ ở hương giã dạo chơi lưu luyến trong núi thủy sắc cũng có thể xem như một loại lạc thú hoa là rau dại hoa này có thể ăn sao trần lê ngọc dọc đường đi nhảy nhảy n h ó t n h ó t một mặt mới lạ quá tốt chúng ta bây giờ ban ngày cũng có thể đi đường Quỷ là không tàn h sinh tồn dưới ánh mặt trời. thế ể dưới trời, tồn mặt l t ả dị dô liếc trong rừng mắt nhìn bị bao vải bao lấy cái gùi thở dài nhẹ nhõm nợ rủ cô hẳn là ngủ lê y tại nhỏ như vậy địa phương nàng nhất định ngủ không thoải mái bất quá ta khẳng định sẽ tìm được phương pháp để nợ rủ cô biến trở về nhân loại ân ân Ơn. nhàn Lâm trong ù y ý phụ họa, hắn đi theo sau lưng tản đi dị dồ, lực chú ý lại là đặt ở một mặt thiên chân thiên Thiếu thông lại minh đặt một mặt tả Trần Ngọc. nữ, còn vô vui sống cũng thiếu thật vui vẻ. kịch bản trần lê ngọc là tản dị d ồ mội mội ca mã đô nạ xì、sì、đa mạ lê ngọc trận doanh của nàng khẳng định là thuộc về quỷ s á t độ cùng lâm nhàn mục tiêu là nhất trí làm tân nhân ở nhân vật chính quang hoàn che lấp nàng nhân vật này có thể nói là an toàn nhất núi xe nị gì? dưới mặt trời lặn ánh chiều tả một hộ dân quê đang thuyết phục lâm nhàn đoàn người muốn đi núi sen lý gì, liền muốn lại vượt qua một ngọn núi hiện tại mặt trời đã xuống núi ban đêm đi đường quá nguy hiểm không quan hệ tản d ĩ dỗ lôi kéo còn nghĩ tại chỗ chạy loạn trần lê ngọc âm vang trả lời hùng hồn nhàn là chúng ta trên trấn ưu tú nhất thợ săn trong núi không có so hắn lợi hại hơn động vật phúc đang uống một bát nước lâm nhàn kém chút không có toàn phun ra ngoài đã nghe chưa ngươi là lợi hại nhất động vật ta trần lê ngọc đối lâm nhàn làm một cái m ặ t quỷ sau đó nàng tránh thoát tản dị dỗ bàn tay chỉ vào đối diện ngọn núi ấp ủ một hồi lâu núi bên kia là địch nhân đối với người khác đờ đ ấ n ánh mắt trần lê ngọc lại nguyên địa chuyển một vòng tròn trôn xương cần gì phải quê cha đất tổ nhân sinh nơi nào không phải núi xanh lâm nhàn nhìn vẻ mặt say mê trần lê ngọc lắc đầu đây là chủ h ữ n ì bị ủ phát bệnh sao bóng đêm dần dần dày sau khi vào núi thậm chí còn có sương ngủ đi thật dài đường núi về sau lâm nhàn đoàn người rốt cuộc tìm được một tòa phật đường trải qua lặn lội đường xa tạm dị dỗ vẫn như cũ tinh thần sang láng phía trước có một tòa phật đường còn có ánh đèn chúng ta tiến vào nghỉ ngơi đi lê ngọc có phải là mệt mỏi hay không ta không mệt ta còn có thể ăn một chén lớn buồn ngủ trần lê ngọc bị lâm nhàn kéo lấy cả người đều muốn dán vào lưng hắn tiến vào nghỉ ngơi đi lâm nhàn lúc này nhưng không có ý định đi ngủ bởi vì hắn biết ở trước mặt phật đường tàn dị dô sẽ gặp phải đời này cái thứ nhất hoang dại ác quỷ quả nhiên sau khi tiếp cận phật đường tàn dị dô lập tức ngửi được một cỗ mùi máu tươi sắc mặt của hắn thoáng chốc liền thay đổi máu đầu này đường núi như thế gồ ghề hẳn là có người thụ thường chúng ta phải nhanh đi hỗ trợ thiện lương t n dị dỗ hoàn toàn như trước đây hắn cũng không có hướng chỗ xấu suy nghĩ nhưng tà ác lâm nhàn trong lòng lại minh bạch ngươi chớ cho mình thêm hí lâm nhàn buông ra trần lê ngọc bàn tay hắn xuất ra phía sau cung tiễn cẩn thận đi lên phật đường bậc thang không thể chiến đấu liền đứng xa một chút ân t ố t trần lê ngọc ngoan ngoãn lưu tại cổng lưu loát bỏ lên một cây đại thụ khi lâm nhàn chạy đến phật đường sân viện tạ dị dỗ đã đẩy ra cũ nát đại môn một mặt hoảng sợ nhìn xem bên trong cảnh tượng đầy đất vỡ nát tử thi một cái tuổi trẻ người ngồi s ổ m ở trước thi thể hắn lôi kéo thi thể cánh tay đang ăn như do c u ố n sau khi bị tạn dị dổ đánh gãy dùng cơm người này hiển nhiên cũng không vui lòng hắn quay đầu nhìn tạn dị dổ cùng nở dù cổ dùng đầy vết máu khoang miệng nói các ngươi là ai nơi này chính là địa bàn của ta tạn dị dổ bên cạnh nở dù cổ trông thấy nhân loại huyết đ h ụ c nàng nhưng thèm hỏng rồi tiểu cô nương nước bọn đều thuận bịt miệng c h ả y xuống thân thể của nàng run run rẩy tựa hồ đang áp chế ăn thịt người bản năng cảm giác không thích hợp a hai người các ngươi là nhân loại sao quỷ ăn thịt người vừa mới nói xong thân ảnh của hắn lập tức biến mất một thanh đầy tản dị rổ bay ngược ra phật đường nếu như là nhân loại vậy chính là thêm đồ ăn thời điểm rồi nô tản dị rổ phản ứng cực nhanh hắn ở giữa không trung huy động dịu bổ về cổ ác quỷ cách đó không xa một mũi tên tốc độ càng nhanh trực tiếp tinh chuẩn bắn thùng ác quỷ ánh mắt a nhàn lâm nhàn lúc này đứng cạnh hàng rào trong tay hắn đã dựng lên mũi tên thứ hai làm được rất không tệ a ác quỷ sau khi rơi xuống đất Hắn đem trong n mình từ trên mũi tên lấy xuống, sau đó một ngụm nuốt g mắt mũi một từ của sau lấy đó v à h ư n dạng này lúc à không giết chết được ta. Siêu. Thứ hai mũi tên giết Siêu! mũi ta. được đ n hẹn nhắm g mà tới, h u ẩ nói chính là chán ác c Hừ! Ngươi là quỷ. nghe n ta ó chuyện hay không? ác quỷ một phát bắt đ ư ợ con giữa không chung mũi tên, hướng lâm nhàn quạt lớn, ta sẽ không trúng mũi hai chúng chiêu. ta nhàn thứ tên, lớn, lần quạt lâm t sẽ r g lúc nói chuyện, ác quỷ con nói quỷ mắt cùng bị dịu chém thương phần cổ đã khôi phục như lúc ban đầu quả nhiên ác quỷ năng lực khôi phục rất mạnh chỉ bằng vào hiện tại vũ khí liền rất khó giết chết hắn lâm nhàn xuất ra thứ ba mũi tên hắn liếc qua đầu mũi tên màu xanh biết phản quang chúng ta chỉ cần kéo tới mặt trời mọc liền đầy đủ hạ tươi mới thịt ác quỷ nhìn trước mặt hai cái ngon miệng thức ăn hắn q u a y khiếu liền hướng gần nhất tản dị rổ phong đi lâm nhàn lập tức kéo cung bắn tên đồng thời từ ống tên lấy ra ba chi màu sắc khác nhau m ũ i tên ô a tản dị rổ còn không có thích lưng trước mặt ác quỷ vượt qua nhân loại tốc độ cùng lực lượng hắn nháy mắt bị quỷ ngãi nào xuống đất cổ cũng bị chăm chú kìm chặt cơ h ộ i không thể thở nổi hắc hắc hắc đêm nay có thể thêm đồ ăn tươi mới thì người ác quỷ tăng lớn trong tay khí lực khi hắn chuẩn bị bẻ gãy cổ tản dị dộ ngây người ở phật đường bên ngoài nở r ù cổ rốt cục nghe tới ca ca gọi nàng ức chế ăn thịt người xúc động quay đầu lấy không phải người khí lực nháy mắt vọt đến tản dị dộ bên cạnh sau đó một cước đạp bay ác quỷ đầu lâu thật sự là dùng rất đáng yêu tư thế đem ác quỷ đầu lâu đã rơi lâm nhàn nắm lấy cơ hội đem mũi tên toàn bộ bắn vào ác quỷ không đầu thi thể chỉ còn đầu lâu ác quỷ ở trên mặt đất l a n lộn một vòng nhưng hắn vẫn phát ngôn bừa bãi đáng chết n g ư ơ i ra hỏa này ta liền nói khi tức kỳ quái như thế ngươi quả nhiên là quỷ sao nói xong ác quỷ liền điều khiển bản thân không đầu thi thể nghị công kích đứng ngẩn người nờ dù cổ đáng ghét thân thể làm sao chấm như vậy cây thầu dầu độc tố hòa tan trong máu h ồ n g cầu tê liệt động mạch tim cùng hô hấp trung tâm đối khát máu sinh vật có hiệu quả cây trúc đào độc tố giàu có cắt đi ạ gờ lỉ cổ sải công kích trái tim Từ gốc dễ của c dễ nó hai ắ t trắng chất tính lọc lỏng, độc tính cực màu mánh, an nhầm ba khắc khô g á o đạo, trúc loại i ề n dẫn đến chúng có độc thể tử v n g Hai l o thực vật đều không phải nhật bản nguyên sinh không nghĩ tới tại thời kỳ có đưa vào vừa lúc bị ta gặp phải lâm nhàn lôi đi ngốc lăng tạn dị dộ sau đó hắn cầm lên đao săn liền xông tới ác quỷ lấy huyết dịch mà sống huyết quỷ thuật càng là lấy máu làm môi giới chiêu số đối với loại này ỉ lại máu quái vật ta thật là có quyền lên tiếng nhất hai loại độc tố phân biệt công kích hồng cầu cùng trái tim đối huyết dịch tuần hoàn có cường lực tê liệt cùng giảm tốc tác dụng coi như không thể một hơi giết nó nhưng đầy đủ để ta lâm nhàn đi tới trước không đầu thi thể hướng phía hành động chậm dai ác quỷ chính là một trận mánh chặt chém thành muôn mảnh chương ba trăm bốn mươi mốt khí tinh a a a t ạ n dị dỗ nhìn chằm chằm đang phóng tàn nhẫn lời nói đầu người hắn lại liếc mắt nhìn đang chặt thịt lâm nhàn cả người đều kinh ngạc đến n gây người vì cái gì đầu bị chặt còn có thể nói chuyện vì cái gì hắn muốn hướng một cỗ thi thể t r á n mạnh tạm dị dỗ không có suy nghĩ bao lâu bởi vì chỉ còn lại có đầu ác quỷ đã hướng hắn lao đến lần này tàn dị dỗ lại có vấn đề mới vì cái gì chặt xuống đầu lâu có thể mọc ra cánh tay đến nhìn xem giống như là dễ ô đu đầu sinh hai tay dị dạ n g ác quỷ tàn dị dỗ phản xạ có điều kiện dùng dịu chặt xuống nhưng lại bị ác quỷ một ngụm gắt gao cắn vào lơi ư bứa h ắ c h ắ c giang ta rất sắc nhọn đối mặt ác quỷ khiêu khích tàn dị dỗ quay đầu liếc mắt nhìn đang cùng tàn thi đánh thành một đoàn lâm nhàn hắn lo lắng huy động dịu làm thế nào cũng thoát không nổi cái này biết bay đầu mậu cút đi tàn d ì d ồ quyết tâm hắn trực tiếp một đầu truy liền đâm vào trên c h á n con này ác quỷ ố a ác quỷ bị đầu truy đâm đến choáng váng mà tàn d ì d ồ tiếp theo lại đến một đầu truy đầu cùng đầu ở giữa thậm chí xô ra sóng x u n g kích ra h ỏ a này đầu làm sao cứng như thế a ác quỷ bị đánh đau vì vậy liền bông ra cắn vào dịu h ầ m rằng tàn d ì d ồ thừa cơ đem dịu ném ra ngoài đem quỷ xa xa q u a n g bay a nhàn chịu được tà tơi giúp ngươi nợ du cổ ngươi cũng đến giúp đỡ a khi tàn dị dỗ quay đầu lại chuẩn bị đi hỗ trợ hắn mới phát hiện nở rủ cổ đã sớm cùng lâm nhàn chung sức hợp tác một người một quỷ dùng cả tay chân đối một cái tàn tật thi thể tiến hành cực kỳ tàn ác vây đánh đừng nghỉ ngơi một chút lâm nhàn lau mồ hôi hắn lại từ trong quần áo lấy ra một cái bọc đỏ hướng đã bị nện thành một đoàn mộ sẽ thi thể vung một chút dung dịch tốt những độc tố này hẳn là đã đủ tàn dị dỗ nhìn xem không nhúc nhích thi thể hắn lúc này mới phản ứng lại hắn chết a tâm địa thiện lương tàn dị dỗ lúc này vẫn là không có dũng khí giết người giết không chết ta chỉ là để nó hành động chậm chạp một chút mà thôi chúng ta cần tìm tới đầu của nó lâm nhàn nhìn chung quanh một chút đầu đâu đầu bị ta quăng bay ra đi tản di rộ giật giật mũi chỉ vào một cái phương hướng mùi ngay tại gốc cây kia hhh á t á t á t đúng lúc này tại phật đường bên ngoài đại thụ truyền đến ác quỷ nhe răng cười âm thanh được đến không mất chút công p h u a không nghĩ tới a không nghĩ tới trên tàng cây lại còn có nhân loại khí tức gần tàng đến coi như không tệ trước đó ta cũng không phát hiện ra nàng tại nơi đó lâm nhàn dâng lên bất tường dự cảm hắn ở rậm rạp bóng cây trông thấy một bóng người lê ngọc ác quỷ hai cánh tay nắm lấy trần lê ngọc bả vai bén nhọn răng nanh cách cổ của nàng chỉ có mấy cm ngông ra mội mội của ta tàn d ì dồ quá sợ hãi hắn lo lắng hướng đại thụ chạy tới nhưng vừa nhấc chân lên nằm trên đất không đầu thi thể liền lảo đảo bắt lấy bắp đùi của hắn để hắn quảng ngã thông minh tiểu g i a hỏa độc dược của ngươi rất hữu dụng nhưng lại không có ngươi nghĩ như vậy hữu dụng ác quỷ há to miệm hiện tại ta liền muốn ăn hết đứa trẻ này chờ bổ sung xong huyết n h ụ ta sẽ đem các ngươi đều giết trâm đã trần lê ngọc đột nhiên sâu kín nói một câu ngươi biết đứng ở trước mặt ngươi là ai chăng a ác quỷ không nghĩ tới tiểu cô nương này lánh tính như vậy là ai hiện tại đứng ở trước mặt ngươi là đ ạ i hệ nờ gì sợ tòm bùn t h e uber quý nóc mẹ ủy dịn quý nóc t h e hẹn đẳn theo o n a ẻn t h e phờ men tờ giỏ tẹt tỏ hóc t h e sệ vẩn kìm đỏm khát lì gì hóc theo à x、si, bờ d n một thừa dịp ác quỷ bị liên tiếp không rõ ràng cho lắm s ư n g hô làm n g ọ n g thời điểm trần lê ngọc bắt lấy đầu của hắn hướng chán của hắn chính là một cái đầu truy b ì n h hoa lại là chiêu này ác quỷ bị tản dị dỗ đầu truy đánh ra bóng ma tâm lý hắn phản xạ có điều kiện bông lòng tay để trần lê ngọc nhanh chóng từ trên cây nhảy xuống tới thật là đ ầ u đau quá vì cái gì ta không có kế thừa cả mạ đ ồ g i a tộc đầu xa ta trần lê ngọc sờ sờ sưng đỏ chán đây là ác quỷ sớm vung tay kết quả bằng không đoán chừng nàng đã bị chính mình đụng ngất đi khi trần lê ngọc từ trên cây nhảy xuống lâm nhàn cũng cùng nàng thắc thân mạ qua giao cho ta lâm nhàn cầm đ ò n đao hán t ử dưới đi lên đem rơi xuống giữa không trung ác quỷ trực tiếp đâm cái thông tấu phất q u a lần này lâm nhàn đao thật nhanh chuẩn hung ác hán t ử đầu người phần cổ mặt cắt đâm đi vào thẳng tới đại não thân làm y học sinh lâm nhàn tự nhiên biết đại não nơi nào trí mạng nhất liên tiếp dùng tay tại ác quỷ xoang đầu một cái huệ bị mở nao ác quỷ kêu thảm một tiếng không động đậy được nữa rốt cuộc yên tĩnh lâm nhàn đem nhuốm máu bàn tay từ đầu ác quỷ rút ra hãn tại c ả n h cây cọ sát đem khả nghi không rõ chất lỏng lau sạch sẽ ồ ồ đau đầu quá trần lê ngọc chóng mặt từ dưới đất bỏ dậy vịn thân cây liền bắt đầu nôn mửa ta thật sự là rất bội phục dũng khí của ngươi lâm nhàn vỗ vỗ lưng trần lê ngọc thuận tiện một cước đem rơi trên mặt đất ác quỷ đầu lâu đã bay ta chẳng qua là cảm thấy tại dưới tình huống đó nói dạng này lời kịch sẽ rất khóc trần lê ngọc thậm chí có chút hưng phấn giấc mộng của ta chính là làm điện viên có thể dưới bất luận tình huống nào nói ra khóc viễn lời kịch không đó không gọi là diễn viên đó gọi là trung nhị lâm nhàn vượt qua trần lê ngọc hắn trông thấy một cái mang theo tên mặt nạ quắc thước láo nhân đang cùng tản d ì d ồ trò chuyện ưu dô cổ đạ kỳ xạ cô di hắn đến tột cùng đã ở đây quan sát bao lâu mặt trời mọc ám ảnh tiêu diệt ác quỷ theo quang mang dâng lên mà triệt để chết đi trong núi huyết vụ tựa hồ cũng nhạt đi mấy phần lâm nhàn trần lê ngọc tản d ì d ồ n ở rủ cổ ba người một quỷ theo ưu dô cổ đạ kỳ xạ cổ dị rời đi phật đường đi và ưu dô cổ đạ kỳ ẩn cứ địa điểm núi xẻ nị di đến tận đây nguyên kịch bản đã qua một đoạn thời gian vài ngày sau tại ủ rổ cổ đ à kỳ ẩn cư nhà gô bên ngoài lâm nhàn mang theo trần lê ngọc ở dòng sông múc nước t ố mỹ ổ c ả dậy thư để cử mặc dù cũng không có ta nhưng phật đường chiến đấu để ủ rổ cổ đ à kỳ xạ c ô dị tán thành ta hiện tại ta xem như gia nhập quỷ sát đội trận doanh mở ra bước kế tiếp nhiệm vụ chính tuyến đem chứa đầy thùng nước để ở một bên lâm nhàn sắc mặt nghiêm túc đối trần lê ngọc nói ngươi cũng hẳn là biết cài mẹt nó già s b kịch bản a ta biết trần lê ngọc giơ lên tay Tiếp xuống A ca ca muốn nợi gì gì trần hành, lê ngọc Ngươi cũng nhất xịu mặt vì cái gì ta cũng muốn tham gia quỷ sát đội tu hành a làm tân nhân đây là n g ư ơ i thu hoạch được lực lượng trời cho cơ hội đừng quên thế giới này cũng không an toàn, nơi đây không đây chỉ có quỷ mà còn có càng khó chơi hơn đối địch t ợ săn tồn tại nếu ngươi là chúng ta trận doanh vậy liền có nghĩa vụ gia tăng thực lực đương nhiên nếu như ngươi muốn chết ta cũng không ngăn cả ngươi nhưng ạ n ỉ m tu hành rất mệt mỏi a lâm ca ca trần lê ngọc vừa định nũng nịu liền bị lâm nhàn một bàn tay vỗ trúng chán bác bỏ ha ha a nhàn cùng lê ngọc tình cảm thật tốt tản dị d ồ đang giặt quần áo hắn xa xa nhìn qua hướng mình chạy tới trần lê ngọc yêu chiều nói lê ngọc cảm giác gần đây thế nào có quen thuộc hay không quen thuộc trần lê ngọc nguyên khí tràn đầy đứng trước mặt tản dị dỗ ca ca ta cũng muốn học tập kiếm thuật rèn luyện thân thể a nhưng lê ngọc có ca ca bảo hộ ngươi liền đầy đủ không được trần lê ngọc nghĩa chính ngôn từ phản bác chúng ta là người một nhà ta cũng muốn bảo vệ nở rủ cổ t ỷ t ỷ cùng tàn di rộ ca ca nhìn xem hiểu chuyện trần lê ngọc tàn di rộ lau lau nước mắt lê ngọc cũng đã trưởng thành a、Tốt. ta ố t t đi cấp sư phụ nói một tiếng ngươi cũng tham dự huấn luyện đi nhưng tuyệt đối không được miễn cưỡng mình nếu như mọi m ệ t liền muốn dừng lại a、Tốt. lâm nhàn chống đao gỗ đứng tại chỗ xa xa nhìn xem trần lê ngọc cùng t ạ n dị rộ hai người đối thoại thật sự là một cái tiểu hí kịch tinh gió lốc giang sinh không đốt giả m ẹ ý dìn nữ vương e nâng người r ộ n nạ người cùng p h ở ớt men nữ vương bảy quốc người thống trị ký toàn cảnh người thủ hộ đại thảo nguyên khả lý di nô lệ giải phóng giả long trí mẫu chương ba trăm bốn mươi hai một năm khổ tu khu vực săn bắn thế giới cạnh msno dạ b ạ đi săn hình thức trận doanh đối kháng kèm theo thừa số áp chế nhiệm vụ chính tuyến một nhân quỷ k h á đường nhiệm vụ mục tiêu sống sót đến cả mạ đồ tản dị dỗ cả mạ đồ n ở rủ cổ leo lên vô hạn đoàn tàu mù r è n t r è n nhiệm vụ chính tuyến hai nện cùng t ư ớ n g khúc nhiệm vụ mục tiêu phá giải núi nạt trù mô bí mật nhiệm vụ chi nhánh bảy quỷ diệt tận nhiệm vụ mục tiêu chém g i ế t tác quỷ đánh g i ế t thập nhị quỷ n g u y ệ t sẽ có ngoài định mức khen thưởng đi săn nhiệm vụ vô hạn thành hủy diệt nhiệm vụ mục tiêu săn rết nạ kim núi xe lì di hiệp vụ tên như kỳ danh địa thế dốc đứng sương mù tràn ngập lâm nhàn ngồi trên một cây đại thụ chặt cây tra duyệt càng nhiệm vụ tân tư liệu quỷ sát đội một phương nhiệm vụ xem ra rất đơn giản chỉ cần đi theo c ả mã đồ tản gì d ô bước chân núi nạt trù mộ bí mật sớm muộn sẽ bị phá giải hắn cùng n ở rủ cổ cũng sẽ thuận lợi leo lên vô hạn đoàn tàu lâm nhàn lắc lắc cánh tay thử nghiệm nắm chặt lại một năm qua đi lực lượng của ta có chỗ khôi phục xem ra áp chế đích s á t sẽ dần dần biến mất bất quá đây cũng không tính là chuyện tốt gì lực lượng của địch nhân cũng đang khôi phục áp quỷ một phương khẳng định sẽ có ngư đồ t a i mcnojasbạ e giai đoạn trước thuộc về địch mạnh ta yếu nhân vật chính một mực ở trong chiến đấu trưởng thành vương đạo kịch bản dưới loại tình huống này thế lực đối địch sẽ có rất nhiều không gian để thao tác c h ỉ ít ở trong đầu lâm nhàn hắn đều có thể mô phỏng ra mười mấy loại đoạn giết nhân vật chính phương án hiện tại tạm thời là an toàn uzo cổ đạ kỳ s ạ cổ dị không chỉ là quỷ sát đội bồi dưỡng sư, hắn càng s là quỷ á tiền đ ộ t i nhiệm trụ quỷ sát đội chính trụ tựa như là nạ dù tôn nghĩ ra ả kasuki t vỡ liệt gỗ tệ ấy mười ba đội trưởng thuộc về đỉnh cấp chiến lực Ở tu lâm u quá, y nay, ệ hệ n năm không người nào dám đến tìm rổ cổ tiên sinh gốc dạng. Đáng tiếc là, ta vẫn không thể liên hệ Linh Lan. Bất quá, đã có thể dùng. một dám tìm thèm tiếc ta thể Bất lọt thể kỳ hải gốc là, đạ đã vũ cổ có sờ l nhàn từ điện thoại kèm sơ lọt lấy ra m ỉ m ỉ cờ gì ego cùng xì vờ s sau đó liền lắc đầu không được áp chế hiệu quả y nguyên tồn tại ta không thể tỉnh lại m ỉ m ỉ cờ gì cũng không thể sử dụng xì vờ s đặc thù hiệu quả lâm ca cách a c đó không xa một cái xinh đẹp thân ảnh ở trong sơn đã chạy tới chạy lui nàng nhẹ nhàng linh hoạt tránh đi đầy đất dùng để huấn luyện cặp ấy sau đó liền nhảy lên một cái dẫm lên cao bốn năm mét đại thụ vững vàng ngừng đến lâm nhàn bên người không đi múc nước chạy tới nơi này làm gì lâm nhàn thu hồi điện thoại nhìn lấy thiếu nữ trước mặt một năm sau trần lê ngọc cũng đã trổ mã thành mười hai tuổi thanh xuân thiếu nữ sắc mặt tú lệ nàng vẫn như cũ hoạt bát nhưng thân cao cũng đã dài một mảng lớn nhàm chăn nha thật nhàm chăn a thời gian một năm đối với một cái sinh hoạt ở hiện đại nữ hài đến nói thực tế là quá dài tại núi xe ní di trừ sơn giã ra cái gì cũng không có không có đồ điện cũng không có internet wifi càng không có thỏa mãn trung nhị thiếu nữ yêu cầu ạ niềm cùng phim truyền hình cho dù đẹp nhất phong cảnh cũng có một ngày nhìn chán huống chi là ngày qua ngày khổ tu đâu tại núi sẽ lý gì trừ lòng tràn đầy v ấ n luyện tản dị rộ ra chính là mang theo bịt miệng rơi vào ngủ say trạng thái nở rù cổ còn có một cái nghiêm khắc sư phụ h ữ rổ cổ đạ kỳ trừ lâm nhàn ra những người khác đều không thể cùng trần lê ngọc h ả o h ả o giao lưu việc này làm nàng sắp nín hỏng từ một bên khác đến nói thời gian một năm đối lâm nhàn mà nói bất quá chỉ là búng tay một cái c h ư ớ c mắt càng đơn điệu nhàm chán hơn cuộc sống hắn đều gặp qua căn bản không có ảnh hưởng gì nhàm chán liền đi huấn luyện dùng mồ hôi đến che giấu bản thân lâm nhàn xoay người xuống cây dọc theo che kín bẫy dập đường núi bay nhanh xuống núi trần lê ngọc con ngơi ư đảo một vòng hát vậy dạng này chúng ta cùng một chỗ xuống núi xem a i tốc độ càng nhanh ta cũng không có đáp ứng lời nói vừa ra lâm nhàn thân ảnh đã biến mất ở trước mặt trần lê ngọc hắc hắc t ô t ô cồn sẻn tra t i hòn hơi thở của nước trần lê ngọc hít sâu một hơi nàng bước nhanh ở trên cây lấy không phù hợp dáng người nhanh nhẹn trình độ nhanh chóng xuống núi nàng trưởng thành rất nhanh lâm nhàn ở t ậ t chạy quá trình thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem đuổi theo trần lê ngọc cái mắt nó giạt bạ sân khấu cho tân nhân tuyệt hảo tăng lên thực lực con đường liền xem như người bình thường cũng là có thể học được hô hấp pháp hô hấp pháp là đệ m ò n ở lờ thông qua cao độ tập trung hô hấp cường hóa tim phổi công năng để huyết dịch trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được đại lượng dưỡng khí hô hấp phương thức hô hấp pháp có thể trên diện rộng tăng lên nhân loại thân thể năng lực khiến nhân loại tạm thời có thể năng tương đương với quỷ loại này hô hấp phương pháp đối với ta mà nói cũng rất có ích lợi cảnh sát chung quanh phi tốc rút lui l ạ n h tấu xương hàn phong thổi qua gương mặt lâm nhàn tại mỏng manh không khí vẫn như cũ có thể bảo trì mặt không đỏ sắc không đổi tật chạy nhờ có áp chế thiên phú của ta bị khóa định vì vậy ta mới có thể chú tâm tu luyện loại này đặc biệt kỹ năng sau khi che đậy huyết chất ứng dụng lâm nhàn ngược lại về tới nhất nguyên sơ nhân loại thân thể hắn thông qua hô hấp pháp tu luyện dần dần tìm về ban đầu cảm giác ác n g ộ n g đi săn thời điểm lâm nhàn bình thường đều là dùng huyết chiếu đến tiến công hắn tựa như là bờ lù mạ huyết pháp sư cũng không có nghiên cứu qua quá nhiều kiếm thuật hoặc là kỹ pháp cường lực đối công liền có thể thu hoạch thắng lợi tựa như là chơi game người chơi vừa mới bắt đầu có thể sẽ nghiên cứu các loại kỹ năng phối hợp trang bị phối hợp nhưng đối mặt với đã x o á t thành công trăm lần cửa ải người chơi đoán chừng đều hận không thể đều dùng một cái kỹ năng thông quan thuận tiện lại thêm vào một kiện càn quét công năng ở vạn năm chiến đấu lâm nhàn thu hoạch vô số kinh nghiệm nhưng hắn đồng thời cũng đánh mất đối cơ sở đối kỹ pháp nhu cầu đại đạo t r í giản trở lại thiếu niên lúc này lâm nhàn mới có thể một lần nữa nhìn thẳng vào thân thể của mình ta có lẽ đã minh bạch cả sự chỉ cả ngày qua ngày luyện tập cơ sở nguyên nhân kiến trúc thượng tầng quyết định bởi cơ sở kiên cố chờ ta một lần nữa thu hồi huyết chất lực lượng nhất định sẽ tăng mạnh lâm nhàn sau khi hít sâu m ộ t hơi mỏng manh không khí tràn vào toàn thân bạo tạc thức lực lượng tràn ngập thân thể của hắn thậm chí để hắn có một loại không gì làm không được cảm giác mặc dù thân thể trở nên nhỏ yếu nhưng hơi có một chút trưởng thành đều sẽ mang đến thật lâu không thấy thỏa mãn hắn chuyển qua mấy vòng về sau trong rừng cây đại lượng cảm b ấy đồng thời bị phát động cọc gỗ cảm b ấy phi đao cảm b ấy trộn lẫn dây c h ó i cảm b ấy ở khắp mọi nơi bên trái lâm nhàn một cái quay người tránh thoát bay tới một cây cự mục đông bắc rút đao nâng đao đón ữ a hắn đánh dụng ba bốn thanh củn đầu phi đao tây nam sau khi đặt chân lâm nhàn mũi dày xoay chuyển thân thể hướng sau làm một cái cực đoan mềm dẻo hạ eo động tác khó khăn lắm n ẻ qua đánh tới cây trúc phía trước ba mét nhảy lên một cái lâm nhàn vượt qua tiếp cận rộng một mét h ố b ấy đến liêu ám hoa minh xuất hiện ở trước mặt lâm nhàn chính là dâng lên lượn lờ khói bếp nhà gỗ ai nha ai nha lâm ca ngươi chờ ta một chút t h ở hồn hển đỏ bừng cả khuôn mặt trần lê ngọc lúc này mới khoan thai tới chậm u rồ cô đạ kỳ đứng ở trước cửa nhà gỗ đối lâm nhàn nhẹ gật đầu các ngươi trở về a vào nhà đi hôm nay ta muốn cho các ngươi nói một chút về cuối cùng tuyển chọn sự tình chương ba trăm bốn mươi ba lấy nước kích thạch núi xe nị d ì một năm nay u dầu cổ đạ kỳ xạ cổ d ì phương pháp huấn luyện bước đầu có hiệu quả cái gọi là hô hấp pháp đơn giản chính là mở lớn phổi thông qua hút vào càng nhiều dưỡng khí nghiền ép cơ bắp mỗi một phần lực lượng muốn muốn hoàn thành cao độ tập trung hô hấp liền yêu cầu đệ mọn ở ở có một cái tuyệt hảo lá phổi núi xe nị d ì địa hình cực kỳ phức tạp thời tiết khó lường mà lại dưỡng khí nồng độ rất thấp cơ hồ tương tự như cao nguyên tại núi seni di u r ầ cổ đạ kỳ bố trí đại lượng cà b ấ y t ả n d ì Rồ, lâm nhàn cùng trần lê ngọc ba người nhất định phải hạn trong một nén hương thời gian tránh đi tất cả c ả b ấ y từ đỉnh núi một đường phi nước đại xuống núi các loại trộn lẫn dây chói phát động thức cà b ấ y sẽ phân tán mỗi người lực chú ý càng sẽ xáo trộn mỗi người hô hấp tần suất như thế nào tại mỏng manh không khí khó lường hoàn cảnh cường độ cao thể lực tiêu hao ảnh hưởng duy trì được cao độ tập trung hô hấp là huấn luyện chủ yếu mục đích như thế nguy hiểm lớn cường độ cao huấn luyện vẫn luôn duy trì suốt một năm trong năm này ba người trừ thường quy hô hấp huấn luyện ra chính là kiếm kỹ cùng cách đấu luyện tập nạp đao rút đao đối kháng phòng ngự tiến công kiếm kỹ tinh thâm mà phức tạp dụ dầu cổ đạ k ỳ chuyển thụ hơi thở của nước chiêu thức cũng đồng dạng như thế bàn tay bởi vì quá độ m à i mòn mà có vết chai bàn chân bởi vì tấp nập g buôn ba mà p h ồ n g rộn làn da bởi vì mỏng manh không khí cùng ấm lạnh biến hóa mà trở nên khô giáo những khổ sở này ba người đều chịu được một năm nhưng trải qua càng lâu đổi lại chính là cơ sở càng thêm vững chắc bất quá khiến ta kinh ngạc chính là lê ngọc vậy mà cũng kiên trì được làm một tên phổ thông nữ hải trần lê ngọc cũng không có chiến đấu kinh nghiệm nhưng nàng đối mặt với dạng này có thể so bằng lính đặc trùng huấn luyện cũng kiên trì được chưa bao giờ hô qua khổ hô qua mệt đương nhiên nàng thích nhất vẫn là ở trên núi hô trời không sinh ta trần lê ngọc kiếm đạo vạn cổ như đ ê m dài đợi đến khi âm dương nghịch loạn bằng vào ma huyết của ta nhiễm thanh thiên Tiếp Bán kính 20M thở chiêu đi. hơi của nước. kính Hướng Bán 20M liền xem như quỷ ta cũng giết cho người xem nguyên lai、like, trung nhị cũng là một cái bờ uff sao ban đêm tuyết trắng nhao nhao bất chi bất giác lại đến một năm mùa đông lâm nhàn dẫm lên tuyết hắn nhìn xem ánh mắt phức tạp tản dị rổ cùng lê ngọc thở dài tản dị rô lại nghĩ tới người nhà đi lê ngọc tại cả mã đổ gia đình cũng sinh sống một đoạn thời gian hẳn là cũng đang nhớ lại những cái này thân nhân đi trần lê ngọc t r a o mày một bộ suy nghĩ dáng vẻ đột nhiên nàng sầu mi khổ k i ế m quay đầu lâm ca ca ta lúc nào mới có thể học được thứ nguyên c h ạ n g á cái này sợ tiêu đi ô không ở nơi đây ngươi luyện cả đời cũng học không được đến dẫn đường ủ rồ cổ đạ kỳ xạ cổ gì ngừng lại hắn chỉ vào trong rừng viết một tảng đá lớn ba người các ngươi đem tảng đá kia chặt đứt ta liền đồng ý các ngươi tham gia cuối cùng tuyển chọn c u ố n quanh lấy s u ố i mẹ nạ họa cự thạch so người còn cao tại run r à y gió lạnh đổ xộ bất động tảng đá là thứ mà có thể sử dụng đao chặt đứt sao tàn dị d ầ ngơ ngác nhìn cự thạch hắn cúi đầu nhìn sang trên lưng thanh đao không được đao sẽ bẻ gãy u rổ cổ đạ kỳ cũng không có giải thích cái gì t h ầ n s á t hắn tịch mịch đi xuống núi tuyết từ giờ trở đi hắn sẽ không lại tổ chức bất kỳ hạng nào huấn luyện tảng đá tảng đá tản dị dỗ đưa mắt nhìn u rổ cổ đạ kỳ đi xuống núi hắn đưa tay sờ sờ băng lãnh cự thạch đúng nhàn ngươi thông minh như vậy b i ế t nên việc này không thể dùng thủ pháp chỉ có thể dùng sức mạnh lâm nhàn đích xác không có cách nào giải thích đây là một đoạn nhân sinh trưởng thành chỉ có thể do tản dị dỗ tự mình tìm tòi ra một đầu thuộc về chính mình con đường chỉ có thể dùng sức mạnh tàn dị dồ thử dùng đao chặt chặt tảng đá lại bị sóng chấn động chấn đến hổ khẩu run lên ta biết đáp án c h ấ n lê ngọc một mặt thần bí giơ lên tay che kín một con mắt đao chạm nhục thân tâm chạm linh hồn nhật n g u y ệ t luân chuyển nửa năm trôi qua tuyết tan xuân tới tàn dị dồ vẫn là chưa thể bổ ra khối này cự thạch hòa a a a mỗi ngày tàn dị dồ không chút nào nhục trí mà lặp lại buồn kẻ huấn luyện thẳng đến cuối cùng tâm thái của hắn đều có chút hỏng mất đao không có khả năng bổ ra cự thạch đây là cố định thương thức khốn nhiều hắn tiến lên mỗi một lần vung đao tàn dị dỗ lực đạo đều sẽ rút về mấy phần liền liền hô hấp cũng vì đó hỗn loạn tựa như là dùng nắm đấm buộc gạch lao luyện võ đạo ra sẽ không chút do dự chút vào xảo kình nhưng người bình thường khi tay còn chưa tiếp xúc tấm gạch đã bởi vì vô ý thức sợ hãi mà thu lại khí lực lâm nhàn ngồi trên tàng cây hắn l ặ n g lặng nhìn xem tàn dị dỗ sụp đổ bối rối mà chưa hề sách ra cái gì đề nghị đây là tàn dị dỗ chính mình trưởng thành hắn nhất định phải học được ổn định tâm tính thông qua bình ổn hô hấp tìm ra sơ hở trí tuyến bọn hắn cũng sẽ đến giúp đỡ lâm nhàn nhắc tới bọn hắn chính là mị dù n o cổ kỳ tiền bối xạ bị tổ cùng mạ cổ mò hai cái này mang theo hồ ly mặt nạ hải tử một nam một nữ đều là kiếm kỹ cao siêu kiếm khách hiểu rõ kịch bản lâm nhàn biết hai người này đã chết ở cuối cùng tuyển chọn nhưng linh hồn của bọn hắn vẫn chưa nghỉ ngơi một mực lưu liền núi sen l i làm bạn ở bên người ủ rỗ cổ đả kỳ lao sư ở sân giã thân làm vũ linh hai cái này thần bí thiếu niên thiếu nữ nhìn thấy hậu bối tản dị dồ dây r u ộ n liền đến đây chỉ điểm hắn hô hấp pháp sắc trời bắt đầu tối tản dị dồ còn đang cùng xã bị tổ luyện kiếm trần lê ngọc thì ngồi trên đá lớn lẩm bẩm một cái khác sự tình t a một đao tản dị dồ ca ca một đao lâm ca ca một đao như thế nào ba đao đem tảng đá cắt thành chín khối lâm nhàn ngậm lá cây hai tay gối ở sau lưng vô ưu vô lự hải tử thật sự là ao ước c thời gian lại qua nửa năm n g à y mùa thu đã đi lại là một năm đông tuyết tản dị dồ cùng xã bị tổ đối luyện rốt cục ra thành quả không gián đoạn thực chiến luyện tập ổn định t ả n dị dỗ lưỡi đao cùng hô hấp ánh mắt của hắn trở nên kiên định tâm vô b ằ n g vụ trần lê ngọc cùng mạ cộ mò đối luyện cũng thu hoạch rất nhiều không thể không thừa nhận thế giới này tồn tại thiên tài mà vị này vô ưu vô lự sóng điện nao độc nhất vô nhị nữ hài thế mà là người lĩnh ngộ nhanh nhất mà lâm nhàn thì một mực ngậm lá cây một thân một mình rèn luyện hô hấp pháp lâu như vậy người rốt cục có nam nhân bộ dạng xạ bỉ tô nhìn lên trước mặt tóc dài tạn dị dỗ từ đáy lòng tán thưởng một câu ngày đêm không ngừng luyện kiếm để tản dị dỗ lôi thôi lít hết rất giống một cái dã nhân nhưng ánh mắt của hắn chưa hề như thế thanh tịnh qua lâm nhàn dựa lưng vào đại thụ hắn nhìn xem tản dị dỗ ánh mắt yên lặng gật đầu tâm không h a i trí mới có thể cảm nhận được gió lưu động nước hô hấp kiếm khách đối chiến sơ hở chỉ ở trong c h ấ ớ mắt xạ bỉ tổ cùng tản dị dỗ rút đ a o tương xung nháy mắt kia lâm nhàn trông thấy trong mắt tản dị dỗ lưu động q u a n mang hắn có thể nhìn thấy sơ hở chi tuyến sơ hở chi tuyến chính là thời cơ cụ hiện hóa con mắt nhìn cái mũi người thân chỗ cảm ra chỗ xúc đem quanh mình tất cả tin tức tập hợp ở trong đầu cụ hiện hóa sau đó hình thành duy nhất một đầu thông hướng địch nhân sơ hở thời cơ chính là sơ hở trí tuyến hô hấp vững vàng qua đi tàn dị dỗ điều động toàn thân giác quan trước một bước rút đ a o chặt qua xạ bì tổ mặt nạ rất đáng gởm xạ bì tổ sửng sốt một chút chậm rãi mặt lộ ý cười làm rất khá không nên quên một đ a o này mà cổ mỏ thu hồi đ a o cũng đôi trước mặt trần lê ngọc cười khoát tay áo ngươi thật sự rất lợi hại thập tự giao nhau khối này một người cao cự thạch cứ như vậy bị tản dị rổ cùng lê ngọc hai người cắt thành bốn phần thế nào rất xoáy đi trần lê ngọc chạy đến dưới gốc cây lâm nhàn đang ngồi đến lượt ngươi đến lượt ngươi liền ngươi nhiều việc lâm nhàn rút đ a o ra dùng trôi đ a o gõ chán trần lê ngọc một cái cuối cùng tuyển chọn thời điểm cả sảy c h ỉ cả nạ tạ xạ các nàng đều sẽ xuất hiện đi hai năm hai năm này không biết các nàng là sống như thế nào a đi đến trước cự thạch lâm nhàn hít sâu một hơi tựa như huyết chất tập trung d ù n g dưỡng khí nghiền ép cơ b ắ p cùng xương cốt đem lực lượng tụ tập một điểm hơi thở của nước thức thứ nhất như là sóng lớn kiếm khí ngưng tụ ở mũi kiếm xẹt qua một đao ầm ầm sóng dậy gần nước t h ủ y diện trảm chương 344, n ú i phủ gì c ả sàn nhàn ngày mai chúng ta liền muốn rời khỏi sau khi ăn uống no nê tàn dị d i nằm tại đơn sơ ốc xá hắn ngẩng đầu nhìn trần nhà lại như thế nào cũng ngủ không được chúng ta đã ở núi sen mỹ dị sinh sống hai năm nợ rủ cô cũng một giấc ngủ hai năm mỗi mọi của ngươi sẽ không có chuyện gì chúng ta cũng sẽ còn sống trở về lâm nhàn ngồi xổm trên mặt đất chậm rãi thu thập đồ vật ân ta nhất định sẽ tìm tới phương pháp để nở rủ cổ biến trở về nhân loại tàn d rồi nhắm mắt lại chúng ta cũng sẽ không cô phụ hữu dỗ cổ đạ kỳ tiên sinh kỳ vọng có đúng không đúng vậy ngủ đi lâm nhàn tắt đèn thuận tiện đem tư thế ngủ cực kỳ xấu trần lê ngọc đặt lại chỗ đắp chân lên ta muốn ta muốn ta muốn trần lê ngọc h á miệng sắc mặt tường đỏ nói mớ ta m u ố n ta muốn kiếm khí tung hoành mười và g i ả m ô m u m u Chờ mình trần lê ngọc liền tiếp tục ngủ hôm sau núi xe nị di sau khi cáo biệt U r ổ cổ đạ kỳ lâm nhàn ba người liền rời đi núi xe nị di đi hướng quỷ sát đội cuối cùng tuyển chọn địa điểm núi phù d ì cả sản cái này mặt nạ thật là dễ nhìn a trên đường đi trần lê ngọc bưng lấy U r ổ cổ đạ kỳ tặng cho hồ ly mặt nạ yêu thích không b u n g tay mặt nạ của nàng đường vần cùng mạ mà cổ m ỏ rất giống đều là vẽ lên màu lam hoa văn chúng ta nhất định sẽ thành công không thể cô phụ xạ bị tổ cùng mạ cổ mỏ tiền bối kỳ vọng tàn dị dộ động lực c h ầ n đầy một ngựa đi đầu chạy ở phía trước đường đi không hề dài xa khi ba người đứng tại núi phú di cạ sản mỹ lệ biển hoa t ử đằng ba người thần sắc khác nhau thật là lợi hại nhiều như vậy hoa t ử đằng tàn dị dột sợ hai thán phục mà nhìn xem trên đường núi cây hoa t ử đằng tấm tắc lấy làm kỳ lạ chưa bao giờ gặp nợ đến đẹp như vậy t ử đằng chỉ thấy nơi đây huy hoàng khắp trốn màu tím nhạt giống như một cái thác nước từ không trung rủ xuống không thấy nó mở đầu cũng không thấy nó kết thúc chỉ có thật sâu nhàn nhạt màu tím phảng phất đang lưu động đang vui cười đang không ngừng sinh trường trần lê ngọc bắt một chuỗi hoa tử đằng cắm đến trên tóc của mình nhắm mắt lại ngâm sướng trên màu tím tranh chữ hiện ra điểm điểm ngân quang tựa như bắn tung tóe bọc nước khi nhìn kỹ mới biết được đó là mỗi một đoá tử hoa nhạt nheo nhất bộ phận đang cùng ánh nắng lẫn nhau t r e o chọc lâm nhàn ngừng lại đừng đọc thuộc lòng b à i khóa phía trước chính là nơi tập kết đi xem chúng ta tương lai đồng đội đi dưới phiêu tán hoa tử đằng một mảnh đất trống đã đứng đầy thiếu niên thiếu nữ ờ、wow. a thật nhiều người tàn dị dồ đi qua đám người t hiếu kỳ đánh giá mỗi một cái đeo đào các thiếu niên trần lê ngọc đã sớm g ơ chân chạy xa nhìn nàng hưng phấn dáng vẻ hẳn là chuẩn bị đi tìm kịch bản nhân vật muốn chụp ảnh chung mà lâm nhàn đâu quanh đi quẩn lại một vòng hắn chỉ nhìn thấy một người quen sư tỷ sư tỷ một người mặc màu vàng hạ ảo dị thiếu niên theo thật sát sau lưng một người mặc màu cam hạ ảo dị thiếu nữ sư tỷ xin nhờ xin cùng ta kết hôn đi ta nhất định sẽ chết lập tức sẽ chết cho nên mời chấm dứt nguyện vọng của ta đi đôi này đồng môn hấp dẫn chung quanh mọi người lực chú ý một nửa là bởi vì thiếu niên hô to gọi nhỏ một nửa khác thì là bởi vì vị kia tư thế yên ngang dung mạo mỹ lệ thiếu nữ mỹ nhân không y ta lâm nhàn dựa lưng vào một gốc tử đằng nhìn xem áo cam thiếu nữ hướng hắn đi tới chị cạ hai năm không thấy gần đây như thế nào hết thể mạnh khỏe cạ sẽ chỉ cạ để tóc dài tú lệ dung nhan phối hợp mười bốn tuổi nụ hoa chấm nợ n ê n kỷ chính là thanh xuân cùng ngượng ngùng cùng tồn tại quý báu thời gian vị này là lâm nhàn liếc mắt nhìn trốn ở sau lưng cả sợ chi cả thiếu niên người tốt ta gọi ạ gà xù mạ gen i í t tóc vàng thiếu niên vết thương đầy người hào phóng cùng lâm nhàn lên tiếng chào ai hắn luôn không nguyện ý tới tham gia tuyển chọn cuối cùng bị sư phụ đánh một trận rốt cục bị ta kéo tới nói xong cả sợ chi cả liền đem gen nít đuổi đi lâm nhàn nhẹ gật đầu hơi thở của sấm xét là rất thích hợp ngươi hô hấp pháp a cả sợ chi cả cười cười ta lâm ca lâm ca ta đem nàng kéo tới ngươi có muốn đến chụp ảnh chung hay không a lâm nhàn kinh ngạc há to miệng trần lê ngọc cái này tiểu gây sự quỷ thế mà đem một người mặc màu hồng hạ ảo dị nữ hải ngạnh xinh xinh lôi qua nàng chính là sịu di ca na ổ a nhân khí rất cao nữ chính trần lê ngọc dương dương đắc ý chống n ạ n h ta thuyết phục nàng ngươi có muốn hay không đến chụp ảnh chung thật nhiều nam sinh hẳn là đều nghĩ a cái này xinh đẹp tỉ tỉ là ai a đừng náo loạn mau bông ra người khác quần áo lâm nhàn đều đã trông thấy trên mặt c ả nạ ổ sắp tràn ra tới ghét bỏ bất quá nàng vẫn là mang theo lễ phép mỉm cười mặc dù trên mặt nụ cười đều nhanh cơn g rơi tốt à bãi bai c ả nạ ổ đồng học lần sau lại đến cùng nhau chơi đi trần lê ngọc có chút tiếc rẻ phất phất tay xem ra còn chưa đã n g ỡ nhìn xem giống như chạy trốn rời đi c ả nạ ổ lâm nhàn lúng túng lôi kéo trần lê ngọc vì c ả s ợ chỉ c ả giới thiệu nàng là nhân loại một phương tân nhân tên là trần lê ngọc vị này là cả s ợ chỉ cạ đồng đội của ta trần lê ngọc nhìn kỹ cả s ợ chỉ cạ khuôn mặt thẳng đến cả sợ chi cả có chút ngạc nhiên thời điểm nàng không giải thích được nhẹ gật đầu cùng cả nạ ổ tương tự dáng người cùng khuôn mặt ta đánh mắt điểm nếu như tính cách tốt liền càng không sai nói nàng vô vô cả sợ chi cả b ả vai đem tay chống tại cây tử đằng cả bệ đồn nữ nhân ngươi là kiểu mà ta yêu thích ấy ra ra nha đừng nắm chặt mặt ta đừng nắm chặt mặt ta đây chính là ta về sau cầm tới ăn cơm lâm nhàn dẫn theo trần lê ngọc liền hướng bên cạnh đặt xuống tốt chúng ta tiếp tục trò chuyện đi phủi tay một cái về sau lâm nhàn lần nữa đi đến cả sĩ chỉ c ả bên người ta cũng không có trông thấy nạ tạ x a m ệ n gì ả ạn nạ cũng chưa từng xuất hiện xem ra nàng là không định tham dự quỷ sát đội tuyển chọn ngươi không lo lắng nạ tạ xa sao cả sĩ chỉ c ả liếc qua ngồi s ổ n dưới tàng cây xoa gương mặt phụng phịu trần lê ngọc có lẽ nàng có khả năng lựa chọn quỷ một phương a việc này ngược lại là sẽ không lâm nhàn đối với nạ tạ x a đánh giá vẫn còn rất cao mặc dù nàng đôi khi có chút bướng bình nhưng trí lực mưu tính thuộc về thợ săn cao cấp thú chiến mà còn có sức đương nhiên ta cũng có thể là đoán sai có lẽ các nàng đã gia nhập quỷ trận doanh bất quá nếu như thế chúng ta cũng liền có ngoài định mức tình báo nơi phát ra nói đến đây lâm nhàn chỉ chỉ đá vụn con đường nhỏ phía cuối tại cây tử đằng che lấp làm giám khảo hai vị nữ h à i đã đứng ở dưới cổng tọ di bắt đầu tuyên đọc tuyển chọn yêu cầu giám khảo đến chúng ta đi nghe một chút đi chương ba trăm bốn mươi lăm ồ mạ m ò di tranh đoạt chiến c ả m tạ các vị tối nay tới tham gia quỷ sát đội cuối cùng tuyển chọn tại núi phù dĩ cả sản giam giữ quỷ sát đội bắt sống đến quỷ nhưng quỷ không cách nào thoát đi ngọn núi này bởi vì từ sườn núi đến chân núi một năm bốn mùa đều thịnh phong lấy ác quỷ chán ghét hoa t ử đằng nhưng từ đây về sau nơi đây liền không lại có hoa từ đằng đồng thời sẽ có quỷ ẩn hiện ở đây sống qua bảy ngày chính là cuối cùng tuyển chọn điều kiện hai cái dẫn theo đèn lồng mặc kimono nữ h à i một người một câu kẻ sướng người họa sau khi đem tuyển chọn điều kiện tự thuật xong các nàng dừng một chút lần này tuyển chọn có một cái ngoài định mức nhiệm vụ phu dị cả sàn đỉnh núi có một tòa rách nát miếu cũ đỉnh miếu có một cái chuông bởi trưa sau khi đem chuông g õ v à n g cơ quan sẽ khai mở lộ ra một cái hộp làm bằng gỗ đàn hương trong hộp có một cặp ô mạ m ỏ gì lục lạc mang theo lục lạc xuống núi kiếm sĩ sẽ thu hoạch được cao hơn quỷ sát đội cấp bậc mời các vị chú ý cấm chỉ đội viên lẫn nhau tranh đấu quả cả sủ gài sẽ ở thiên không quan sát hết thảy các nữ hải sau khi nói xong liền không lưng rời đi trước như vậy mời lên đường bình an sau khi hai cái tiểu nữ hải d á m khảo rời đi ở đây tất cả thợ săn điện thoại đều bắt đầu chấn động phát động nhiệm vụ ẩn nhiệm vụ ẩn ra tập núi phủ di ca sàn nhiệm vụ mục tiêu tranh đoạt âu mạ m ọ di lục lạc cũng tận khả năng giết chết tinh anh ác ủy nhiệm vụ giới thiệu dưới núi p h ủ d ị cả sản có ba cái ban đầu cứ điểm tất cả thợ săn chia ra vì ba con đường lên núi trong núi phân tán có đại lượng tinh anh cấp ác quỷ sau khi đánh giết sẽ có khen thưởng thêm cũng có thể sớm yếu bất áp chế ảnh hưởng nếu như cướp đoạt đến ồ mạ mỏ di lục lạc vậy liền có thể trên phạm vi lớn giảm bất áp chế ảnh hưởng mời ghi khắc qua cả sủ gai sẽ g i á m thị núi p h ủ d ị cả sản làm nhân loại một viên xin đừng nên hao tổn lẫn nhau chú ý nhiệm vụ ẩn phát động có thể thông qua hành vi quyết định tiếp nhận hoặc là cự tuyệt nhiệm vụ ẩn này đánh chung yếu điểm sợ c à i nẹ không hổ là sợ c à i nẹt ban bố nhiệm vụ vừa vận tạp tại trong lòng tất cả mọi người áp chế là trước mắt tất cả thợ săn gánh nặng có thể yếu b ấ t áp chế ảnh hưởng đạo cụ khẳng định là thứ mà tất cả mọi người muốn nhưng bởi vì quy tắc hạn chế không thể tranh đoạt thợ săn vô pháp ôm cây lợi thỏ chỉ có thể nhất cổ tác khí xông lên đỉnh núi tới trước được trước nhưng là núi phủ gì c ả sàn hiện giờ chính là ác quỷ trải rộng thông hướng đỉnh núi con đường khẳng định nguy hiểm trùng điệp nếu như không chứ quen thuộc hoàn cảnh vậy rất có thể giữa đường liền chết một bên là dục vọng một bên là nguy hiểm trong đó khúc c h ế t như thế nào cân bằng liền nhìn thợ săn chính mình đối với tự thân thực lực nhận biết lâm nhàn sơ sơ cằm hắn đương nhiên cũng rất muốn lục lạc đến giải trừ huyết chất ứng dụng công s i ề n g nhưng lại không thể làm một cái m n g phu lâm ca vừa rồi hai nữ hải t ử kia tóc đen chính là nam sinh a quỷ sát đội thống lĩnh ưu đua sĩ kỳ gia tộc đời đời nhận người liền rủa sống không quá ba mươi tuổi cho nên nam hải cũng làm nữ hải nuôi trần lê ngọc căn bản không nhìn nhiệm vụ ẩn nàng còn đang hưng p ấ n mà nhìn xem chung quanh kịch bản nhân vật lại lặng lẽ sờ đi qua h ừ mê tín lâm nhàn đem tay khoác lên chuỗi kiếm quay đầu hỏi thăm cả sở trị c ả ý kiến chị c ả người tính thế nào nhiệm vụ này chính là để chúng ta phân tán hành động cả sở trị c ả hào hào cười một tiếng tinh anh ác quỷ tận lực thu vào trong túi lâm cun chúng ta đỉnh núi gặp lại vậy liền đến lúc đó gặp lại từ biệt cả sảy chị c ả lâm nhàn lại không có nói ra trong lòng ý nghĩ nhiệm vụ này có rất nhiều điểm đáng ngờ rất có thể giấu dếm cạm bẫy mà lại ác quỷ thế lực thật sẽ để quỷ sát đội tân binh thông qua khảo thí mà không đến hoành thọ một chân vào sao nếu như ta l à ác quỷ một phương vậy sẽ trực tiếp mang theo mù ũ dạn huyết dịch đến đem nơi này quỷ đều cường hóa một lần đầy đủ đem nơi đây tân binh tóm gọn hết xử lý a nhàn chúng ta cùng đi sao đối mặt t à n dị dỗ mời lâm nhàn tìm cái cơ cự tuyệt chính như cả sĩ trị cả nghĩ tới hiện tại cần gấp nhất chính là phân tán săn giết tinh anh ác quỷ tận lực giải trừ áp chế hiệu quả mang theo kịch bản nhân vật ngược lại sẽ để bọn h ắ n lâm vào nguy hiểm vậy được rồi a nhàn ngươi ở sơn giã đi săn đã quen khẳng định không có vấn đề lê ngọc đi theo ca ca thôi ca ca nhất định sẽ bảo hộ n g ư ơ i trần lê ngọc lung lay đầu không ta muốn đi theo lâm ca ca lâm nhàn để lại đầu của nàng đừng làm rộn n g ư ơ i đi theo tản dị dồn đi ta không có, có dư lực bảo hộ n g ư ơ i không quan hệ ta rất mạnh trần lê ngọc thề sống chết không tử chúng ta chính là khác cha khác mẹ thân huynh muội ngươi làm sao có thể đem ta ném qua một bên vậy cứ như thế đi ai nhàn là ta bằng hưu tốt nhất mội mội của ta cũng là mội mội của hắn ta rất kiến tâm tản dị dồn cơi khoát tay á o a nhàn bảy ngày sau đó lại gặp trần lê ngọc cũng phất phất tay tàn dị dồ ca ca bãi mai quỷ sát đội các tân binh tứ tán không còn lâm nhàn ngẩng đầu nhìn nguy nga núi n phủ gì c ả sạn tự l ầ m bẩm đầu tiên nghĩ biện pháp làm sao vượt qua đêm đầu việc này ta hiểu trần lê ngọc giơ tay lên đào ba lớp một hướng dưới mặt đất đào ba tầm đất đi vào ngủ liền trôn trên một ô từ đó liền có thể an toàn qua đêm đầu không có sương ngủ, không có mỏng manh không khí núi phủ dị cạ sạn ở rộng thoáng ánh trăng bao phủ để mọi thứ đều có thể thấy rõ ràng một nam một nữ ở sơn giã đường nhỏ tật chạy cuối cùng trốn vào đá vụn tiểu đạo bụi cỏ im lặng lâm nhàn gỡ ra nhanh cây nhìn xem một con lung la lung lay ác quỷ đang ở bốn phía tìm kiếm bọn hắn có thể ngửi được thịt người khí vị lâm nhàn rút ra cũ kỹ nỉ chỉ dìn bờ la đ è c nhật l u ô n đao ác quỷ sợ hai ánh nắng loại này đặc chế thái đao áp dụng ẩn chứa ánh mặt trời năng lượng khoáng thạch chế thành có thể mô phỏng năng lượng của mặt trời chỉ có dùng nỉ trị dìn bờ la đ è c chém đầu ác quỷ mới có thể chân chính tử vong lúc này lâm nhàn trần lê ngọc cùng tản dị dỗ đều còn không có thuộc về chính mình nhì c h ỉ dìn m ỡ l ạ đẹp ba thanh đao này là ủ rỗ cổ đạ kỳ đao cũ nhưng vẫn như cũ có không tầm thường uy lực thật đói a thật đói a an thịt người ác quỷ làn da đã mọc ra không ít cốt thứ hàm răng của hắn lồi ở ngoài môi con mắt giống như là rót nước khí cầu b á n h trướng trần lê ngọc sờ sờ mũi y ỉa thật ghê tởm h ở nơi đó sao ác quỷ to lớn trong mắt đ ô n g nhúc n í c trên cánh tay hắn cốt thứ nháy mắt tăng gọn đem hai tay bao bọc thành một thanh truy xương Ta thích. an t h ị tương quái khiếu ác quỷ nhảy lên một cái đem đ ạ i hình truy xương đánh hướng lùm cây ôi rất sợ a trong đùi cỏ phong thanh p h u n g trào trần lê ngọc ở không trung xoay tròn n ử a vòng màu băng lam l ư ớ i đao lôi ra một đầu sóng cả kiếm khí chặt tới to lớn truy xương ngươi không đánh tan được xương cốt của ta tiểu cô nương thấy nỉ c h i dìn bỡ la đ ẹ s ở truy xương chỉ mài ra một chút hỏa hoa ác quỷ liền tự tin hơn ta thích nhất ra m i ệ n g thịt mềm mại tiểu cô nương lần này liền sẽ không đem ngươn nện thành tương ác quỷ vung lên cự truy liền muốn đạp nát đầu trần lê ngọc bỏ đi đầu liền có thể ăn chương ba trăm bốn mươi sáu nhu kiếm lê ngọc lời kịch của ngươi quá dài nên lĩnh cơm hộp trần lê ngọc sắc mặt lạnh lùng trong tay nàng thanh đao giống như là róc rách nước chảy lướt qua truy s ư ơ n g thuật ác quỷ thân thể chạy sôi tiến đến nước bao dung văn vật tuy không hừng hực như hỏa diễm cũng không cương mánh như lôi đình nhưng lại thắng ở huyện chuyên dễ thay đổi trần lê ngọc lưỡi đao nhu hòa mà dán ác quỷ thân thể ác quỷ lúc này hai tay hóa truy thân thể cồng kềnh không chịu nổi chỉ có thể chật vật lui lại đao của nàng tựa như dính vào thân thể ta giọt nước thoát khỏi không được t r ầ n lên ngọc cả người như kẹo đ ô n g gòn mềm mại dán vào ác quỷ bên người thậm chí có thể để hắn n gửi đến hương thơm tiếng thở dốc thủy chi nhu kiếm bang lưới đ a o bọc quấn ôn nhu kiếm khí đem ác quỷ đầu lâu chém xuống không chút nào dây dưa dài dòng rực rỡ nước động từ phía trên rơi xuống thiếu nữ thu đao vào vỏ v ỡ trắng đuốc gô gõ nhẹ mặt đất như cánh bướm thu hợp lâm ca ca nhanh khen ta nhanh khen ta a lặc trấn lên ngọc vừa quay đầu lại mới phát hiện ngồi ác quỷ thi thể xem trò vui lâm nhàn núi phủ di cạ sàn phía tây lưng núi thật sự là may mắn một cái khác hoàng kim cấp thợ săn nhìn xem như núi nhỏ quái vật t u é t ra miệng không nghĩ tới ngày đầu tiên ban đêm chúng ta liền gặp hẹn đệm mòn đây chính là trong nguyên tắc núi phủ di cạ sàn khó chơi nhất quái vật nếu giết nó vậy nhất định sẽ được phong phú ban thưởng hh ắ c ắ còn c không phải ta tìm tới một người mặc y phục dạ h ì n h thợ săn kéo xuống mặt nạ nếu như không có điều tra hình thợ săn các ngươi đều là mù lòa t u t đừng nói nếu là buồn vậy liền phải cẩn thận làm việc mặc trường b à o pháp y săn thợ săn vẫn chưa cầm kiếm mà là cầm một thanh khô một pháp trượng sợ cái gì chúng ta chính là có bốn người ba cái hoàng kim cộng thêm một cái bạch ngân ở đây chẳng lẽ còn không phải là đi ngang trong nguyên tắc công phu n h o ba chân tản dị d i chẳng phải cũng đơn đấu giết chết nó sao người thứ tư là một cái nụm hắn s ở sờ dâu trong tay cầm hai lưới chết dịu pháp sư cho ta đánh nát huyết nục của nó chậm lại nó chúng sinh thích khách đật độc tính giảm tốc y sư bờ uff cho ta tốt hậu thuẫn để cái này bờ ở cơ dạy hắn như thế nào làm quỷ được hú lên quái dị gầm rú phóng tới trước mắt khổng lồ quái vật hẹn đệ mòn danh hiệu khởi nguồn là bởi vì nó trước khi hóa thành quỷ chấp nghiệm từ đó mọc ra vô số cánh tay ăn người ác quỷ nghe đồn khi còn là nhân loại hắn phi thường nhắc gan sợ hãi ban đêm đi đường mỗi lần ở trong màn đêm về nhà hắn đều muốn dắt ca ca bàn tay nhưng là sau khi hóa quỷ hắn quên đi ca ca ban tay bộ dáng trong lòng khát vọng dắt tay g ụ c vọng lại càng thêm mãnh liệt thế là mọc ra vô số cánh tay hì hì hắn chỉ sợ sớm đã quên mất đi hóa quỷ người thứ nhất ăn vào bụng chính là nắm tay mình ca ca a trên đại thụ một nam một nữ hai cái tiểu hài đang nhìn xem ăn như gió cuốn h ẻ n để mòn mặt mũi tràn đầy vui cười ca ca ta có thể nắm tay của ngươi sao m ộ i muội đương nhiên có thể nam hải nắm nữ hài bàn tay thân thể của bọn hắn đụng vào nhau thời điểm quỷ dị tan hợp lại cùng nhau nhờ có mù g i à n đại nhân huyết dịch nhờ có vô nhan đại nhân đường may chúng ta bất cứ lúc nào đều là tay dắt cùng một chỗ vĩnh viễn cũng sẽ không tách ra có tiếng kêu thảm thiết lâm nhàn tìm tới một chỗ phá hủy phong lúc khi còn đang nhắm mắt dưỡng thần thì lại nghe được đến từ phương tây tru lên sau khi áp chế thửa số yếu bớt ngũ g i á c của ta cũng linh mẫn hơn không ít thanh âm đến từ phía tây lần này ba cái cứ điểm hẳn là đối ứng tây đông nam ba con đường hy vọng nạ tạ xạ sẽ không ở trong đó đi móc móc lỗ thai một cái lâm nhàn liếc mắt nhìn mút ngón tay đang ngủ say trần lê ngọc chơi làm trăn đất làm giường nàng thật đúng là tại cái gì ác liệt điều kiện đều có thể ăn được hương ngủ được ngon à thật dễ n u ô i ô ô. trần lê ngọc trở mình mặt lộ vẻ xoắn suýt cảm ơn ngươi ân lâm nhàn giống như sắp nghe được cái gì bí mật hắn tranh thủ thời gian đến gần chẳng lẽ là muốn cảm tạ hắn sao cảm ơn ngươi ùn chạm mạn hôm sau ban đêm ban ngày lâm nhàn cùng trần lê ngọc dọc đường vừa đi vừa nghỉ tìm tới rất nhiều có thể ăn rau dại quả dại thậm chí còn đánh tới một ít đ ộ vật làm thành thịt khô đợi đến ban đêm lâm nhàn dọc theo hôm qua thảm thiết tiếng kêu đầu n mờn đi tới một mảnh hỗn độn khe suối chết rất nhiều người nửa ngồi xuống đất lâm nhàn đưa tay sờ sờ trên đất tờ m ớ t dấu vết to bằng đầu người trưởng ấn chỗ nào cũng có ở thấm ớt mặt đất thân cây đá vụn tất cả đều là như quả hương bồ cự hình thủ trưởng ấn ký những trưởng ấn này xuyên kim n h ậ p thạch không gì không phá một hai ba bàn tay rất nhiều hẳn là trong nguyên tắc h ẻ n đề mòn lâm nhàn nắn v u t cắt đất hơi nghi hoặc một chút nhưng xung quanh vết tích lại là từ cái gì tạo thành ở trước mặt lâm nhàn có đại lượng trống rống lỗ nhỏ như là than tổ hong trải rộng toàn bộ khe suối trải rộng dấu vết cùng lỗ nhỏ kỳ quái lâm nhàn đang suy nghĩ thời điểm trần lê ngọc cầm một ít quần áo liền chạy tới lâm ca ca ngươi nhìn nơi này có người chết quần áo áo giáp pháp bảo chẳng lẽ là tiêu chuẩn chiến pháp mục tổ hợp y phục dạ hành mạch vỡ pháp bảo giải lụa áo giáp miếng sắt lâm nhàn sờ sờ quần áo chất liệu hỏi có nhìn thấy thi thể sao không có trần lê ngọc cười ha ha trong mắt nàng tinh quang bùng lên dùng tay đẩy xuống núi như vậy chân tướng chỉ có một ân bọn hắn đều bị q u ỷ ăn hết việc này không cần ngươi nói ta cũng biết xô xô xoạt xoạt tiếng vang từ bốn phương tám hướng chuyển đến lâm nhàn im lặng không lên tiếng rút r a nỉ c h ỉ dìn b ỡ l à đèn cùng trần lê ngọc lướt nhau hai người yên lặng gật đầu có đồ vật đến thịt ta thích thịt eo mềm mại ngọt lành thịt ta thích cái thịt cổ gân to nhai rất ngon thịt ta thích thịt sườn béo gầy vừa phải một cái cổng kênh thân thể mặt mũi tràn đầy giữ tợn ác quỷ chảy chảy nước dãi đi ra thịt hương vị máu hương vị xem ra là bị tối hôn qua mùi máu tươi hấp dẫn tới ác quỷ lâm nhàn chỉnh trọng bày ra tư thế là tinh anh cấp cẩn thận t ố t trần lên ngọc hít sâu một hơi để hô hấp pháp lực lượng tràn ngập toàn bộ lồng ngực ai lâm ca ngươi xem một chút ta sau khi hấp khí bộ ngực có phải là biến lớn hơn một điểm hay không huyết quỷ thuật công kênh ác quỷ n g ư đầu sau khi hắn trông thấy lâm nhàn hai người liền trực tiếp liền phát động bản thân huyết quỷ thuật biết huyết quỷ thuật tác quỷ lâm nhàn kinh ngạc một chút hắn lập tức lôi kéo trần lê ngọc lui lại mấy bước cảnh giác nhìn con này c ổ n g cành quái vật huyết quỷ thuật miên lý trâm ác quỷ hét lớn một tiếng sau đó thân thể của hắn nhanh chóng co lại nhưng dơ bẩn lông tơ lại toàn bộ dựng đứng lên đem huyết nhục toàn bộ truyền thâu đến thể mao sao ác quỷ lúc này đã khô quắc như nhỏ gầy lao nhân nhưng thay vào đó chính là toàn thân như con nhím mọc đầy cứng rắn thể mao mỗi lần sử dụng chiêu này ta đều sẽ rất đói không biết vì cái gì ha ha ha ác quỷ đần độn cười vài tiếng hắn hất vung khô heo cánh tay đem những cái k i a hút đầy huyết nhục lồng cưng phát bắn ra ngoài đầu tiên là có người đọc nhắc tới vai chính thực lực cùng vai phụ miêu tả vấn đề tinh hồ cho rằng vai phụ không phải hóa tiêu h à o phẩm bọn họ cũng có trí tuệ cũng có phù hợp thân phận ý tưởng vai phụ giống như là con sông bọn họ nhất cử nhất động tạo thành cốt t r u y ệ n dòng chảy đẩy vai chính tự nhiên mà đi về phía trước bọn họ không phải một đám có gỗ bị vai chính chạm vào một chút cắm thẳng biến mất sau đó liền thay cho một cái tiếp tục đánh tạp đệ nhị chính là cốt truyện vấn đề có chút người đọc khả năng nói sảng độ không đủ xem rất n h ẹ n khuất kỳ thật lúc trước tinh hồ suy xét cốt truyện thế giới thời điểm quyển thứ nhất cùng quyển thứ hai đều là lấy quyển một tới suy xét đến nỗi nguyên nhân đó là quyển thứ nhất ở năm trước hình thức rất có thể liền sẽ nằm liệt giữa đường cho nên này hai cuốn này lực lượng hệ thống sẽ bay lên tương đối trượm bởi vậy quyển thứ hai vai chính vẫn là lấy chiến đấu trí tuệ là chủ tinh hồ cố gắng vì đại gia sáng tạo một cái cốt truyện phập phồng phập phồng thế giới ở thế giới này mỗi người đều có chính mình quỹ đạo mà khi thợ săn nhóm quỹ đạo đan sen tiến vào cốt t r u y ệ n liền sẽ bùng nổ đến tân cao trào đệ tam là sáng tác ý nghĩ tình hồ cho rằng vô hạn lưu tinh túy chính là quan công chiến tần quỳnh đại gia thích xem đều là ủn trạ m ạ n đánh gỗ t i ể u lạ loại này bất đồng thế giới bất đồng lực lượng quy tắc va chạm với nhau mà không phải chỉ có mấy cái kỹ năng liền cờ lờ hết chuyện ở chỗ này tinh hồ tranh thủ mỗi cái vai phụ lực lượng hệ thống đều có mới mẹ độc đáo địa phương đến từ bất đồng địa phương giống cái trào n h u ộ ở cốt chuyện dung thành không giống nhau sắc thái cuối cùng chương í n h là ba trăm bốn mươi bảy nguyên khí, mặt, dần dần vọng, hỏi, ca, 347, miên lý trâm chú ý né tránh lâm nhàn đẩy ra trần lê ngọc hãn chân đạp đất mặt mấy cái lên xuống tránh đi bay tới một đám phi châm đi tới ác quỷ bên người đem ác quỷ huyết nhục dung nhập vào lông sau đó bắn ra như vậy chỉ cần né tránh lông cứng đột nhiên lâm nhàn cánh tay truyền đến có chút đau đớn mấy cây cực kỳ nhỏ lông kim đã châm nhập cánh tay hắn không đau không ngứa những cái này tương đối mảnh lông tóc xem ra uy lực chẳng ra sao cả ta hẳn là nên chú ý những cái kia thô to phi châm sau khi rút ngắn khoảng cách lâm nhàn nhảy đến giữa không trung đ ố i ác quỷ đầu lâu liền xúc ra một cái thái sơn áp đỉnh kiếm kỹ hơi thở của nước tức thứ tám lang hồ đây là chiêu thức mượn nhờ trọng lực đến gia tăng lực lượng thế đại lực trầm lâm ca cẩn thận phía sau trần lê ngọc đột nhiên la lên để lâm nhàn dừng một chút hắn lập tức cải biến kiếm kỹ để thân thể của mình kịch liệt xoay chuyển biến thành niên g h g xuống chém ngang thức thứ hai cải tiến hoành thủy xa như là gồm nước luân chuyển lâm nhàn ở lao v ù n vụt mà qua trên người cắt đứt đá quỷ đại lượng lông cứng cũng tránh thoát đến từ phía sau công kích phi trâm lúc nào từ sau l ư n g tiến đến lâm nhàn chân vừa rơi xuống đất một mảng lớn màu đen lông châm liền hướng hắn bay tới ta ở sau lưng hắn hắn là dùng cách nào tinh chuẩn khóa chặt ta sau khi tránh ra đám này phi châm lâm nhàn còn chưa kịp thở một ngụm đại lượng phi châm liền từ bốn phương tám hướng vây quét mà đến hh ắ c ắ c lông của ta mọi chỗ đều hữu dụng lông chân lông tay lông ngực tương đối mềm lông không dễ dàng bị phát hiện nhưng uy lực lại không đủ dù cho rót vào huyết quỷ thuật cũng chỉ có thể đầm xuyên làn da mà thôi nhưng cứng rắn thâu to lông liền không giống bọn chúng có thể tùy tiện đánh xuyên qua tàng đá không muốn lại tránh lông của ta là tự động truy tung ác quỷ nguyên địa bất động trên người hắn lông cứng liên tục không ngừng như mưa to hướng linh hoạt di động lâm nhàn bày tới không đúng cẩn thận suy nghĩ lại một chút lâm nhàn tại di động cao tốc quá trình liếc trần lê ngọc n một chút nàng không có nhận đến công kích con kia ác quỷ chuyên trú vào ta vì cái gì đợt thứ nhất phi châm ta có thể nhẹ nhõm tránh thoát đi nhưng phía sau phi châm lại liên tục không ngừng phảng phất có thể dự báo vị trí của ta trong tháng o chốc lâm nhàn nhất thời thất thủ trên cánh tay của hắn cắm tận mấy cái tho bằng bút chỉ châm dài t lâm nhàn nhổ ra phi châm sau đó hắn thấy rõ một chút những lông châm này đều là hướng cánh tay của ta đến ban đầu ta dính phải mấy cây mảnh không thể nhìn rõ lông châm là bọn chúng đang dẫn đường nghĩ tới đây lâm nhàn dùng tay quét qua đem lông châm toàn bộ rút ra ác quỷ một chút cũng không quan tâm lâm nhàn hành vi hắn tiếp tục bắn lông châm rõ chưa đây là vô dụng nhỏ bé lông châm còn rất nhiều ngươi căn bản nhìn không thấy hắn nói không sai những cái kia ta nhìn không thấy lông châm ở khắp mọi nơi khi bọn chúng đâm vào nhục thể thậm chí còn không để ta cảm giác được đau đớn thể lực đang trôi qua lâm nhàn không có khả năng tiếp tục một mực trốn tránh ta tới r u t ngươi trần lê ngọc cũng không có lô mang vào tới nàng sau khi nhìn thấu quái vật phương thức công kích liền ở nguyên chỗ chứa đầy hô hấp hơi thở của nước thức thứ chín thủy lưu phi mạng gỗ liên tục chia xuống đất trần lê ngọc lấy cực nhanh tốc độ cải biến phương vị nữ hài này tốc độ thật nhanh ác quỷ từ bỏ công kích lâm nhàn cải thành đem lông châm phô thiên cái địa chỉ hướng trần lê ngọc Tốt, ta hấp dẫn đến lực chú ý cao tốc đến gần trần lê ngọc hô hấp đều đạn núi chân nàng xoay tròn đem khí lực toàn thân khuyết t á n đến hai chân hơi thở của nước thức thứ ba lưu lưu vũ thân theo kiếm động kiếm bạn dòng nước lấy dòng nước vũ động mà không ngừng biến ả o bước chân lưu lưu vũ am hiểu lấy mờ mịt bộ pháp phá giải thế công không hề đứt đoạn tiếp cận đối thủ vô thường biến ả o như dòng chạy của nước k h ó mà n ắ m lấy được cái cái gì nhìn xem trần lê ngọc né tránh đại lượng phi trầm ác quỷ cuốn g quýt không ngừng mà tái tạo ra tân thể mao ngươi không có thời gian thủy lưu phi mạc nếu như nói lưu lưu vũ tinh tụy ở chỗ bộ pháp rất khó bị nắm chắc như vậy thủy lưu phi mặt thì là thông qua thu nhỏ chạm đất tích cùng thời gian bước ra nhanh mà chuẩn bộ pháp để cho địch nhân không kịp phản ứng phun trào như dòng nước x i ế t mau lẹ như nước thủy triều đáng chết ác quỷ mắt thấy trên người mình tế mao còn chưa trưởng thành hoàn toàn nhưng trần lê ngọc đã lấn người đánh tới hắn chỉ có thể hét lớn một tiếng đây là ngươi bước ta miên lý trâm tiết phát ác quỷ cuộn lại thân thể đem tóc của mình hất lên biến thành sắt thép chảy dài trực tiếp quất hướng trần lê ngọc thì ra là thế tóc mới là mạnh nhất thể m a a đúng lúc này lâm nhàn thanh âm từ sau lưng ác quỷ chuyển đến hơi thở của nước thức thứ bốn đả chiều đao quang loại lên ác quỷ cổ n ư ớ c làm hai đoạn xoay tròn bay đi đầu lâu vẫn như cũ giữ lại hắn không cam lòng biểu lộ cho dù là dạng này ta cũng muốn sắt thép tóc dài quất hướng trần lê ngọc ác quỷ dù chết cũng muốn mang đi một người làm đ ẹ p lưng hơi thở của nước thức thứ hai thủy xa ai ngờ trần lê ngọc trực tiếp ở giữa không trung xoay tròn giống như là bánh xe chuyển động bình thiết phát tuy đánh trúng trần lê ngọc nhưng lại bị xoay tròn lực đạo chia cắt cũng k hh ô n g có tạo t à là n lớn tổn thương, ngược lại giống như là rút con quay ra tốc, Trần、lê、Ngọc xoay tròn. h Hắc hắc. bao quay ra xoay lại Lê rút tóc sau khi ở giữa không trung xoay tròn mấy vòng trần lê ngọc rơi xuống đất lảo đảo một cái ngông ngông nô đương đương trần lê ngọc đứng vững về sau hai tay giơ cao bỏ đi một cái điểm cao nhất bỏ đi một cái điểm thấp nhất lần này nữ tử thể thao quán quân đoạt huy chương chính là trần lê ngọc tiểu thư ố hẹ nói được một nửa nàng liền hướng mặt đất nôn mửa liên tục chuyển quá nhiều vòng không được rất muốn nôn lâm nhàn nhích lại gần bất đắc dĩ cười đây chính là thiên tài sao đem thể mao ác quỷ chém giết xong lâm nhàn chỉ lấy đi có thể yêu bất áp chế thừa số tinh anh huyết dịch hắn đem còn lại chiến lợi phẩm đều lưu cho trần lê ngọc đây cũng là nàng nên được nô trần lê ngọc sờ lên cằm buồn d ầ u nhìn trong tay một cọng l ô n g cứng rắn thể mao hiệu quả là sau khi đâm vào thân thể liền có thể để toàn thân l ô n g tóc nhanh chóng sinh trưởng thứ này có ích lợi gì a ai biết được có lẽ dùng để giúp cường giảm mọc tóc lâm nhàn hất r a dính vào đao huyết dịch mắt thấy ác quỷ không đầu thi thể hóa thành khói xanh lợn lờ xem ra muốn nhiều tao nộ tinh anh vẫn là phải tiếp tục hướng trên núi đi mới được đông bốn đột nhiên một trận đinh thai nhức góp chung vang âm thanh từ đỉnh núi vang lên hấp dẫn tất cả thí luyện thành viên chú ý đã có người đến đỉnh núi lúc này mới là đêm thứ nhị a lâm nhàn nghe chung quanh sao động giống lên một tiếng hắn đệ lại trần lê ngọc thần sắc có chút d ầ u d ì quả nhiên gõ chung là sẽ không có chuyện tốt trần lê ngọc từ trong đùi cỏ lộ ra một đôi sáng loáng con mắt Wow, thật nhiều quỷ đang hướng trên núi l ử i đến giờ ăn cơm núi phủ di cạ sản phía nam đường núi con thứ tư lôi quang loại lên lại một con tinh anh ác quỷ đổ xuống đau của nàng thật nhanh căn bản không thấy rõ cạ sẽ chỉ c ả từ trong túi lấy ra một chút lương khô cùng nước uống miễn cương ăn một điểm bữa ăn khuya đây là đêm thứ nhỉ tinh anh ác quỷ số lượng rõ ràng nhiều hơn xem ra càng đến gần đỉnh núi q u á i vật liền càng mạnh đông bốn lập tức nàng cũng nghe thấy từ trên xuống dưới vang vọng rẽ núi c h u n vang binh quý thân tốc cũng không phải tại cái này thâm bất khả chắc dây núi còn chưa xác minh địa hình liền tùy tiện đ ụ n g trống đây là lỗ mãng tuyệt không phải lý trí chương ba trăm bốn mươi tám một trận giao dịch Quỷ sát đội bản bộ địa p h ủ mà gì ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ lựa chọn quỷ sát đội trận doanh sao nạ tạ xa ngồi trên mái hiên ánh trăng lạnh lẽo giải đầy nàng kimono vị t i ê nữ n kiếm sĩ ta cũng không hiểu rõ nhưng lâm tiên sinh khẳng định sẽ làm ra chính xác suy đoán bởi gì ạn nạ đưa tới một chồng bánh tráng h ắ n khẳng định biết y sư chỉ có ở đoàn kết đội ngũ mới có thể phát huy ra tương đ ư ơ n g giá trị như vậy liền tốt nạ tạ xạ lấy một cái bánh tráng chậm rãi nhai nuốt lấy mấy d ì án nạ nà nhìn nàng hồn vía lên mây dáng vẻ cũng không chỉ ra chỉ là tỉ mỉ lau sạch lấy khỏe miệng của nàng cùng trên kim môn nô đồ ăn m ạ n h vụn thánh thịt mấy d ì án nạ ngươi cảm thấy nó sẽ là thứ gì đâu ta không rõ ràng nhưng ta biết nó nhất định là đối thần vương và h ệ lẽn đi đều phi thường trọng yếu đồ vật cho nên bọn hắn mới tiến hành một cuộc chiến tranh có đúng không nạ tạ xạ chầm mặc một lát m à gì ta tiếp thu được một cái ủy thác ủy thác mấy gì án nạ có chút hiếu kỳ thiểu thư ngài gia nhập kẹt lợ tệ hình ở dù sao không có đây là một cái kim cương cấp thợ săn chuyên môn tìm ta làm khế ước nạ tạ xa muốn nói lại tôi h nàng nói để ta ở thế giới này tìm kiếm thánh thịt cũng đưa nó mang về lại là thánh thịt là ai cho ngươi nhiệm vụ t h ầ n vương kỵ sĩ đoàn trí cao kỵ sĩ thứ chí n tịch k ỳ vợ nét thờ ỉ tệ vợ mấy gì án nạ kinh ngạc nhìn xem nạ tạ xa thần vương kỵ sĩ đoàn nếu như nói công hội nào là nạ tạ xa hơn nhất vậy đó nhất định là thần vương kỵ sĩ đoàn nàng mở ra một cái ta không cách nào cự tuyệt điều kiện nạ tạ xa mặt buồn rười rượi nàng không biết mình quyết định có chính xác không ta có thể trị hết chân của ngươi để ngươi giống như là người bình thường hành tẩu chỉ cần ngươi vì ta tìm tới ba khối thánh thịt là được nghe đến đó m ệ n gì ị ạn nạ lại thoải mái đồng thời cũng đưa ra nghi vấn mới tiểu thư nguyền rủa là s cấp muốn chữa khỏi nó nhất định phải có áp đảo s cấp đặc c h ấ c vật này thật sự tồn tại sao ta không rõ ràng nhưng nàng xác thực lấy sờ cái nẹt phát thệ làm giả không được có lẽ kim cương cấp s o n g s y sư thật sự có biện pháp cho nên ta liền đáp ứng nạ tạ xa rủi rủi mắt ta là thật rất muốn lại đứng lên a tiểu thư giao dịch liền là đơn thuần giao dịch không cần quá mức xoắn suýt mẩy gì ạn nạ sửa sang nạ tạ xả quần áo lại nói chỉ cần không cùng n o b ậ t tên kia liên hệ những người khác cũng chưa chắc không thể ấ n nạ tạ xa nhẹ gật đầu m à gì ta bàn giao ngươi chuyện kia làm thế nào rồi mẩy dị ạn nạ nhẹ gật đầu cười lại đưa tới một cái bánh tráng cô sassino bụ tiểu thư đã đáp ứng xem ra mặc kệ ở nơi nào tiểu thư ngươi đều là rất được hoan nghênh đâu ngày thứ tư đêm khuya trần lê ngọc than thở k h i ê n thái đao đi cạnh dòng sông quần áo đã phá rất nhiều toàn thân cũng vô cùng bẩn rõ ràng bên cạnh chính là sông lại không thể nhảy vào tắm rửa ưu tính sông dài bên trong chuyển đến sóng lớn hô gạo hơi thở của nước thức thứ sáu liệt toa n ị c h quyền thủy triều từ trên trời giang xuống râm râm xối trần lê ngọc một thân rốt cục xuất hiện lâm nhàn từ trong sông nhảy ra hắn tay trái cầm đao, tay phải đem một ra đao, sông nhảy hắn phải cái má dài ác dài cầm đầu đem quỷ liếc â u qua Dấu ném bên. một d ở ư ớ nước h u y t thuật, thật sự là một loại phiền tói quỷ phiền sự ự là loại l năng Khi thợ phòng tiếp t cận nước nước nguồn uống, săn lấy đề â mắt sẽ sông. sợ giảm xuống, dàng xuống Trong lượng không liền khỏi cái liếc Lâm m quỷ huy, nước nước, hoàn toàn Ấn. nhàn rất thể phát thoát chết. dễ lực bị chỉ kéo khó nhìn xối thanh ướt súng trần lê ngọc hoan trách nói tắm rửa cũng muốn trước cởi quần áo cảm mạo làm sao bây giờ được rồi ta muốn hong quần áo tĩnh mịch bóng đêm dâng lên một đoàn nho nhỏ n g ỏ lửa ta đến gác đêm ngươi trước tiên ngủ đi sau khi đem dự bị quần áo cho trần lê ngọc đắp lên lâm nhàn ngồi trên tảng cây canh gác đây là đêm thứ tư ta hết thể giải quyết bảy chỉ tinh anh ác quỷ lâm nhàn lờ mờ có thể trông thấy đỉnh núi điểm điểm ánh sáng nhạt đó là cũ nát phật tự bất diệt ánh đến tiếp tục hướng đỉnh núi xuất phát đi từ khi đêm thứ hai trôi qua lâm nhàn cũng chưa từng nghe tới tiếng trung hắn không biết ộ mạ mọi d lục lạc phải chăng đã bị lấy đi chưa nhưng vì săn g i ế t tinh anh ác quỷ hắn vẫn như cũ n g u ồ n hướng đỉnh núi tiến lên lâm nhàn vân vê lá cây nhắm mắt lắng nghe chung quanh phòng thanh sau khi áp chế yếu bớt giác quan cũng linh mẫn lên thậm chí có thể cảm giác được ngoài trăm thước chiến đấu chiến đấu lâm nhàn ngậm lá cây đứng lên mặc dù dây núi có địa thế cách trở nhưng chiến trường cách nơi đây chỉ có khoảng trăm mét thực tế là quá gần quay đầu liếc mắt nhìn ngủ say trần lê ngọc n lâm nhàn dập tắt đống lửa cùng sử dụng đại lượng lá cây đem nàng đắp lên cực kỳ chặt chẽ tuất đi xem một chút đi núi phú di cạ sạn phía nam l ư n g núi phong ca con bột này có chút khó chơi a khó cái đầu của ngươi tranh thủ thời gian chạy đây chính là l ĩ n h chủ cấp quái vật một cao một thấp một gầy một béo hai thân ảnh đang ở sơn dạ phi nhanh bọn hắn vượt qua gò núi vượt qua rừng cây một bước coi như ba bước vượt qua lấy phức tạp địa hình theo sát bọn họ phía sau là đại lượng tốc độ càng nhanh cái bóng đói thật đói a bóng đen đầu nguồn là một con hình thể to lớn ác quỷ nó tựa như là từ vô số cánh tay quận mình dung hợp thành viên thịt thân thể cồng kềnh nhưng tốc độ lại lạ thường nhanh một vị thiếu niên đang n ú t ở sau tơi tốt đại thụ quan sát đến trận này truy đổi chiến hẹn đệ mòn sao xem ra nó đã chiều sâu biến dị lâm nhàn đối với hẹn đệ mòn xuất hiện thật bất ngờ nhưng càng thêm ngoài ý muốn lại là cái kia cao gầy bóng người người kia nhìn rất quen mắt c h ầ n c h ơ một lát quan sát nhưng lâm nhàn vẫn quyết định tiếp tục theo sau phong ca ta đã cho ngươi tốt nhất phòng ngự bờ uống f nếu không ta đánh một cái nút b u i trở thứ kia đã truy chúng ta hai đêm a ngụy đông thị người mặc trọng giáp đầu đội che kín mũ giáp cả người chỉ lộ ra một đôi mắt trong tay còn cầm một đôi đầu đình truy lính chủ cấp quái vật ngươi chẳng lẽ không do khái niệm này triệu phong một bên trốn tránh bốn phía đánh tới cánh tay một bên dùng dạ mạ tổ chặt đứt bay múa ngón tay lại kéo hai cái hoàng kim cấp đồng đội ta có thể cân nhắc đề nghị của ngươi nhưng bây giờ trước hết nghĩ nghĩ làm thế nào sống sót đi h ư n g hực kiếm quang ở trên không vẽ ra ngưng trệ vết tích hẹn đệ bọn phô thiên cái địa cánh tay từ bốn phương tám hướng đánh tới nhưng làm thế nào cũng không phá nổi triệu phong phòng ngự phía trước có cái dốc đứng nhảy đi xuống hất ra nó được rồi phong ca hai người từ dốc đứng nhảy lên một cái sau lưng đại lượng dị dạng cánh tay theo sát phía sau du trệ men cút u triệu phong ở giữa không chung r ú t đao màu xanh băng ánh đao cắt nát quanh mình không gian tất cả ác quỷ cánh tay khoảnh khắc lệnh vị trí sau đó phá thành mảnh nhỏ k h ố i vụn t ố t đi mau chương ba trăm bốn mươi chín nghìn tay ác quỷ huyết quỷ thuật thiệm thiên thủ trong k h o n khắc tựa như mây đen che đậy bầu trời nhưng một mảnh màu đen kia lại không phải sương ngủ mà là phân tán thành ngàn vạn ngón tay hẹn đệm m n là tiến hóa thành phải ỉ n g ỡ đệm m n sao loại này che phủ diện tích ta sẽ chịu lan đến lâm nhàn dựa lưng vào thân cây hắn ngưng thở mắt thấy đại lượng ngón tay từ bên người bay đi đuổi theo triệu phong cùng ngụy đông thịnh bóng lưng cái này huyết quỷ thuật là đem cánh tay ngón tay phân liệt ra hóa thành càng nhiều ngón tay một cánh tay liền có hàng trăm cây ngón tay vậy trăm ngàn cánh tay đâu ngón tay như dòng lũ sát mặt đất ầm ầm tiến lên đem đại lượng cây cối đẩy ngã bùn đất tung bay lâm nhàn đang ngấp cây cối ở ngón tay dòng lũ biên giới nhận tác động đến không nghiêm trọng lắm ta ở đây chờ một chút để hai bọn hắn hấp dẫn đi h ẻ n đệ mọi lực chú ý sau đó ta lại trở về tìm trần lê ngọc hạ quyết tâm về sau lâm nhàn leo lên cây l ặ n g lặng mà nhìn xem như bầy rắn u ố n lượn ngón tay một lát sau hắn có chút những người một chút dài nhỏ ngón tay không biết lúc nào cuốn lên đại thụ thân cây người chờ cái gì đâu chứ cứ ở thân cây đại lượng ngón tay vỡ ra vô số đầu khe hẹp từ bên trong chuyển ra ác quỷ thanh âm để cho ta tới nếm thử hương vị của ngươi đi phong ca những ngón tay này có đại l ư ợ n g miệng ác q u ỷ đều không cần bắt người nó trực tiếp thông qua ngón tay quấn quanh nhân thể liền có thể g ặ m ăn sạch sẽ triệu phong thân thể xoay tròn một vòng đem phụ cận ngón tay đều cắt đứt cho nên đường bị đụng phải đông thịnh đây chính là so lăng chỉ còn kinh khủng hơn hình phạt ngụy đông thịnh mặc dù thân mặc trọng giáp nhưng tính linh hoạt không chút nào thấp thân thể của hắn bao trùm lấy kim sắc h ộ thuẫn dù cho ngẫu nhiên bị ngón tay quấn lên cũng gặp không xuyên được tầng này h ậ thuẫn nhanh mặt trời mọc hướng phía đông đi chờ mặt trời vừa ra tới ngón tay của nó liền sẽ bị toàn bộ đốt đoạn ngậm lấy điếu thuốc triệu phong bốn phía nhìn lướt qua lấy sắc bén ánh mắt tìm kiếm chung quanh có thể tạm hoán hẻn đệ m ò n thế công khu vực đó là đột nhiên triệu phong phun ra tàn thuốc hắn đối n g u y đông thịnh nói v ợ uff cho ta một chút chúc phúc sau đó ngươi tiếp tục đi về phía đông phong ca ngươi muốn đi làm gì nhìn xem triệu phong muốn quay đầu dáng vẻ n g u y đông thịnh sốt ruột phong ca bây giờ không phải là đoạn hậu thời điểm tiểu tử ngươi coi ta thành cái gì phim truyền hình không nói hai lời liền hy sinh chính mình chặn lại nhân vật phản diện người hiền lành sao triệu phong lịch hướng ngón tay dòng lũ đảo ngược chạy tới đừng nói nhảm chiếu cố tốt chính ngươi là được khi triệu phong dẫm lên cánh tay lập tức liền gây nên h ẻ n đ ệ mòn phản ứng một điểm hai hai hóa ba trên cánh tay t u ô n ra đại lượng bén nhọn ngón tay xanh đen làn d a mở ra miệng lớn gào thét cùng một câu để tan ế m thử ngươi liền nếm một ngụm ồn ào triệu phong gậy nhẹ ra mạ tổ trôi lao hắn đ ối thân đao hấp khí một h u i vô hình khí lưu biến thành hình quạt lam sắc hỏa diễm đem quanh mình như sóng biển ngón tay đốt ra một đạo lỗ hổng phía đông gặp lại thật sự là liền không nên sang đây xem náo nhiệt lâm nhàn giẫm trên đứt gãy cành cây cùng cánh tay dòng lũ một chỗ trượt xuống ta tới đây cũng không phải đến lướt sóng rút ra nỉ chị dị mỡ l à đẹp lâm nhàn nhìn đúng thời cơ thừa d ị p thân cây ở một cái sườn dốc bay lên hắn nhảy lên hướng dưới khe suối nhảy tới liền nếm một ngụm lâm nhàn động tác dẫn phát cánh tay bạo động lập tức có đại lượng ngón tay theo sát khí tức của hắn mà đến sách lâm nhàn mũi chân điểm nhẹ lấy thủy lưu phi mặt nhanh chóng bộ pháp ở trên cánh tay tiến lên bên trái ba con bên phải bảy con hướng bên trái pha vây lâm nhàn quay người một cái thủy diện chạm đem ngón tay chặt đứt sau đó lấy thủy xa xoay tròn một đường cắt đứt cánh tay rơi xuống trên khe suối ta đã thăm dò xong cái này hẹn đệ mòn truy tìm con mồi phương thức lâm nhàn ở giữa không trung nhìn lại đại lượng ngón tay đang tranh đoạt hắn ném rơi áo khoác bọn chúng ở làn da vỡ ra khoác miệng đang phân trong lẻ lưỡi phân biệt khi ô n nhân g khí l o ạ mùi vị. Sau khi rơi vị. Sau xuống đất, lâm nhàn t r ư ớ chuẩn mặt tối sầm, gặp, tối ta vị trí t vị là thuận hướng h G.I.V.S, k bị co cẳng rời đi con ngươi của hắn bỗng nhiên chấn một cái một con khổng lồ quái vật đang đẩy ra rừng cây xuất hiện ở phía trước khe suối bản thể lâm nhàn lập tức triệt thoái phía sau nhưng sau lưng cánh tay đã khép lại đại lượng ngón tay đã hoàn thành vây kín thế công chỉ có dùng một chiêu kia lâm nhàn hít thở sâu một hơi tô tô cồn s ẻ n tra thi hòn hơi thở của nước đúng lúc này lâm nhàn khoe mắt bắt được một bóng người đang đột phá trùng điệp vây quanh ngón tay nhanh chóng tiếp cận ai thương lam kiếm ảnh phá vỡ trùng vây ánh trăng trọng sái đại điện một người mặc áo khoác nam tử như diều hâu lướt gấp mà xuống vớt lên lâm nhàn liền chạy triệu phong lâm nhàn n ẹ n một ngụm cao độ tập trung hô hấp kém chút liền đem phổi cho nổ gọi triệu lao sư triệu phong tay trái bắn ra câu trảo mượn khe núi phức tạp địa hình mấy cái lên xuống liền biến mất ở trùng trùng điệp điệp núi non núi phú di cạ sạn phía đông đường núi an toàn triệu phong đem lâm nhàn để xuống hắn nhìn xem lâm nhàn một mặt lo nghĩ ánh mắt giang tay ra đừng nhìn ta như vậy ta biết giải phâu môn họ lao sư xuất hiện ở đây là một kiện rất không thể tưởng tượng nổi sự tình lâm nhàn thu hồi nỉ c h ỉ d ì n b ỡ lạ đẹt h ắ n im miệng không nói mà nhìn xem trước mặt phong cách triệu phong không nói một lời được rồi được rồi ngươi đều đã là hoàng kim cấp thợ săn còn có cái gì ngạc nhiên triệu phong cũng thu hồi ra mạ tổ hắn nhìn qua phía đông ánh sáng mặt trời làm bộ muốn đi gấp lâm nhàn rất kinh ngạc ngươi nhớ ký ta đương nhiên ta nhớ được mỗi một cái đáng yêu học sinh bọn hắn đều là lúc sau chăm sóc người bị thương thiên sứ đương nhiên tại khu vực săn bắn ngươi không tính triệu phong sau khi nói xong liền hướng phía đông chậm rãi đi đến nếu không bởi vì ngươi là đệ tử của ta ta mới sẽ không cứu ngươi đâu lâm nhàn trong đầu tâm tư nhanh quay ngược trở lại hắn đem tay đẻ lên trôi đao quyết định đặt câu hỏi ngươi biết trương quốc hảo liệu vũ thi vợ chồng sao a triệu phong ngừng lại hắn nghiền ngẫm quay đầu nhìn xem lâm nhàn ánh mắt phức tạp ngươi là từ đâu biết tên bọn hắn hồ a buổi sáng tốt lành phi phi phi trần lê ngọc s ố c lên đầy người nhanh cây trong mồm phun ra mấy phiến lá cây chuyện gì xảy ra người đâu nàng đứng lên xoay trái chuyển phải nhưng vẫn là không có tìm tới lâm nhàn bóng dáng chẳng lẽ là một người ăn ảnh nghĩ đọc hưởng kinh nghiệm không có cửa trần lê ngọc cơ lấy nỉ c h ỉ dỉn b ờ lại đ sư liền chuẩn bị rời đi t r ù n g hợp chính là lúc này lâm nhàn cũng trở về và ngươi làm sao một thân lá cây cùng bùn đất ta tối h hôm qua đi đâu đó lâm nhàn mệt mỏi lắc lắc đầu chỉ nói một câu lên núi lướt sóng chương ba trăm năm mươi núi phủ di ca sàn người g õ t chuông có lẽ triệu phong người này trong ngoài không đồng nhất hai mặt nhưng ta cũng không thể vẹn vẹn tin vào trương quốc h à o lời nói của một bên liền chắc chắn một người bản tính dù sao ta cùng hai vợ chồng này đã từng là tử địch Ba ngày, Lâm cho nên và Trần l g cùng c nhau đêm qua khi ta gặp được bị hẹn đệ mòn truy sát triệu phong tâm tình rất phức tạp nếu như hắn thật là thấy lợi quên nghĩa hung thủ giết người như vậy một cái lúc nào cũng có thể phản bội hạng người làm quỷ sát đội trận doanh đồng đội thực tế là quá nguy hiểm nhưng là hắn lại ở không thấy được ích lợi tình huống mạo hiểm đến cứu lâm vào khốn cảnh ta chỉ bởi vì ta là học sinh của hắn như vậy người nói dối là ai đâu đối việc này lâm nhàn đem trương quốc hảo vợ chồng sự t ì n h toàn bộ nói ra chỉ hy vọng triệu phong có thể cho hắn một cái trả lời thẳng thắn tới nói ta cùng trương quốc hảo vợ chồng hoàn toàn không có quan hệ cũng không muốn thay bọn hắn làm cái gì cũng đối giữa các ngươi gút mắt không có chút nào hứng thú nhưng ngươi dù sao cũng là ta hiện thế lao sư sau khi biết nội t ì n h trong lòng ta sẽ nhẹ lòng một ít vô luận là tốt hay xấu nhưng khi lâm nhàn nói xong trương quốc hào vợ chồng cố sự triệu phong lại thật lâu không nói chỉ là cầm trôi đao bàn tay một mực run dày ta triệu phong dừng một chút hắn nhìn xem lâm nhàn đề phòng ánh mắt cười ra tiếng ngươi đừng một bộ ta muốn diệt khẩu ngươi đi đôi p h ụ phụ kia ta nhận biết lưu vũ thi là sư tỷ của ta cũng là ta từng thầm mến mà không được nữ nhân uy ngươi một bộ si tình tiểu nhân vì yêu giết người diệt khẩu biểu lộ đã nhanh tràn ra tới sự tình không phải ta làm ta một cái đường đường chính chính bác sĩ hình sự vụ án giải quyết cũng khá nhiều nhìn quen sinh tử pháp ý ỉ làm sao lại gút mắt nhiều năm trước một lần ngây ngô mối tình đầu triệu phong nói đến đây hắn thật sâu thở dài một hơi cánh tay cũng không còn run r u dậy ngươi cho rằng tại khu vực săn bắn đánh lấy người khác tên hào giết người phóng hỏa sẽ là ai lâm nhàn trả lời ngay khẳng định là người quen của ngươi mà lại nghĩ vu hoan hãm hại ngươi nếu như không phải là rất khó hái được triệu vô nhăn máu vậy lâm nhàn đều muốn dùng mì mì cờ d ì hóa thành bộ dáng của nàng cho nàng dựng nên một đống thợ săn tử địch ta nghĩ ta biết đó là ai triệu phong ánh mắt hiện lên lo nghĩ cùng không hiểu nhưng cuối cùng quy về kiên định từ quen thuộc đám người chọn lựa ra khả nghi lúc đầu tuyển hạng cũng cũng không nhiều chờ ngươi còn sống trở lại thế giới hiện thực hoan n ê n ngươi tìm đến ta chúng ta cùng đi tìm người bạn kia đối chất nhưng bây giờ ngươi vẫn là trước tự bảo vệ mình đi ta cũng không hy vọng học kỳ sau khi điểm danh liền thiếu đi một người sau khi nói xong triệu phong lên đường hướng đông rời đi tiếp tục tìm kiếm ngụy đông thịnh cá nhân đề nghị nếu như ngươi có cơ hội liền đi đỉnh núi đi đêm thứ hai tiếng t r u n g là ta đụng kết quả dẫn tới đại lượng ác quỷ. vừa rồi hẹn đệ mòn cũng là sau khi trùng vang truy ta suốt cả đêm bất quá ô mạ mọi gì lục lạc không bị lấy đi mà mạnh nhất hẹn đệ mòn vẫn đang đuổi g i ế t ta ngươi bây giờ có thể thử đi g õ t r u ô n g ngày thứ bảy chập tối phía trước chính là miếu cũ có chút ánh đến xuyên thấu qua bằng giấy cửa sổ rách nát tường rào thỉnh thoảng có con chuột tiến vào chui ra một tòa nghiêng lệch gác chuông đứng trước ở ngoài phần miếu ẩn ẩn có thể trông thấy to lớn chiếc chuông lâm nhàn sờ sờ trên đất bùn đất tấn ký trên mặt đất có rất nhiều tạp nhạp dấu chân n h ữ n g ấn ký này rất sâu c tức lực rất đủ không giống như là nhân loại lực lượng xem ra triệu phong nói quỷ t r i ệ u mãnh liệt đích sắc tồn tại trần lê ngọc tùy tiện mà đi vào phần miếu lâm ca hiện tại đều ngày thứ sáu trừ người đầu tiên lên ra liền không có người khác dám đến g ó chuông nếu như ngươi có thể thắp mình cao quý đầu lâu liền có thể nhìn thấy trần nhà cùng trên tường từng bãi từng bãi vết máu sau khi đem thứ hai qua đi đồ đần đều biết vừa đụng xong liền sẽ hấp dẫn đến toàn núi ác quỷ chú ý ta không phải người ngu trần lê ngọc lẽ thẳng khí hùng không phải liền là lẹp bốn y ầu nha cái này ta hiểu chỉ cần ở g i ò m bi t r i ề u dâng tiến đến thời điểm sống suốt là được rồi lâm nhàn mắt t r ợ n trắng két két đúng lúc này miếu cũ phòng xá đột nhiên phát ra khiến người cảm thấy ghê răng thanh âm một đạo bằng giấy cửa kéo đột nhiên bị lôi ra rộng mở một cái đen ngòm cửa phòng có người lâm nhàn để lại trôi lao một người mặc trắng thuần kiếm đạo trang phục nữ t ử đẩy ra giấy kéo cửa xuất hiện ở trước mặt hai người lâm cun người đến trẻ a chị cạ nguyên lai là người a lâm nhàn thở dài một hơi nói thực ra nơi này có giếng cổ có phơi áo dây thừng còn có một kiện treo ở phía trên theo gió phiêu diêu quần áo xem ra lúc nào cũng có thể để linh dị hiện tượng phát sinh người tới nơi này bao lâu hai ngày trước đi không có nghĩ nơi đây có phòng xá còn có vườn rau xem ra tựa hồ là có người ở qua a c ả sĩ chỉ c ả quay đầu qua nàng trông thấy tựa ở trên cây cột vuốt vuốt tóc trần lê ngọc nữ nhân chúng ta lại gặp mặt trần lê ngọc lắc lắc một đầu mái tóc mặc dù ta có chút chật vật trên thân cũng nhiều một chút bùn ô nhưng lúc này ta ở trong mắt người nhất định vẫn như cũ quang thải chiếu nhân lâm nhàn c ả s ẩ c h ỉ c ả sau mấy tiếng được rồi như vậy liền không sai bịt lắm trải qua thời gian ngắn lao động ba người đem tường ngoài dùng tấm ván gỗ đinh đến r ắ n r ắ n chắc chắc còn đào ra mấy đạo chiến hảo tựa như là đang chơi dỏm bị hình thức Trần lâm ê xoa xoa trên Ngọc chán mồ hôi, phủi tay, lần này, chúng ta chỉ cần gõ chung tỉnh n gõ chỉ xoa xoa tay, ta bất tử hôi, phủi h mồ lại n nhân? là được. Cạ chi cạ Bất tử nhân. Cả chỉ tò sứ ò hỏi. h Ác quỷ bất lao bất tử, lao k ô nhàn g p ả i liền l bất tử h nhàn â Lâm n sao? đi đến gác chung đi tới đụng chung phía dưới căn cứ triệu phong thuyết pháp chúng ta ít nhất phải kiên trì ba giờ lâm nhàn hít sâu một hơi sau đó kéo lấy cọc gỗ hung hăng vọt tới cổ xưa trung đồng đu ảng ba đu ảng đu ảng lâu đời lâu dài tiếng chung vang vọng dây núi hấp dẫn tất cả mọi người cùng không phải người l ự c chú ý lại có người đụng chuông không thể nào đêm thứ hai không phải đã có người đụng qua sao chẳng lẽ ô mạ mỏ dì lục lạc còn không có bị lấy đi thoáng chốc về sau sơn giã rừng rậm không chỉ có đại lượng ác quỷ nhận tiếng chuông kích thích cũng có một chút lòng mang tạp nghiệm thợ săn ý đồ lên núi cùng ngày thứ hai ban đêm khác biệt tại ngày thứ sáu hiện giờ cơ hội tất cả thợ săn đều cách đỉnh núi vô cùng gần lần này bọn hắn có cơ hội cướp đoạt ô mạ mỏ dì lục lạc liên để hám lợi thợ săn tới giúp chúng ta chống đỡ một chút trên đường ác quỷ đi lâm nhàn đứng ở gác đ ỉ n h trung sừng sững tại núi p h ủ dị cả sản đỉnh cao nhất hắn nhìn xem hắc cám sơn giã từng cái từng cái ánh lửa sáng lên lại nhìn xem từng đôi tinh hồng con mắt hiện lên hắn bình ổn hô hấp tựa như đứng ở cô thành tướng sĩ trong m i ế u phật cả s ế chi cả xếp bằng ngồi dưới đất nàng ngẩng đầu nhìn bong sơn tựa phật chắp tay trước ngực một mảnh cô thành vạn nhận sơn trên phật đài thợ phụng ba thanh sắt sinh thái đạo yêu lao mù dạ mạ xạ ny chi dìn bờ là đ ẹ cùng mọi tổ bờ lạ đến giờ ăn cơm rồi năm trần lê ngọc hô to gọi nhỏ giấm trên mái hiên nàng ngẩng đầu trông về phía xa hưng ơ phấn vô cùng chúng ta thông minh hơn người chúng ta tỉnh táo suy nghĩ chúng ta vĩnh viễn không nói từ bỏ chúng ta là dạ v ẹ n cỡ t ự chương ba trăm năm mươi mốt thiếu niên kỵ sĩ thì người thì người ác quỷ nhóm miệng chạy nước bọn điên cùng d ẫ m lên đường núi một đường chạy như bay bọn hắn dù không hiểu đụng chuông h à n g nghĩa nhưng lại biết một khi chuồng vang đỉnh núi tất sẽ có mồi ăn trên núi phú dị cả sạn ác quỷ bị bắt đến hoang tàn vắng vẻ dây núi Đã đói k h ô nhiệm g biết bao n ê đêm, nên u quỷ cái cho ác cùng khi thời điểm, núi i ngày trông vang trận n n hoan. là vậy một một khắp h sẽ vụ ẩn bữa tối cuối cùng nhiệm vụ mục tiêu ở phật miếu sinh tồn ít nhất ba giờ nhiệm vụ giới thiệu sau khi đ ụ c trông phượng gáy thanh â m vang vọng dây núi phật miếu cơ quan đã mở ra ba giờ sau chứa ồ mạ mọ dị lục lạc h ộ p gỗ sẽ xuất hiện ở sau l ư n g phật tượng nếu như trong vòng năm phút không có người lấy đi vậy cơ quan sẽ thiết lập lại ba giờ lâm nhàn để điện thoại xuống hắn đứng ở đỉnh gác trông Đã có t hai ể t người t h hợp m đầu t lực tại vừa móc ra chiến hào đổ đầy dầu mẻ một n mồi lửa đem nó nhóm lửa không nghĩ đến trong đổ nát phật miếu cái gì cũng thiếu chính là lại không thiếu dầu trong hầm ngầm mấy chục đàn bày biện dầu mẹ thật sự là xa xỉ lâm nhàn ném cây châm lửa đại lượng hỏa diễm liền đằng không mà lên nếu tản dị dỗ điệu múa tế hỏa thần có thể hữu hiệu sát thương ác quỷ vậy tự nhiên liệt hỏa dù không tính là hô hấp pháp nhưng chắc hẳn cũng có thể ảnh hưởng bọn chúng chỉ mong biện pháp này kéo dài được cước bộ của bọn nó một chút đi tương lửa trên không đã có mấy cái ác quỷ nhảy lên chuẩn bị đánh vào phần miếu nhưng nên đón bọn hắn chính là hai đao triển miên hơi thở của nước cùng một đao cương liệt hơi thở của sấm xét núi phù di cạ sàn đỉnh núi chơi đùa cũng đã đủ rồi nha ca ca nên kết thúc công việc muội muội đồng nam đồng nữ xa xa nhìn lấy ánh lửa ngút trời phật miếu mặt mũi tràn đầy sơ cứng t i ế u dung m ù g i à n đại nhân huyết dịch đã hảo hảo phân cho hẻn đè mòn tiếp xuống nó nhất định có thể hủy diệt tất cả quỷ sát đội tân nhân nhiệm vụ của chúng ta hoàn thành quả nhiên người dở trò ở đây a ngay tại đôi này đồng nam nữ hưng phấn mà nhìn xem phật miếu thời điểm một cái âm lanh nam tính thanh âm từ phía sau bọn hắn chuyển đến quả nhiên không có đoạn sai núi phụ gì cả sàn ác quỷ cồn bạo hóa là bởi vì phía sau có người làm ám chiêu người đến là một người mặc áo giáp tuấn tú nam tử hắn mày kiếm mắt sáng không giận tự uy trên mặt tràn ngập thiếu niên lòng d ạ bạch kim cấp đồng nam đồng nữ trên mặt xuất hiện một lát kinh nghi nhưng sau đó lại biến trở về bộ kia cứng nhắc tươi cười khuôn mặt ngươi là ai thiếu niên kỵ sĩ rung động áo choàng rút ra treo ở bên hông trường kiếm các ngươi phụ mẫu không có dạy qua khi thỉnh giáo người khác tính danh hẳn là trước tự giới thiệu sao ta là kính vân nàng là kính vũ đồng nam đồng nữ t o é miệng cười hai ánh mắt trực lăng lăng mà nhìn chằm chằm vào thiếu niên kỵ sĩ ngươi một thân một người tới đây quá không lý trí giết hắn muội muội tuất ca ca kính vân kính vũ huynh m g ụ y giang hai tay ra giống như là rộng mở ôm ấp hướng thiếu niên kỵ sĩ đánh tới giắt ti diễn la sắp võng kính vân và kính vũ ở giữa không chung lẫn nhau vô tay lòng bàn tay của bọn hắn tuân ra vô số màu đỏ dây nhỏ kết nối với nhau giống như là một cái lưới lớn bao phủ thiếu niên kỵ sĩ phía trên yêu tà tri vật sẽ chỉ dùng loại này phô trương thanh thế thủ đoạn sao thiếu niên hét lớn một tiếng trường kiếm trong tay hắn quấn lên mánh liệt phong áp trên người háo giáp cũng bắt đầu dì r à o phát vang nhớ kỹ tên của ta lục ở kiếm khí bọc quấn khí khai anh hùng hừng hực trong mắt thiếu niên chính khí như đuốc không sợ chút nào giữa không trung hai con nửa người nửa quỷ quái vật va chạm hết sức căng thẳng dễ tuyến thành lưới kiếm khí tung hoành ngay tại song phương sắp tiếp chiến thời điểm một tiếng yếu ớt tiếng vang chuyển đến ngân châm điểm huyện hắc không khí có chút dập dờn chỉ một thoáng hình tượng như là đình chỉ nô a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 đương nhiên phải tuân thủ kỵ sĩ đạo tinh thần ta quản ngươi cái này ngốc tử nghĩ như thế nào thiếu nữ vê động ngân trầm cẩn thận đưa nó đánh vào đôi này quỷ dị huynh mội huyện đạo t ố t lần này bọn hắn trốn không thoát thần vương kỵ sĩ đoàn kính vân duy trì lấy t u é t ra khoe miệng hắn tựa hồ không thèm để ý chút nào mình đã không cách nào động đậy c h í cao kỵ sĩ thứ năm tịch á đam d z t v i t thích khách quân đoàn đứng đầu kính vũ ho khan hai tiếng nàng ô chọc con ngươi hơi hơi rung động hai lần muội muội chúng ta cần nói cho người chấp hành đại nhân có thần vương kỵ sĩ trà trộn vào đến kk a a quỷ sát đội khảo thí đã không trọng yếu chúng ta cần bảo vệ thánh thịt sau khi hai người này kẻ sướng người hoa s o n g thân thể của bọn hắn liền bắt đầu phát ra đáng sợ xé vải thanh âm kính vân hai mắt biến thành đen tuyển thân thể của hắn lấy nhanh chóng tốc độ khô héo rất nhiều máu thị thuận t hai huynh mội lòng bàn tay kết nối dây đỏ chuyển thâu đến mội mội kính vũ thân thể chỉ cần một lát kính vân đã giống như người giấy khô cắt lại phiêu rơi xuống đất mà kính vũ thân thể hiện ra hồng quang vành trướng đến cực h ạ n phan d u chân của ngươi có đầm sai hay không b ọ xa xa Đi. Đi khi ắ n g rực rỡ mưa máu công tới đại địa cũng bắt đầu chấn động vô số dài nhỏ cái bóng từ mặt đất nổ vang như là ngàn trúc thịnh phóng sừng xứng, xứng nơi này hèn đ e mòn đang ở dưới chân chúng ta đỉnh núi phù di c ạ sản v ậ t miếu con thứ mười hai khi lâm nhàn hất đi thân kiếm vết máu con thứ mười ba ác quỷ đã từ phía sau hắn đánh tới ác quỷ trở nên càng c u ồ n g bạo hơn bọn hắn đã không sợ hòa diễm cạ sự chỉ cạ lăng không một cước đạp bay con này ác quỷ nàng ở giữa không trung vẩy một cái chuôi kiếm huyết hồng mỏ tổ bợ lạ gở dạ xỉ ợt tệ ở liền đem nó một phân thành hai h ừ những con quỷ này là có bao nhiêu luẩn quẩn trong lòng mới đi lội lựa không có thịt người ăn liền khôi phục không được b ỏ n lâm nhàn vươn tay hắn giữ chặt giữa không trung c ả sẩy chỉ c ả vẩy lên xoay tròn hai người ở mặt đất vạch ra một cái vũ bộ lượt vòng đem vây tới ác quỷ đều đeo đầu trần lê ngọc ở phật miếu mái hiên chạy vội trên mặt của nàng đã trải rộng mồ hôi nóng thể lực cơ hồ không dư thừa bao nhiêu hơi thở của nước thức thứ nhất khục khục đừng niệm kỹ năng danh tự không ai nghe bất chút khí lực chạy đi nhưng không niệm đi ra cảm giác tổn thương sẽ giảm b ớ t năm mươi phần trăm nhưng chịu không được nàng nhiều lần giày v ò hoa giống theo sát phía sau á c quỷ lập tức nào tới trần lê ngọc phản ứng cực nhanh nàng lập tức đập mạnh một cái chân khác đem hai chân đều lún nhập xuống cũ kỹ nóc nhà qua trong giây lát trần lê ngọc cả người thấp một đoạn nàng ở né tránh công kích đồng thời lấy một đao đả chiều đem bay tới ác quỷ cắt đứt cổ phản ứng rất nhanh lâm nhàn xoay người hắn dẫm lên xà nhà mấy lần đi tới nóc nhà cả sự chỉ c ả theo sát phía sau thân pháp linh động nàng tựa như tia chớp mang theo đao quang mà đến Một k í chương liền đang cắt đứt t chèo ác quỷ đầu lâu. ba trăm năm mươi hai khâu lại quái thật sự là gặp ủy triệu phong hắn không phải nói sẽ bám trụ hẹn đệ mòn sao lâm nhàn đem huyết chất tập trung ở hai mắt con ngươi của hắn khuyết tán tơ máu Trông thấy một đám người ở hẹn đệ mòn truy đuổi chạy từ phía hoàng bét là tạm dị dỗ bọn hắn lâm nhàn lập tức dọc theo mái cong rơi xuống hướng ngoài phật miếu chạy đi chị ca hai người các ngươi tận lực lấy tự vệ làm chủ ta đi tiếp ứng bọn hắn mặc dù lâm nhàn hô hấp pháp vận chuyển không thôi nhưng lúc này bộ pháp lại có chút hỗn loạn chỉ vì hắn trông thấy một chút tuyệt đối không muốn nhìn thấy đồ vật dây đỏ mặt người loạn răng cùng t r ồ n g chất thân thể triệu vô nhan dây đỏ hẹn đệ mòn rốt cuộc là bị ai động tay chân ở trong mắt lâm nhàn h è n đệ mọn đã không thể tính là quỷ nó hoàn toàn chính là từ một đống lớn khối thịt may thành tụ hợp thể ở đi động thời điểm ngón tay cùng cánh tay của nó không ngừng rung động đại lượng dây đỏ từ mặt cắt vươn ra cưỡng ép kết nối lấy nó sắp sụp đổ nhục thể thịt ăn thịt dù cho b i ế n thành khâu lại quái h è n đệ mọn cánh tay cùng ngón tay vẫn như cũ sắp bén tại nó đất rung núi chuyển thế công thợ săn quỷ nhóm cũng sắp cùng đường mặt lộ nhìn dạng này thô giáp tay nghề không hề giống là triệu vô nhan tác phẩm a trí ít lấy nàng ác thú vị tới nói may ra đều là không có con tì vết hoàn mỹ một t h ể nàng liền ngay cả khác biệt linh hồn đều có thể hợp hai là một cùng trước mặt cái này lúc nào cũng có thể sụp đổ quái vật so sánh với quả thực là tinh xảo hơn nhiều lắm lâm nhàn hai tay cầm đao kéo dài hô hấp ở trong màn đêm lôi ra một đạo hừng hực bạch tuyến huyết chất tập trung hơi thở của nước thức thứ bảy t r í c h ba văn đột thức thứ bảy t r í c h ba văn đột kiếm kỹ là lấy cực nhanh mặt p h ẳ n g nghiêng đâm tới đặt tới lấy điểm nhỏ tiêu hao vật thể đánh tới lượt đạo là lấy nhỏ thắng lớn phòng ngự hình độ thứ khi cùng mọi người gặp thoáng qua lâm nhàn đối tản dị d ổ khẽ gật đầu mà tản dị d ổ cũng sau đó từ trong kinh ngạc khôi phục lại bình tĩnh đ á p lấy a n ý gật đầu giống mấy chục đạo cánh tay hợp thành cự t r ư ờ n g trung điệp đập vào lâm nhàn kiếm phong nhưng chúng nó lại như là đập vào yên t ĩ n h mặt hồ chỉ gây nên một nhóm lớn g ậ n sóng hơi thở của nước thức thứ mười xinh s i n h lưu chuyển khi lâm nhàn đem hẹn đệ m ò n lực đạo gỡ đến mặt đất chứa đầy hô hấp tản dị d ổ từ sau lưng hắn vọt lên xoay tròn lấy chạy nhanh đem bảng bạc kiếm khí không chút lưu tình đánh vào hẹn đệ mòn cánh tay sinh sinh lưu chuyển là ủ r ổ cổ đạ kỳ tiên sinh c h u y ể n thụ chiêu thức cuối cùng nó có vô cùng tốt đánh lâu dài năng lực dùng để đối phó đơn độc một cái cực kỳ mạnh mẽ đ ị c h nhân thức thứ mười cần thợ săn quỷ không ngừng chạy không ngừng xoay tròn tựa như là trào lên đến biển sông hồ mỗi một lần uốn lượn mỗi một lần khuấy động đều có thể cọ rửa ra mạnh hơn l ư ợ n đều có thể cọ rửa ra mạnh hơn lực lượng đạo thứ nhất tàn dị dỗ chặt đứt cánh tay thứ nhất hắn lập tức ở giữa không chúng xoán lốp q u a n người né tránh từ hẹn đệ mòn làn da mọ đao thứ hai mượn xoay tròn lượt đạo tàn dị rổ quay người một đâm lần nữa cắt đứt hẻn đệ mòn ngón tay thủy diện chạm sóng ngang chỉ thủy lâm nhàn che chở tàn dị rổ sau lưng lấy một cái mặt phẳng chạm kích chặt đứt hẻn đệ mòn cánh tay huyết chiếu sơ lam lâm nhàn đem bàn tay trực tiếp đâm vào hẻn đệ mòn tay cột vị trí đem huyết chất lực lượng dọc theo hẻn đệ mòn mạch máu chuyền thẳng、Phúc. máu tươi thuận lâm nhàn cắn chặt hàm răng c h ả y xuống chỉ vì phản vệ lực lượng xa so với hắn nghĩ đến nặng hơn nhiều、Đi. dạng này có thể tạm thời giảm xuống hẹn đệ mòn huyết thống hoạt tính cùng tái sinh tốc độ chúng ta về trước phật miếu tụ hợp lâm nhàn vừa quay đầu lại liền phát hiện phía sau mình trừ tản dị rổ ra đã một bóng người đều không có thật đúng là thẳng thắn đám người a lâm nhàn cùng tản dị rổ đối mắt hai người hết sức ăn ý dâm ra thủy lưu phi mạt bộ pháp phi tốc triệt thoái về sau sư tỷ cứu ta cả sự chỉ c ả vừa v i ệ n trần lê ngọc ở phật miếu ngồi xuống một người mặc màu vàng hạ ảo dị thiếu niên liền xông vào phòng cái t i ê quỷ là thứ gì a thật đáng sợ thật đáng sợ sư tỷ mau cứu ta a ta muốn chết muốn chết cả sự chỉ c ả chính xác r ô i ra trôi đao trực tiếp ở giữa không tiếp được cả g ạ t s ù mạ rèn nịt khuôn mặt trước mặt phật cần yên lặng cả sự chỉ c ả hơi có mệnh mỏi c h ố n g mỏ to bơ lạ đứng lên nàng liếc mắt nhìn đằng sau phật tượng cơ quan lắc đầu còn có đại khái một bốn tiến độ xem ra chúng ta nhất định phải chính diện đối địch chính diện rèn nịt vô cùng bẩn sắc mặt soạt một chút biến trắng sư tỷ chúng ta không được con quái vật kia căn bản không phải chúng ta tân nhân có thể chống cự qua cả sủ gài đúng qua cả sủ gài z e n n i t z chỉ chỉ bầu trời nếu quả cả sủ gài một mực giám thị núi phủ gì cả sản như vậy quỷ sát đội cũng sẽ phái người đến giúp đỡ đi không nên đem hy vọng lưu cho hư vô m ở mịt người khác cả sẽ chỉ cả từ trước tượng phật gỡ xuống cung phụng thứ hai thứ ba thanh cao tại nói xong câu đó liền nghĩa vô phản cố xông ra ngoài ô ô ô làm sao dạng này z e n n i t z một mặt sụp đổ như vậy chúng ta đều sẽ c h ế t ta sẽ không chết yên tâm đi đúng lúc này trần lê ngọc mở ra mọi b ệ y hai mắt nàng vô vô rẻn nịt cánh tay ngự liệu c h ố n g rông nói tại hơn tờ hơn tờ hoàn tất trước đó ta là sẽ không chết hẹn đệ m ò n động tác chậm đi rất nhiều cùng trước đó lần thứ nhất nhìn thấy nó hoàn toàn không giống lâm nhàn nhớ mang máng khi hắn cùng triệu phong lần đầu gặp gỡ hẹn đệ m ò n bài sơn đảo hải ngón tay cơ hồ không có cơ hội thừa dịm a nhàn lê ngọc thế nào nàng không sao chứ tàn dị d ồ vừa tiến vào phần miếu chuyện thứ nhất chính là lo lắng hỏi thăm mọi mọi tin tức nàng hào h ả o không cần lo lắng lâm nhàn vừa thở một hơi một người liền nắm lấy y phục của hắn mặt mũi tràn đầy phẫn nộ chính là ngươi tên vương bắt đản này gõ trông đúng không có phải là lá gan mập dám một mình khiêu chiến nhiệm vụ ẩn sắc mặt trắng bệnh nam tử dơ lâm nhàn cổ áo nước miếng văng tung tóe lao tử một cái đội ngũ cũng không dám đến gõ trông ngươi một cái hoàng kim cấp thợ săn có phải hay không quá c u ồ n g một chút ngươi nhìn đều là lỗi của ngươi hiện tại tỉnh lại trên núi phiền t o á i nhất buốt đúng vậy ngồi dưới đất nghỉ ngơi đám người có mấy người phụ họa một câu xem ra là cùng một đội ngũ thợ săn quá tham ngươi dứt khoát giữ ngươi lại đến làm mồi nhử để chúng ta xuống núi đi lâm vào trong sợ hãi hạng người sẽ lập tức đem chạy trốn phương pháp quyết tán đến toàn bộ não hải đồng thời dùng tất cả lý do đến đem nó thực hành dù cho nó là cỡ nào bất nhân bất nghĩa nháy mắt có mấy cái sợ vỡ mật hạng người đã đồng ý kiến nghị của bọn hắn đem tay bỏ ra tàn dị dỗ nỉ c h ỉ dìn bỡ lạ đ ẹ p ngả vào bên người nam tử âm lánh lơi đao tựa hồ cũng không che giấu được phẫn nộ của hắn nếu không phải ai nhàn cứu chúng ta chúng ta ở nửa đường lì đều đã bị ăn sạch hiện tại mọi người còn không đoàn kết là lại muốn quỷ truy sát một lần nữa sao đừng đừng xảo nó đến một cái mặt mũi tràn đầy hoảng sợ ô n đầu run lẩy bảy thiếu nữ vốn tại góc tường chỉ vào che đậy toàn bộ phật miếu bóng tối chúng ta đều sẽ chết chương ba trăm năm mươi ba phan duy duy làm sao bây giờ tiếp tục thủ vững vẫn là hướng dưới núi trốn đi hiện tại bầy ở trước mặt lâm nhàn trọng yếu nhất vấn đề chính là so sánh thực lực của hai bên đến tột cùng như thế nào thẳng thắn tới nói trải qua bảy ngày đi săn tinh anh ác quỷ có lẽ đã bị như lang như hồ thợ săn quỷ nhóm chém giết sạch sẽ đối với thợ săn mà nói phân tán tinh anh ác quỷ quả thực chẳng khác nào kinh nghiệm cùng trang bị cho nên đỉnh núi đột kích cơ hồ đều là phổ thông quỷ đã không đáng để lo liền ngay cả ta trần lê ngọc cùng cả sĩ trị cả ba người đều có thể ở quỷ triều kiên trì hơn một giờ nhiều như vậy tân nhân gia nhập sẽ càng là nhẹ nhõm nhưng lâm nhàn phủi phủi trên cổ áo bùn đất hắn nhìn trước mặt sợ vỡ mật thợ săn quỷ nhóm lắc lắc đầu những người này có sống sót kịch bản nhân vật cũng có bạch ngân hoàng kim cấp thợ săn nhưng có một vật là thiếu hụt dũng khí bọn hắn đã sợ vỡ mật ngầm đầu nhìn trời mây đen đã tiêu tán dưới ánh trăng rẽ núi c h ậ p trùng bảy quạ kêu gọi còn có đại khái hai đến ba giờ bình minh mới đến ở tiếp cận nhiệm vụ hoàn thành thời gian ngược lại sẽ thúc đẩy sinh trưởng mỗi người tiêu cực cùng trốn tránh tâm lý lao tử không quản các ngươi các ngươi muốn c h ờ chết ở đây liền chết đi lúc trước dắt lâm nhàn cổ áo nam tử nhổ nước miếng chỉ vào thiêu đốt miếu hoang muốn dùng lửa đến ngăn chở quỷ ngươi cho rằng bọn chúng sẽ sợ sao thật sự là nhược trí phương pháp đi theo ngươi sẽ chỉ chết ở chỗ này nói nam tử vây tay một cái liền hướng miếu hoang cửa sau đi tới t o à này bị đốt thành phế tích miếu nát đã không có tác dụng rất nhanh ngạc quỷ liền sẽ tới san bằng nơi này người nguyện ý đi theo ta liền cùng một chỗ xuống núi còn có hai ba giờ liền bình minh đến lúc đó tất cả mọi người có thể còn sống sót nói xong nam tử còn khiêu khích nhìn thoáng qua l ô n g nhàn vẫn là nói có người muốn ở lại chỗ này tranh một chuyến một chỉ hữu dụng với một người phá lục lạc cao dương nói nói rất đúng ôm đầu tâm can đều rung động nữ hải thì t h ả o nói thanh âm của nàng vừa lúc có thể làm cho tất cả mọi người nghe thấy coi như ở đây trông coi cũng chỉ có một người thắng được lấy đi lục lạc nhưng chết đi khả năng sẽ là chính mình còn còn không bằng ngần đầu nữ hải trên mặt xuất hiện tàn nhẫn nhăn sắc khiến đám này nguyện ý lưu lại người làm phá o hôi nếu các ngươi muốn ở chỗ này ngăn trở hẹn đệm ọ n vậy liền cho chúng ta chạy bằng chạy trốn con đường đi cái này kẻ xứa người hoa nếu như không nói rõ ta còn tưởng rằng các ngươi lại ác quỷ phái tới gian tế đâu lâm nhàn đảo mắt một vòng hắn nhìn xem từng cái người sống biểu lộ đại bộ phận ánh mắt đã co bung lỏng lưu lại chính là dùng mệnh l i ề u một cái cơ hội xuống núi ngược lại có thể lợi dụng thi thể của người khác ngăn trở ác quỷ bản thân sống sót tỷ lệ thật lớn đề cao